lâu mua sắm vật phẩm. Bốn tầng vật phẩm tuyệt đối vật siêu sở giá trị, là ngài tưởng cũng không dám tưởng thứ tốt. Thí dụ như linh căn. Lâm Phong Vũ cười nói, tu chân văn minh song linh căn cực kỳ dưới linh căn, đều có thể đổi. Đương nhiên, còn có ma pháp văn minh ma pháp thiên phú, đấu khí văn minh đấu khí thiên phú, tinh tạp văn minh tạp tu thiên phú, đủ loại, ngài đều có thể đổi. Giang Đồng vui vẻ, cuối cùng là nghe được điểm tin tốt tốt. Nàng nhanh chóng đi vào bốn tầng, đến tu chân văn minh cửa hàng vừa thấy cười cười lập tức động lại ở trên mặt. Kim Một Hỏa Tam Linh Can, giảm đi dưới giảm 30% 199.999 tích phân. Một Thổ Song Linh Can, nhảy lầu dưới giảm 50% năm tích phân. Hoàng Kim cấp đấu khí thiên phú, Lão Bản không làm, cuối cùng một ngày, giảm đi dưới 1 triệu tích phân. Cái này Lão Bản không làm là cái quỷ gì? Từ từ. Này không phải trọng điểm, trọng điểm là mấy thứ này như thế nào như vậy quý? Vừa mới bắt đầu nàng còn tưởng rằng chính mình số sai rồi số lẻ. Nhìn kỹ không số sai, nó chính là như vậy quý. Giang đồng đem toàn bộ 4 tầng đều đi dạo một lần, đồ vật đều rất mỹ diệu, mỗi một kiện đều làm nhân tâm động, nhưng vừa thấy giá cả trực tiếp rút thảo. Phong vũ! Đây là chơi ta chơi sao? Ta một lần nhiệm vụ cũng liền bất quá 3-4 vạn tích phần, mở ra nhiều như vậy chỉ có thể xem mua không nổi đồ vật có ích lợi gì. Giang đồng cả giận nói. Chủ nhân, đừng nóng giận. Lâm phong vũ vẫn như cũ vẫn duy trì hắn kinh điển mê người tươi cười, ngài lên tới tứ cấp lúc sau. Nhiệm vụ mở ra linh hồn hình thức. Linh hồn hình thức. Đúng vậy, dùng tục nữ nói, chính là ngài đều không phải là thân thể xuyên qua trùng động, mà là linh hồn xuyên qua. Vũ trụ quá lớn, nào đó văn minh quá mức xa xôi, cho dù là tinh tế thương trường, cũng không có khả năng đem ngài thân thể đưa qua đi, chỉ có thể chuyển vận ngài linh hồn. Ngài linh hồn sẽ bám vào người ở cái kia văn minh nào đó cùng ngài tinh thần tần suất tương đồng nhân thân thượng, hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, ngài chỉ cần hướng tinh tế thương trưởng truyền mệnh lệnh. Thương trưởng liền sẽ đem ngài linh hồn thu hồi tới. Giang Đồng sửng sốt một chút, cũng chính là trong truyền thuyết, hồn xuyên, truyền vận linh hồn. Nguy hiểm sao? Lâm Phong Vũ ý vị thâm trưởng mà nói, 99% xác suất thành công. Nói cách khác, có 1% khả năng sẽ thất bại. Giang Đồng đầy đầu hạt tuyến. Thất bại sẽ thế nào? Tốt nhất kết quả, chính là Ngài Vĩnh Viễn nương nhờ ở người kia trên người, rốt cuộc không về được. Giang Đồng nết nết môi, kỳ thật ta đã hồn xuyên một lần, không phải sao. Lâm Phong Vũ nghiêm trang gật đầu, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, đúng vậy. Nhưng là Ngài Vĩnh Viễn hồi không được thế kỷ 21, nhưng là lại có thể từ khắc văn minh bên trong trở về. Giang Đồng xoa xoa huyệt thái dương, ta gửi thân kia khối thân thể. Sẽ là cái dạng gì? Là tùy cơ. Lâm Phong Vũ chân thành địa đạo, bất quá Ngài yên tâm. Thương trưởng sẽ bảo đảm ở tinh thần tần suất tương đồng tiền đề hạ, vì ngài tìm kiếm nhất thích hợp thân thể. đương nhiên, ngài linh hồn muốn thành công bám vào người đối phương cần thiết đang đứng ở cực độ suy yếu bên trong. Mà cường giả thường thường không như vậy dễ dàng cực độ suy yếu. Giang Đồng sắc mặt càng đen, nói cách khác, ta khả năng bám vào người ở một người bình thường trên người nguy hiểm càng lớn, thu vào càng cao. Lâm Phong vũ nói, linh hồn xuyên qua nhiệm vụ khen thưởng là mười và khởi, cái này cũng chưa tính ngài đánh quái đạt được. Mười văn khởi. Giang Đồng thừa nhận, nàng động tâm. Lâm Phong Vũ nói không sai, cao nguy hiểm mới có cao hồi báo, nếu làm việc sợ đầu sợ đuôi, đến lúc đó lại muốn bắt cái gì đi theo thanh hắc ma quỷ đấu. Linh hồn nhiệm vụ khi nào tuyên bố? Đã tuyên bố. Lâm Phong Vũ nói, chủ nhân của ta, ngài mau chân đến xem sao. Đương nhiên. Giang Đồng đi vào thang máy trước, mặt trên tự thể nhan sắc biến thành màu tím. E cấp linh hồn nhiệm vụ tuyên bố, đi trước tam cấp khoa học kỹ thuật văn minh ngân hà văn minh. Nhiệm vụ chủ tuyến sẽ ở thích hợp thời gian tuyên bố. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, 100.000 tích phân, lần đầu linh hồn nhiệm vụ đại lễ bao một cái. Thật đúng là ngắn gọn. Bất quá tam cấp khoa học kỹ thuật văn minh, so ngân hà liên bang còn muốn thấp một bậc, lại chỉ là e cấp nhiệm vụ, nghĩ đến khó khăn hẳn là không lớn. Ta hiện tại liền có thể tiến hành nhiệm vụ sao? Đúng vậy, chỉ cần ngài tiếp nhiệm vụ, thương trưởng sẽ lập tức đem ngài chuyển đến ngân hà văn minh. Giang Đồng hít sâu một hơi ở chính mình ý thức bên trong điểm đánh tiếp thu nhiệm vụ trước mắt bạch quang lập lòe, giang đồng cảm giác được một cổ lực lượng cường đại đem chính mình rút ra ra tới sau đó dùng sức mà lôi kéo cơ hồ muốn đem chính mình lôi kéo thành một cây tinh tế sợi tơ nàng không có thân thể thượng thống khổ nhưng linh hồn sợ hãi lại như thế khủng bố có lẽ chỉ có ngắn ngủn mười mấy giây nhưng nàng lại phảng phất đã trải qua suốt một thế kỷ đương nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm thân thể truyền đến một trận đau nhức nàng từ mềm mại giường đệm ngồi lên sờ sờ đau đớn không thôi ngực, xương sườn chặt đứt hai căn. Điểm này thương đối nàng tới nói không tính cái gì, nhưng là thân thể này phi thường nuông nhược, nàng nhìn nhìn chính mình tay, còn hảo, là cái thiếu nữ, hơn nữa là cái bảo dưỡng thỏa đáng, ra cảnh hậu đại thiếu nữ. Nhìn chung quanh bốn phía, đây là một gian thiếu nữ khuê phòng, trang hoàng đến thập phần hoa lệ, có không ít hiện đại hóa phương tiện, chẳng qua so với Ngân Hà Liên Bang trước đây tiến trình độ thượng muốn kém hơn một ít. Lúc này, bên hai vang lên tinh tế thương trường nhắc nhở âm cái thứ nhất nhiệm vụ chủ tuyến tuyên bố thiếu nữ lịch tập ngươi hiện tại bám vào người ở một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ trên người thiếu nữ xuất thân cao quý nhưng không hề thiên phú thân thể ôm bệnh nhẹ thanh danh cực kém ngươi muốn ở ba tháng trong vòng thay đổi thiếu nữ thể chất cùng thanh danh làm thiếu nữ thành công lịch tập nhiệm vụ thành công khen thưởng 50.000 tích phân túi gấm một con giang đồng kéo kéo khoẹt miệng mẹ nó tinh tế thương trưởng người tiểu thuyết internet xem nhiều đi nàng nội coi thân thể này không xem không biết vừa thấy dọa nhảy dựng nay thân thể thật là nhược đến đáng sợ cùng nàng kiếp trước không phân cao thấp kinh mạch còn tắc nghẽn, căn bản vô pháp tu luyện cũng may nàng cường đại tinh thần lực còn ở tuy nói vì chiếu cố khối này suy yếu thân thể miễn cho tinh thần lực cùng thân thể quá không phối hợp tạo thành tinh thần thắc loạn nàng hiện tại chỉ bảo lưu lại chút cơ kỳ tinh thần lực nhưng muốn hoàn thành nhiệm vụ này còn không tính quá khó trong đầu còn giữ lại có cái này nữ hải ký ức cái này nữ hải tao nộ thật đúng là ác tục đến đơn giản thô bạo a Nữ hải tên là Chu An An, xuất thân đích sắc rất cao quý, là ngân hà văn minh vương thất thành viên, đáng tiếc, là bị lật đổ. Chu ra hoàng thất ở 150 năm trước bị lật đổ, hiện tại là liên bang chế, Chu gia bị cho phép giữ lại công tước tư vị, hiện tại Chu gia ra chủ chính là công tước. Đáng tiếc, Chu gia tuy rằng có tước vị, lại không có lãnh thổ, tuy rằng có vương thất tích tụ, nhưng 100 nhiều năm xuống dưới, cũng không dư thừa nhiều ít. Lạc Mao phượng hoàng không bằng gà, Chu An An phụ thân tuy rằng tính dòng chính nhưng chỉ là đương nhiệm gia chủ đường đệ tổ tông đã qua đời không có tu luyện thiên phú cùng gia chủ quan hệ cũng không thân cận hắn chỉ phải cái bá tước tức vị trong tay vô quyền vô thế cũng liền sinh hoạt đến so người bình thường hơi chút hảo điểm thôi mà chu an an kế thừa nàng phụ thân thiên phú là cái hoàn toàn phế sải mà chu an an có cái đính hôn từ trong bụng mẹ vị hôn phu là nàng tổ phụ cấp định ra, đối phương là liên bang tân quý lý thị gia tộc đích nhị tử lý lăng vị này lý lăng ngút trời anh tài Bạch Ngân cấp tu luyện thiên phú, ra thế lại hảo, lớn lên lại thực tuấn Mỹ, tự nhiên không muốn cưới Chu An An cái này phế xài. Chu An An từ nhỏ khuynh mộ Lý Lăng, đối Lý Lăng lì lợm là liếm, Lý Lăng phi thường chán ghét nàng, liền ở hai ngày phía trước, Lý Lăng lần thứ 5 hướng Chu ra đưa ra giải trừ hôn ước. Phía trước 4 lần đều là hướng Chu An An cha mẹ đưa ra, Chu An An cha mẹ tự nhiên không đồng ý, lần này Lý ra trực tiếp hướng Chu ra ra chủ đưa ra, Chu ra ra chủ cảm thấy ném mặt mũi làm Chu An An một nhà cùng Lý Gia giáp mặt nói rõ ràng. Chu An An một nhà nhận hết Lý Gia vũ nhục mất hết mặt mũi. Lý Lăng muội muội giao hoành hương nghẹn Lý Gia đại tiểu thư Lý Tây Háo lại giáp mặt đá nàng một chân. Nàng đã là cỏ cây cấp chiến sĩ, này một chân đá chặt đứt Chu An An hai căn xương sườn. Chu An An một nhà bị như vậy khi dễ, Chu Gia Gia chủ cũng không có cho bọn hắn suốt đầu. Cuối cùng tuy rằng không có thành công giải trừ hố nước, nhưng Chu An An thương thấu tâm, liền bị thương cũng không cùng cha mẹ nói, hận không thể đã chết mới hảo. Nói ngắn lại, chu An An tao ngộ, phù hợp hết thể nữ cường nịch tập văn giả thiết, giang đồng xoa huyệt thái dương tưởng, tinh tế thương trường này kỳ thật là cố ý đi. Tính, trước chữa thương lại nói, nàng dùng tinh thần lực tham nhập ngực, kinh hỉ phát hiện, ở chính mình thần thức bên trong, thế nhưng có một sợi hồng mông mây tía cùng một đoàn ú cổ thánh hỏa. Ú cổ thánh hỏa nguyên bản giống như một viên thật lớn tinh cầu, lúc này lại chỉ có một tiểu đoàn, hồng mông mây tía cũng chỉ có tinh tế một sợi, nhưng đã cũng đủ nàng phấn. Nàng đem hồng ngông mây tía bao bọc lấy trong ngực miệng vết thương, đem xương cốt tiếp hảo, sau đó một cây một cây mà khơi thông tắc nghẽn kinh mạch. Ở khơi thông trong quá trình, nàng phát hiện kinh mạch bên trong thế nhưng có chút quỷ dị độc tố, là từ mẫu trong bụng mang đến, ai ác độc như vậy, từ chu an an mẫu thân mang thai thời điểm, liền cho nàng hạ độc. Chưa xong còn tiếp. 463. Thứ hôn. Hồng ngông mây tía quá ít, khơi thông một cái kinh mạch đều hoa ban ngày, từ lỗ chân lông bài xuất không ít độc tố cùng tạp chất thật dày một tầng, tản ra lệnh người ghê tẩm tinh tuổi, nàng giặt sạch hai cái giờ tắm, lại bắt đầu vận hành hồng ngông mây tía bắt đầu tu luyện. cái này văn minh linh khí so ra kém ngân hà liên bang, lại cũng không tính thiếu, nàng tu luyện ba ngày, khơi thông ba điều kinh mạch, đạt tới tiên thiên cảnh giới. thế giới này là cái võ tu thế giới, cấp bậc chia làm cỏ cây cấp, hắc thiết cấp, đồng thao cấp, bạch ngân cấp, hoàng kim cấp, bạch kim cấp, phân biệt đối ứng hậu thiên cảnh giới, tiên thiên cảnh giới, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ. Kim Đăng Kỳ, Nguyên Anh Kỳ, cùng cái kia thú nhân văn minh phân chia không sai biệt lắm, nhưng là không có kim cương cấp, bởi vì cái này văn minh còn chưa từng có người đạt tới quá hóa thần kỳ, liền bạch kim cấp trong lịch sử đều chỉ xuất hiện quá một cái, hiện tại cao thủ. Đứng đầu là hoàng kim cấp, toàn bộ ngân hà văn minh chỉ có ít ỏi mấy người. Giang Đồng lại tắm rửa một cái, mặc xong quần áo, nhìn trong gương chu an an, cái này nữ hải ngũ quan giống nhau, phía trước làn da còn thức hắc, bởi vậy thoạt nhìn có chút xấu. Hiện giờ kinh mạch khơi thông, bài suất không ít độc tố, làn da thoáng chốc liền trở nên trắng nõn lên. Chính cái gọi là một bạch che ba xấu, lúc này nàng thoạt nhìn chính là cái thanh tú gia nhân. A Di, hôm nay ta vô luận như thế nào đều phải từ hôn. Dưới lầu truyền đến một người nam nhân thanh lãnh thanh âm, Giang Đồng mở cửa ra tới, thấy trong phòng khách ngồi một người nam nhân, ăn mặc một thân màu xám hưu nhàn tây trang, hắn bên người ngồi một cái trang điểm thật sự có phẩm vị phu nhân, vị tia phu nhân ngồi đến thẳng tắp, ngựa khí thực khách khí. Nhưng trong mắt lại mang theo vải phần cao cao tại thượng. Chu An An mẫu thân tính cách yếu đối, vân vân dạ dạ mà nói không ra lời, kia phu nhân nói, Chu phu nhân, ngươi xem, dưa hái xanh không ngọt, nhà ta lý lăng không thích nhà người nữ nhi. Mạnh mẽ làm cho bọn họ ở bên nhau bọn họ cũng sẽ không hạnh phúc. Không bằng buông tay, làm cho bọn họ từng người đi tìm chính mình hạnh phúc, có cái gì không tốt. Hảo. Một tiếng thanh thúy thiếu nữ âm đánh gây nàng lời nói. Mọi người đồng thời ngẩng đầu thấy dọc theo cầu thang xoắn ốc đi xuống tới Giang Đồng đều có chút kinh ngạc. Giang Đồng xuyên một thân màu trắng váy liền áo, đây là Chu An An trước kia thích nhất váy, nhưng là nàng trước kia làn da hắc, mặc vào váy trắng có vẻ càng hắc, bởi vậy thường thường bị người cười nhạo. Hiện giờ nàng làn da trắng, mặc vào váy trắng có vẻ cả người liền giống như hoa bách hợp giống nhau thanh lanh thuần khiết, hơn nữa Giang Đồng làm kim đan trung kỳ tu sĩ khí chất, có một loại kinh tâm động phách mỹ lệ. Chu Mẫu nhìn thấy phảng phất thay đổi cá nhân nữ nhi cả kinh nói không ra lời, mà lý lăng càng là kinh ngạc. trước kia chu an an chính là chỉ vị con xấu xí, như thế nào mới mấy ngày không thấy, đột nhiên liền biến thành thiên nga trắng. này không khoa học a. lý phu nhân tuy rằng cũng kinh ngạc với chu an an thay đổi, nhưng dung mạo biến Mỹ thì lại thế nào. bọn họ lý gia muốn chính là một cái thiên phú cao tức phụ, một cái phế xài, chính là huynh quốc huynh thành lại như thế nào, nhiều nhất chỉ có thể đương cái tình phụ. giang đồng chậm rãi đi xuống thang lầu. chiều lý gia hai mẹ con gật gật đầu. Nói, ta cảm thấy lý phu nhân nói rất có đạo lý, vậy từ hôn đi. Lý gia hai mẹ con vốn là tới từ hôn. Nhưng nghe thấy nói như vậy từ nàng trong miệng nói ra, lại có loại như ngạnh ở hầu cảm giác, rõ ràng là bọn họ trướng mắt nàng, hiện giờ lại như là nàng trướng mắt bọn họ giống nhau. An An, Chu mẫu bắt lấy nữ nhi tay, lại kinh ngạc lại quan tâm mà nói, ngươi là thật sự sao? Nếu nhân ra trướng mắt chúng ta, chúng ta cũng không cần thiết ba ba mà dán lên đi, từ hôn liền từ hôn đi. Giang đồng từ trên cổ gỡ xuống mặt trang sức, ở chu an an ký ức bên trong. Đây là lúc ấy đính hôn thời điểm tín vật. Nàng đem kia mặt trang sức tùy tay ném cho Lý Lăng, nói miệng không bằng chứng. Viết cái chứng từ chứng minh này hôn lui đi, miễn cho về sau dây dừa không rõ. Phiền thoái. Lý Lăng sắc mặt có chút biến, đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn sợ bọn họ lý ra tới dây dừa sao? Như thế nào lúc này mới mấy ngày không thấy, cái này chỉ biết truy ở chính mình phía sau dây dừa chính mình xấu nha đầu liền trở nên nói chuyện sắc bén, ngựa mang lời nói sắc bén. Ngân Hà văn minh dùng chính là di động hình dạng tư nhân trí não, nàng lấy ra trí não, lấy cực nhanh tốc độ viết một phần chứng từ, đem giả thuyết văn kiện đưa cho Lý ra hai mẹ con, Lý Phu Nhân, Lý Thiếu Gia, các ngươi nhìn xem, nếu không có vấn đề, liền thỉnh ký tên đi. Lý Phu Nhân sắc mặt cũng không quá đẹp, tiếp nhận tới vừa thấy, dùng từ thực lễ phép, nhưng là nhìn làm người thực không thoải mái, đảo như là bị nàng năm cái mũi đi dường như. Hai vị còn có cái gì vấn đề sao? Giang Đồng trong giọng nói mang theo một tia không kiên nhẫn, nếu không có vấn đề, liền không cần lãng phí lẫn nhau thời gian. Lý ra hai mẹ con mặt lộ vẻ vẻ mặt phẫn nộ, Lý lăng hung hăng mà trừng mắt nhìn Giang Đồng liếc mắt một cái, lấy quá giả thuyết văn kiện, ở mặt trên xoát xoát ký xuống chính mình tên họ. Hào tẩu, không tiễn. Giang Đồng lễ phép mà duỗi tay phòng nghỉ môn một lòng tay, Lý mẫu hừ lạnh một tiếng, phất tay háo bỏ đi. Chu mẫu không dám tin tưởng mà nhìn Giang Đồng. Này vẫn là nàng nữ như sao? Như thế nào hoàn toàn như là thay đổi cá nhân? An An, ngươi, ngươi không có việc gì sao? Ta không có việc gì. Giang Đồng cho nàng một cái trấn an tới cười, chỉ là đã trải qua quá nhiều sự tình, trưởng thành mà thôi. An ủi Chu mẫu vài câu, Giang Đồng từ Chu ra ra tới, ngân hạ văn minh còn không có phát minh xe bay, vẫn cứ là sử dụng mặt đất xe, nhất thường dùng phương tiện giao thông là huyền tử phù đoàn tàu. Nàng cưới huyền tử phù đoàn tàu đi vào Đông Thành Nội, Ở Chu An An trong trí nhớ, nơi này có kinh đô thị lớn nhất linh thực cửa hàng. Ngân hạ văn minh võ tu nhóm không hiểu luyện đan, sở sử dụng dược vật được xưng là linh dược, là dùng linh thực ngao chế mà thành, thông thường đều là nước thuốc hoặc là dược tán, rất ít có chế tắc thành đan hoàn. Giang Đồng đi vào linh thực cửa hàng, trong tiệm bày biện cùng tiệm trung dược không sai biệt lắm, nàng một mực đảo qua, trong lòng mừng thầm, may mắn, rất nhiều linh thực nơi này đều có. Nàng lấy ra một phần sớm đã viết tốt giả thuyết phương thuốc. Đưa cho nhân viên cửa hàng, dựa theo phương thuốc bốc thuốc đi. Nhân viên cửa hàng nhìn nhìn phương thuốc, lại nhìn nhìn nàng, dựa theo phương thuốc bốc thuốc đi. Giang Đồng nhạy bén mà nhận thấy được hắn cấp bên người một cái bốc thuốc thiếu niên đưa mắt ra hiệu, kia thiếu niên liền chạy vào dược phong đường. Dược chào hảo, Giang Đồng xoát tạp giao tiền, đang muốn đi, cái kia nhân viên cửa hàng đống nhiên ngăn cản đi lên. Nữ sĩ, chúng ta nhiệm lao muốn thấy ngài một mặt, thỉnh ngài đến mặt sau uống ly trà. Giang Đồng sắc mặt lạnh lùng như thế nào các ngươi cửa hàng này thường xuyên như vậy mạnh mẽ lưu khách sao nhân viên cửa hàng có chút không vui bọn họ thượng thiện đường là toàn kinh đô thậm chí toàn cầu lớn nhất linh dược cửa hàng cũng là có chút quyền thế chúng chi nhiễm lao thân phận bãi tại nơi này nhiễm lao muốn thấy ai ai mà không mang ơn nội nghĩa cư nhiên còn có người dám cự tuyệt nữ sĩ ngài phương thuốc có chút vấn đề chúng ta cần thiết muốn thỉnh ngài đi nhiễm bột nợ trước làm sáng tỏ nếu không hắn ngự khí càng ngày càng không khách khí giang đồng cười lạnh nói nếu không thế nào Nếu không nhân viên cửa hàng lạnh lùng nói, chúng ta cũng chỉ có thể thỉnh ngài đi. Lời Còn chưa dứt, liền thấy mấy cái bảo an song tới, này mấy cái bảo an cư nhiên đều là hắc thiết cấp bậc, một đám thân hình cao lớn, đầy người cơ bắp, tựa như thế kỷ 21 vút vút e zác đấu sĩ. Giang Đồng ánh mắt ở bọn họ trên mặt đảo qua, bọn họ tức khắc cảm thấy trong đầu một trận đau đớn, đều lộ ra thống khổ thần sắc, hơi hơi cong lưng đi. Nhân viên cửa hàng sắc mặt đại biến, "Ngươi, ngươi cư nhiên dám? Ngươi kia phương thuốc nhất định là trộm." Mau, mau báo cảnh sát, làm cảnh sát tới xử lý. Giang đồng ánh mắt như đau, tuy rằng nàng không có đối hắn sử dụng tinh thần công kích, nhưng nhân viên cửa hàng vẫn là cảm giác được một cổ đáng sợ áp lực, đặng đặng đặng lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa té xỉu. Ngươi, ngươi tiện nhân này. Nhân viên cửa hàng thẹn quá thành giận, đắc tội chúng ta thượng thiện đường, ngươi liền chờ. Làm càn. Một tiếng quát trói thai truyền đến, nhân viên cửa hàng cả người chấn động, vội vàng từ trên mặt đất bỏ dậy, nhiệm lao. Giang đồng quay đầu lại, thấy một cái ăn mặc đường trang lão giả từ trong đường ra tới, trên cầm có dâu dài, dâu tóc bạc trắng, hơi có chút tiên phong đạo cốt. Đây là cái bạch ngân cấp võ giả. Làm càn. Nhiễm lao đối kia nhân viên cửa hàng gầm lên, đây là khách quý, còn không mau lui ra. Là, là. Nhân viên cửa hàng không dám nhiều lời, con ngheo thối lui đến góc, nhiễm lao tiến lên đối nàng chắp tay, nói, nữ sĩ, nhà ta nhân viên cửa hàng vô lễ, ta đại hắn thế ngài xin lỗi. Giang Đồng lười đến cùng hắn so đo, nàng hiện tại thời gian quý giá, còn chờ trở về luyện chế đan dược để cào Tu Vi đâu. Liên ở nàng xoay người khoảnh khắc, lại nên diện gặp phải cá nhân, hai người bốn mắt một đôi, đều ngây ngẩn cả người. Tiến vào cư nhiên là lý tay háo, cái kia đá chặt đứt Giang Đồng hai căn xương sườn lý ra đại tiểu thư. Thật là hoàn gia ngõ hẹo a. Nàng lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái, bất quá là cái cỏ cây cấp chiến sĩ, cũng chính là cái hậu thiên cảnh giới, như vậy dễ hiểu Tu Vi. Nàng một cái đầu ngón tay đều có thể nghiền chết. Là ngươi. Lý tay háo đem nàng trên dưới đánh giá một lần. Dương cằm, cười lạnh nói, ngươi như thế nào trắng. Có phải hay không biết chính mình lớn lên quá hắc, cho nên đổ một tầng màu trắng nước sơn. Giang đồng cảm thấy cùng nàng so đo có chút mất mặt, vòng qua nàng đang muốn đi. Nhiệm Lão đống nhiên nói, nữ sĩ, xin dừng bước. Lý tay háo ánh mắt ở trong tiệm đảo qua, đây là đã xảy ra chuyện gì. Chu vai hề, ngươi lại chọc chuyện gì. Một cái xem náo nhiệt người qua đường nói, nghe nói là trộm thứ gì? Trộm đồ vật. Lý tay háo cười nhạo nói, "Chu vai hề, ngươi như thế nào lưu lạc đến này một bước, nói như thế nào phụ thân ngươi cũng là cái bá tước, cư nhiên tới tiệm thuốc trộm đồ vật. Ngươi loại này phẩm hạnh, còn tưởng tiến chúng ta lý ra, đừng ném chúng ta lý ra mặt." Mặt tự còn chưa nói xuất khẩu, giang đồng ngón tay bắn ra, một viên viên châu hình dạng dược liệu đánh vào nàng nhất hầu, nàng câu nói kế tiếp sinh sôi mà tạm ở trong cổ họng, lập tức liên ách. A mà nói không ra lời. Người quá ổn ảo. Giang Đồng dùng bình đạm ngữ khí nói, nghe được nhân tâm phiền. Nhiễm Lao cả kinh, nàng sử dụng cư nhiên là điểm huyệt thủ pháp, điểm huyệt thủ pháp cực nhỏ có người sẽ, có thể như vậy tinh chuẩn mà tìm đúng huyệt vị, càng là thiếu chi lại thiếu. Lý tay háo thẹn quá thành giận, rút ra năng lượng kiếm, nhất kiếm chiều nàng đâm tới, Giang Đồng bắt lấy cổ tay của nàng, ở nàng cánh tay thượng mấy cái huyệt đạo một chút, nàng nửa người đều đã tê dần, sủi lơ trên mặt đất, không thể động đậy. Nhiễm Lao xem đến kinh hãi, tiến lên nói, nữ sĩ. Giang Đồng nói, Lao tiên sinh còn cho rằng là ta trộm các người phương thuốc. Chưa xong còn tiếp. Đợi ết, đa tạ lười sắc không chung một đánh thưởng, mộng mộng không lưng. 464, thăng cấp biến Mỹ. Nhiễm Lao khách khí mà nói, không dám, chỉ là kia phương thuốc có mấy cái nghi vấn, ta tưởng thỉnh nữ sĩ vì ta giải thích nghi hoặc. Mọi người vừa nghe, đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhiễm luôn người nào. Linh dược giới nhất đức cao vọng trọng tông sư cấp nhân vật, cư nhiên phải hướng một người tuổi trẻ tiểu cô nương tỉnh giáo. Giang đồng nhìn nhìn trên tường sở quải cách cổ đồng hồ treo tường, xin lỗi, lao tiên sinh, ta đuổi thời gian. Những bà ngoại mặt run rẩy một chút, chung quanh đều là hút không khí thanh, hắn buông mặt ra phương hướng nàng tỉnh giáo, nàng cư nhiên còn cự tuyệt. Giang đồng suốt ruột về nhà luyện đan, chiều hắn lễ phép gật gật đầu, đang muốn đi, lại nghe nhiễm lao nói, người đây là phải đi về luyện dược đi. Ta nơi này có một con luyện dược lò, có thể mượn ngươi. Giang đồng dứng bước chân, xoay người đối hắn lộ ra vẻ tươi cười. Lao tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta có thể hảo hảo tâm sự về cái này phương thuốc vấn đề. Nhiễm lao tươi cười thân thiết mà đem Giang đồng lánh vào nội phòng, lý tay háo nằm trên mặt đất không ai để ý tới. Lúc này nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết, nàng vốn là nghĩ đến mua điểm độc dược, dùng để đối phó nàng phụ thân trước hai ngày lánh trở về cái kia tiểu hồ ly tinh, bởi vậy mới không có mang bảo tiêu. Không nghĩ tới cư nhiên gặp Giang Đồng Lệnh nàng mất hết thể diện Tiểu thư Bị nàng tạm thời ném rớt bọn bảo tiêu rốt cuộc tìm tới Thấy nàng nằm trên mặt đất Đầy mặt kinh ngạc Nàng giận dữ hết Còn thất thần làm gì Còn không mau đưa ta trở về Bọn bảo tiêu đem nàng cong lên Vội vàng thượng xa hoa mặt đất xe Lý tay háo ở trong lòng oán độc mà thề Chu An An Ngươi cho ta nhớ kỹ Hôm nay sự Ta muốn ngươi gấp 10 lần gấp 100 lần mà còn trở về Giang Đồng đi vào sau phòng. Nhiễm lao từ trong ngăn kéo lấy ra một trưng giấy, kia không phải giả thuyết văn kiện, mà là chân chính trăng giấy, mặt trên viết một cái phương thuốc. Giang đồng tiếp nhận tới vừa thấy, cư nhiên cùng chính mình phương thuốc chỉ kém một hai vị dược. Đây là ta vừa mới nghiên cứu ra tới phương thuốc. Có thể nói là ta cả đời tâm huyết. Nhiễm lao thở dài, chính là ta phát hiện, ngươi trong tay cư nhiên có cùng loại phương thuốc. Lại còn có có mấy vị dược so với ta dùng đến hảo. Ta muốn hỏi, ngươi vì cái gì sẽ dùng này mấy vị dược? Này phân lượng thượng vì cái gì chuông vàng tử so ngải võ thảo muốn nhiều năm tiền nhiễm lão liên tiếp để ra vài cái vấn đề chính là không hỏi phương thuốc từ đâu mà đến giang đồng đối hắn tâm sinh hảo cảm liền cũng không có tàng tư đem trong đó mấu chốt nhất nhất nói tới dù sao này chỉ là lâm bạch bút ký trung bình thường nhất một cái tẩy tùy phương nghe xong nàng giải thích nhiễm lão bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu liền phải tiến dược phòng nghiên cứu phương thuốc bị giang đồng một phen giữ chặt, nói tốt luyện dược lò đâu nhiễm lão chụp một chút cái chán Xem ta này chỉ nhớ. Nhà ngươi ở đâu, ta phái người cho ngươi đưa đi. Không cần, ta chính mình mang đi là được. Ngân Hà Văn Minh luyện dược lò đều không lớn, chỉ có bình thường nồi hấp lớn nhỏ, Giang đồng xem chất lượng cũng không tệ lắm, hẳn là dùng nào đó không biết khoáng thạch chế tác mà thành. Nàng Liên dùng bố đem bếp lò bao, vội vàng hướng trong nhà đi đến. Trở về nhà, vừa vào cửa, phát hiện phụ thân cũng ở, hắn khuôn mặt tiểu tụy. Đây mặt hề hoài, thấy Giang Đồng, miễn cưỡng lộ ra một đạo tươi cười. An An đã về rồi, đã xảy ra chuyện gì? Giang Đồng hỏi. Không, không có việc gì. Chu Phụ che giấu nói, công tác thượng gặp chút phiền toái. Nhưng thật ra ngươi, nghe nói ngươi cùng Lý Gia tiểu tử từ hôn. Giang Đồng gật gật đầu, ta nghĩ kỹ, bọn họ hiện tại đều dám ở trước công chúng đem ta đả thương, ta gả qua đi chỉ biết chịu khổ, còn không bằng từ hôn, về sau tìm hảo nhân ra. Chu Phụ Chu Mẫu thấy nàng nói có lý, không chỉ có không có trách nàng. Ngược lại vui mừng nữ nhi rốt cuộc trưởng thành, lại hỏi nàng thương. Nàng chỉ nói bị điểm bị thương ngoài ra, đã hảo. Chu An An vẫn là học sinh. Là muốn đi học, Chu phụ chủ động nói vì nàng thỉnh một tháng nghỉ bệnh, làm nàng ở nhà an tâm dưỡng thương, không cần lo lắng, nàng tự nhiên lòng tràn đầy vui mừng. Trở lại phòng ngủ, Giang Đồng dùng mua tới bút lông cùng Chu xa vẽ một ít đùa chú, bày một cái che chắn trận pháp, bắt đầu luyện đan. Tuy nói nàng hiện tại tu vi chỉ là tiên thiên cảnh giới. Nhưng nàng có ưu cổ Thánh Hỏa a, luyện mấy viên nhất phẩm Tẩy Tủy Thông Mạch Đan, bất quá là cực chuyện đơn giản. Thực mau Tẩy Tủy Thông Mạch Đan liền luyện hảo, nàng cả ngày chỉ ở trong phòng tu luyện, Chu phụ Chu Mẫu lo lắng nàng, nàng liền nói chính mình muốn dốc lòng tu luyện nội lực, thay đổi chính mình vận mệnh. Chu phụ Chu Mẫu lại là vui mừng lại là chua xót, thiên phú vô dụng, lại nỗ lực lại có cái gì ý nghĩa? Bất quá, nếu nữ nhi như vậy khắc khổ, bọn họ cũng không có quấy dày, chỉ mỗi ngày đem đồ ăn phóng tới nữ nhi cửa phòng biên. Giang Đồng vẫn luôn tu luyện suốt nửa tháng, đem toàn thân kinh mạch đều khơi thông, đem thay độc toàn bộ bài tẫn, nàng lúc này mới phát hiện, Chu An An Thiên Phú cư nhiên cực hảo, đã đạt tới hoàng kim cấp. Nàng khẽ nhíu mày, chẳng lẽ là có người biết Chu Mâu trong bụng hải tử Thiên Phú cực cao, mới cố ý hạ độc sao? Nàng đem bài xuất độc tố làm phân tích, đây là một loại tên là A nan độc, chúng độc người, kinh mạch tổn hủy, chỉ số thông minh giảm xuống, liền tính cách cũng sẽ trở nên điên điên khủng khủng, vân vâng dạ dạ. Khó trách Chu An An xuất thân tốt như vậy, từ nhỏ chịu tốt như vậy giáo dục, lại thành cái chỉ biết truy ở nam nhân phía sau hoa si. Nàng hiện tại tu vi đã tới rồi hát thiết cấp đỉnh, thực mau liền phải đột phá đồng tàu cấp, liền nghĩ ra môn lại mua chút linh dược tới luyện đan, lại phát hiện trong thẻ su đều không có. Loại này tạp có chút giống thẻ tín dụng, trẻ vị thành niên chính là cùng cha mẹ tạp treo ở cùng nhau, nếu nàng trong thẻ không có tiền, thuyết minh cha mẹ gặp tài chính khốn cảnh. Giang đồng nhớ tới ngày ấy Chu phụ về bài. Lập tức dùng tư nhân trí nao đổ bộ lưỡi trời tiến hành tuần tra, này một tra mới phát hiện, phụ thân công tác cái kia công ty, ở nửa tháng trước đã đem hắn khai trừ rồi, nguyên nhân là hắn lộng tạp một cái quan trọng hợp đồng. Chu Phụ vì cái này hợp đồng nỗ lực gần nửa năm, kết quả ở cuối cùng thời điểm đối phương trở mặt, cùng Lý Gia cấp dưới công ty hợp tác, từ sau lưng hung hăng thọc Chu Phụ một đao. Nàng ánh mắt lạnh lùng, Lý Gia, thật là khinh người quá đáng. Đúng lúc này, tinh tế thương trường nhắc nhở âm lại lên Kích phát nhiệm vụ chi nhánh, Chu An An trả thù. Chu Phụ Chu Mẫu thâm ái Chu An An, Chu An An không thể chịu đựng phụ thân bị Lý Gia hãm hại. Chuyện này là Lý Gia Đại Tiểu Thư Lý Tây Háo việc làm, trả thù Lý Tây Háo, làm Chu Phụ Chu Mẫu quá tốt nhất sinh hoạt. Nhiệm vụ khen thưởng, tùy cơ một quyển bí tịch. Không nghĩ tới thế nhưng là Lý Tây Háo làm, giang đồng sờ sờ cảm xem ra cái này Lý Gia Đại Tiểu Thư cũng không phải cái hoàn toàn đại bao cỏ, còn có chút nham hiểm thủ đoạn. Tuy nói nàng không muốn cùng như vậy cái tu vi thấp tiểu nha đầu so đo, nhưng này cũng không tỏ vẻ nàng nên nén lĩnh giận, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, người hại ta một phân, ta gấp mười lần còn chi. Người tu chân, trước nay ân đoán phân minh. Nàng mở cửa ra tới, thấy Chu mẫu đang ngồi ở trên sofa phát ốc, đôi mắt có chút hồng. Giang đồng tiến lên, ngồi ở nàng bên cạnh người nói, phụ thân có phải hay không thất nghiệp. Chu mẫu cả kinh, an an, ngươi, ngươi như thế nào biết? Giang đồng thở dài nói, trên mạng đều truyền đến bay đầy trời. Mẫu thân trong mắt tràn đầy nước mắt, nói, an an, phụ thân ngươi tìm không thấy công tác, Lý gia phóng lời nói, nếu ai muốn phụ thân ngươi, chính là cùng Lý gia đối nghịch. Giang đồng vô vỗ tay nàng, không có việc gì, ta sẽ cho phụ thân an bài tốt. Ngươi, mẫu thân như là không quen biết nàng giống nhau đánh giá nàng, nàng cười nói, mấy ngày hôm trước ta đi thượng thiện đường lấy dược, thượng thiện đường nhiễm lao cảm thấy ta giống nàng cháu gái, thực thích ta Nói nếu có chuyện khó khăn gì, có thể đi tìm hắn, ta đi cầu xin hắn, xem nhiễm lao có thể hay không giúp giúp phụ thân. Nhiễm lao? Chu mẫu cả kinh nói, vị kia luyện dược giới ngôi sao sáng. Giang đồng gật đầu, chu mẫu kinh hỉ không thôi, liên tục nói nàng gặp được quý nhân, tâm tư đơn thuần nàng hoàn toàn không có nghĩ tới nhân ra nhiễm thế hệ trước tử say mê lệ dược, liền hôn cũng chưa kết, nơi nào tới cháu gái. Giang đồng an ủi hảo chu mẫu, ra cửa trực tiếp đi thượng thiện đường. Nhiệm Lão tuy rằng một lòng nhào vào luyện dự thượng, nghe nói nàng tới, cũng thu xếp công việc bất chút thì giờ tới gặp nàng một mặt. Nàng thuyết minh ý đồ đến, nhiễm Lão miệng đầy ứng thừa sung, dưới, quay đầu liền phân phó thượng thiện đường giám đốc Thỉnh Chu phụ tới đảm nhiệm tài vụ trước, cấp ra tiền lương rất cao. Giang đồng đối vị này, nhiễm Lão thực vừa lòng, tuy nói nàng vô tư mà đem phương thuốc cho hắn, hắn giúp điểm này tiểu vội là hà là, nhưng nếu là thay đổi tâm tư tà ác người, đã sớm nghĩ mọi cách từ nàng nơi này bộ lấy thuốc phương lai lịch. Vị này lao nhân nhưng vẫn giữ kín như bưng, không chỉ có không hỏi, còn không có hướng ra phía ngoài lộ ra này phương thuốc chút nào tin tức. Đây là cái chính trực công chính lao nhân. An bài hảo chu phụ công tác, giang đồng lại mua chút dược liệu, bất quá lần này nàng chỉ chọn lựa tụ khí đan chung mấy vị dược, lại đi khác mấy nhà cửa hàng, một nhà mua mấy thứ, còn mua không ít khác dược liệu nghe nhìn lẫn lộn. Không có biện pháp, nàng hiện tại thực lực còn không cường, cần thiết cẩn thận hành sự. Lại đóng cửa tu luyện nửa tháng. Giang Đồng thuận lợi tấn chức Đồng Thao cấp, Đương Giang Đồng lại lần nữa đứng ở trước gương khi Chu An An nét mặt tỏa sáng, quang mang bắn ra bốn phía. Kỳ thật tinh tế thương trường nhiệm vụ chủ tuyến giả thiết thật sự mơ hồ, căn bản không biết nghịch tập tiêu chuẩn là cái gì. Lấy Giang Đồng nhìn như vậy nhiều tiểu thuyết cốt truyện phân tích, đơn giản là biến cường kiếm tiền thu nạp váy hạ chi thần này mấy cái. Thu nạp váy hạ chi thần liền tính biến cường cùng kiếm tiền nàng xem như quen cửa quân nghèo. Chu An An chỉ có 16 tuổi. Lại đã là đồng thâu cấp chiến sĩ, này thiên phú phi thường kinh người, hiện tại phải làm, chính là thay đổi nàng phế xài thanh danh. Bước đầu tiên, chính là đem nàng từ ép ban lên tới tinh anh ban. Chu An còn đâu kinh đô học viện hoàng gia đọc sách, đọc vẫn là võ tu hệ, có thể tưởng tượng, phế xài như nàng, vẫn luôn chỉ có thể ở kém cỏi nhất ép ban đội sổ. Căn cứ nàng ký ức, hôm nay chính là mỗi năm một lần phân ban khảo hạch, chỉ cần thông qua khảo hạch, lấy được rất cao thành tích, là có thể tiến vào tinh anh ban. Nàng thay giáo phục, tóc dài thút ở sau đầu, dẫn theo cặp sách liền ra cửa, Chu phụ nói cái gì đều phải tự mình lái xe đưa nàng đi trường học. Vị này bá tước tuy rằng tính cách có chút yếu đối, nhưng rốt cuộc chảy vương thất máu, hắn có dự cảm, chính mình bảo bối nữ nhi, hôm nay sẽ tỏa sáng rực rỡ. Ui, các ngươi xem, đó là ai? Chúng ta ban có như vậy xinh đẹp nữ hài từ sao? Chẳng lẽ là chuyển giáo sinh? Giang Đồng đi vào phòng học thời điểm, toàn ban người đều sửng sốt một chút. Ngay sau đó dịu dít mà nghị luận lên. Giang đồng căn cứ Chu An An ký ức, tìm được chính mình vị trí ngồi xuống, mọi người lập tức mắt chóng váng. Chưa xong còn tiếp. Đơ ết, đa tạ ta dáng người người có sao. Đánh thưởng, ngộng ngộng công lưng. 465, San giết tăng thi. Nàng như thế nào ngồi ở Chu An An vị trí thượng? Chẳng lẽ Chu An An bị khai trừ rồi? Nghe nói nàng ba ba thất nghiệp, lý Gia cũng lui hôn, nàng hiện tại căn bản không có tiền thượng hoàng gia học viện đi. Trung đi học vang lên lúc sau, một cái dáng người cường tráng nam nhân bước đi tiến vào, đây là ép ban chủ nhiệm lớp, tên là Lộ Mang Giang, trên má có một đạo giữ tợn vết sẹo. nghe nói năm đó ở trong quân đội là lập được hiển hách chiến công, nhưng là đắc tội nào đó đại nhân vật, bất đắc dĩ xuân ngũ, cũng may hắn có chiến công trong người, đã cứu người nào đó, lấy người nọ quan hệ mới vào học viện hoàng gia. Hắn tính tình thực quật, có chút hợp đời, tuy rằng có tài hoa, lại cũng chỉ có thể đến mang kém cỏi nhất lớp. Mỗi ngày buổi sáng đều phải điểm danh, lộ mãn giang chiếu học sinh danh sách nhất nhất điểm xuống dưới, đương điểm đến Chu An An thời điểm, giang đồng, cao giọng nói, đến. Toàn ban đều sôi trào, không dám tin tưởng mà nhìn về phía giang đồng, sao có thể, cái này ra bạch mạo mị khí chất giai mị nữ, thế nhưng chính là cái kia lại hắc lại xấu, còn thực hoa si Chu An An. Thế giới này huyền huyễn sao? Lộ mãn giang lạnh lùng mà nhìn phía dưới bọn học sinh, trầm giọng nói, tuy rằng các ngươi ở trong trường học thành tích lót đế nhưng là lần này phân ban khảo hạch, ta còn là hy vọng các ngươi có thể phát huy ra tốt nhất thành tích. Hắn dừng một chút, lại nói, lần này khảo hạch, có nhất định nguy hiểm, nếu các ngươi ai không muốn thăm ra, có thể hiện tại nói ra. lão sư, cái gì nguy hiểm? Có người hỏi. Các ngươi sẽ tiến vào tang thi rừng rậm. Lộ mãn Giang nói. Tang thi rừng rậm. Mọi người sắc mặt đều thay đổi, Giang đồng ở Chu An An trong trí nhớ tìm một chút. Phát hiện Ngân Hà Văn Minh ở 150 năm trước từng xuất hiện quá một lần tăng thi nguy cơ, rất nhiều quốc dân biến thành tăng thi. Cũng may lúc ấy xuất hiện không ít anh hùng, phát minh vaccine phòng bệnh, giải quyết tăng thi nguy cơ. Nhưng là những cái đó đã biến thành tang thi người lại không có khả năng sống lại, chỉ có thể tiêu diệt. Hiện tại toàn bộ Ngân Hà Văn Minh chỉ có tăng thi rừng rậm bên trong co tăng thi, nơi này vẫn luôn là làm quân đội huấn luyện hoặc là chiến đấu học viện rèn luyện địa phương. Ngày thường đều lôi kéo cao cao hàng rào điện, người sống chớ tiến. Mỗi năm tiến tăng thi rừng rậm huấn luyện, đều là có tử vong danh ngạch, đặc biệt là bọn họ này đó lớp đế học sinh, đại đa số đều là phá hôi. Thực mau liền có người đưa ra rời khỏi, ép ban lập tức rời khỏi hơn phân nửa, dư lại đều là lớp học thành tích tương đối tốt. Lộ mãn giang liếc liếc mắt một cái ổn ngồi Thái Sơn Giang Đồng, trước vài lần phân ban nàng mỗi lần đều tham gia, chính là hy vọng có thể tiến vào Tinh Anh Ban, bởi vì nàng vị hôn phu ở Tinh Anh Ban, nhưng lấy thực lực của nàng, căn bản không có khả năng thành công. Mỗi lần đều mặt mũi bầm dập mà trở về, ở trên giường ít nhất muốn nằm hơn nửa tháng. Chẳng lẽ nàng còn chưa từ bỏ ý định? Chu An An, ngươi thật sự muốn tham gia lần này phân ban khảo hạch. Hắn hảo tâm nhắc nhở. Giang Đồng gật đầu nói, đúng vậy, lão sư. Lộ mãn Giang không có nói cái gì nữa, hắn đối cái này không tư tiến thủ chỉ biết truy nam nhân nữ hài vẫn luôn đều không có cái gì hảo cảm. Nếu nàng chính mình muốn tìm đường chết, hắn cũng không cần thiết xen vào việc người khác. Hắn công đạo một chút những việc cần chú ý. Lần này khảo hạch là phân ban tiến hành, chúng ta ban tham gia chỉ có 12 người, liền tạo thành 2 chi đội ngũ đi. Các ngươi chính mình phân tổ, đề cử tổ trưởng đi. Thực mau hai cái tổ liền phân ra tới, tổ trưởng phân biệt là hai cái nam sinh. Một cái kêu Lâm An, một cái kêu Hoàng Hạo, hai người là lớp học thành tích tốt nhất, vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh. Hai chi đội ngũ đều không nghĩ muốn giang đồng, giang đồng chính mừng được thanh nhàn, lại nghe Lỗ Mạn giang nói, cần thiết phân đội, không thể lạc đơn, nếu không rất nguy hiểm. Lâm An trần chờ một chút, nói, vậy cùng chúng ta một tổ đi. Lâm An. Hắn đội ngũ chung một người nữ sinh vội la lên. Lâm An dơ tay ngừng nàng, tiến lên đối Giang Đồng ôn nhu nói, Chú An An. Chờ lát nữa ngươi đi theo ta, ta tới bảo hộ ngươi. Giang Đồng cười cười. Không nói gì. Lâm An xem đến có chút nốc, trước kiếp như thế nào liền không phát hiện cái này nữ hải tử như vậy đẹp đâu. Tâm tư của hắn lập tức lung lay lên, cái này nữ hải thiên phú tuy rằng chẳng ra gì. Nhưng dù sao cũng là vương thất huyết thống, lại có ba tước tư vị, nếu có thể cưới được nàng, sau này hắn còn không phải là ba tước. Đến nỗi con nối dõi, đến lúc đó tìm tình phụ sinh một cái không phải được rồi. Như vậy tưởng tượng, hắn ánh mắt liền trở nên nhiệt liệt lên. Cái kia nữ sinh đấy mắt hiện lên một mà toán độc, mà đội viên khác cũng đồng thời đầu tới không tín nhiệm ánh mắt, giang đồng nhíu như mày, như vậy đội ngũ tất cả đều là heo đồng đội, còn không bằng một người đâu. Chờ vào dương rậm, lại tìm một cơ hội rời đi đi. Xe buýt thực mau liền đem liền can người chờ đưa đến tăng thi rừng rậm, trùng trùng điệp điệp nhiệt đới thực vật từ hai bên tách ra, lộ ra một đạo chạy dài mấy trăm km hàng rào điện, hàng rào điện cao tới trăm mét, có con chim nhỏ không rõ nguyên do mà đụng phải đi lên, trong khoảnh khắc liền biến thành nướng điều thị. Lộ mãn răng ở hàng rào điện trước cửa đối học sinh tiến hành cuối cùng dạy bảo, đều nghe, các ngươi khu vực an toàn là FQ, cái này khu vực chỉ có thấp nhất cấp tăng thi, này đó tăng thi là các ngươi có thể ứng phó, còn tính an toàn nhưng là nếu các ngươi tưởng lên lớp, nhất định phải đến khác khu vực đi săn giết. Giang Đồng hỏi, nếu ta muốn vào tinh anh ban, nhất định phải đi tinh anh khu. Lộ mãn Giang thầm nghĩ quả nhiên như thế, không chút để ý mà nói, không sai. Muốn vào tinh anh ban, cần thiết phải được đến tam cấp tăng thi tinh hoạch, tam cấp tăng thi chỉ có tinh anh khu mới có. Giang Đồng từ tư nhân trí não chung lấy ra giả thuyết bản đồ, ép khu ở nhất bên ngoài phía tây nam, mà tinh anh khu ở hơi chút rửa vô trong một ít đông nam giác. Đến nỗi rừng dậm chỗ sâu trong những cái đó khu vực, toàn bộ hoa vì nguy hiểm khu, học viện hoàng gia học sinh không được tiến vào, đó là cấp quân đội tiến hành huấn luyện, tất cả đều là cường đại nhất tăng thi. Ngươi vẫn là tưởng tiến tinh anh ban. Phía trước cái kia nữ sinh cười nhạo nói, ngươi đã quên, ngươi cùng lý gia đại thiếu đã từ hôn. Giang đồng không lý nàng, chỉ lo cúi đầu nghiên cứu bản đồ, nữ sinh càng thêm tức giận, tiến lên muốn đẩy nàng một phen, bàn tay đi ra ngoài, lại phát hiện giang đồng không giấu vết mà hướng bên cạnh một làm. Đẩy cái không, nàng chính mình còn kém điểm trọng tâm không xong té ngã. Ngươi, Giang Đồng hoàn toàn làm lơ nàng, đối Lâm An nói, chúng ta xuất phát đi. Lâm An đối nàng ôn nhu mà cười cười, cười đến Giang Đồng một thân nổi da gà, mặt khác đồng đội đối nàng càng thêm bất mãn, trước kia là cái hoa si, hiện tại biến xinh đẹp cũng không sai biệt lắm, liền biết cầu dẫn nam nhân. Toàn bộ võ trang quân nhân mở ra hàng rào điện đại môn, hai đội nhân mã đi vào rừng rậm bên trong, Lâm An mang theo người hướng phía tây đi trong đội ngũ có cái tên A Long, nói hắn có độc nhất vô nhị tin tức, ép khu phía tây tang thi tương đối nhiều, có thể săn bắt đến rất nhiều tinh thạch. đi rồi gần hai cái giờ, cư nhiên liền một cái tang thi đều không có gặp được, Lâm An có chút không kiên nhẫn. A Long, tin tức của ngươi chuẩn không chuẩn? A Long gãi gãi đầu, không sai a, ta chính là từ đại nhân vật nơi đó hỏi thăm tới. hắn mọi nơi nhìn nhìn, đung nhiên chỉ vào phía trước nói, đúng rồi, hả, nghe nói cái kia bờ sông tang thi tương đối nhiều. Dứt lời, hắn hưng phấn mà chạy tới, nhất kiếm chém rất trước mặt chặn đường nửa thanh nhánh cây, thấp thiên đường sông xuất hiện ở mọi người trong mắt. Tất cả mọi người sợ ngây người. Tang thi, tất cả đều là tang thi, dậm rạp tang thi, cơ hồ chiếm đầy toàn bộ đường sông. Không có khả năng a, mọi người trong đầu đều hiện lên một ý niệm, ép khu theo lý thuyết không nên có nhiều như vậy tang thi a. Giống. Cách bọn họ gần nhất một con tang thi phát hiện bọn họ, trong miệng phát ra một tiếng hưng phấn gào giống, từ giữa sông đột nhiên nhảy dựng lên chiếu A Long đánh tới, A Long đã hoàn toàn dọa choáng váng. Đúng nhiên trước mắt Bạch Quang trợn lóe, Tang Thi tanh hôi máu phun ở hắn trên mặt. A Long lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thấy cái kia tập kích hắn, Tang Thi đã bị chém rất đầu, ngã xuống trên mặt đất, vẫn luôn bị bọn họ trở thành phế xài Giang Đồng đứng ở hắn trước mặt, trong tay cầm một thanh năng lượng nhận. Cơ hồ cùng lúc đó, đường sông thượng Tang Thi tất cả đều xôn xao một tiếng nhảy dựng lên, phía sau tiếp trước mà chiều bọn họ vào tới, cháy mau, Giang Đồng giống to. Mọi người sớm đã sắc mặt trắng bệnh, nhanh chân chạy như điên, ai đều bất chấp ai, đội trưởng Lý An chạy trốn nhanh nhất. Nàng hơi hơi như, như mày, cái này đội ngũ căn bản chính là năm bẻ bảy mảng, đội trưởng căn bản không hiểu chỉ huy, đội viên cũng không nghe từ chỉ huy, căn bản không có cái gì sức chiến đấu. Nàng nhất kiếm chém phiên hai cái truy đến gần nhất tăng thi, đồng nhiên một bóng người chiều nàng vọt lại đây, nhìn như có chút hoảng không chọn lộ, nhưng giang đồng biết, nàng chính là hướng về phía chính mình tới là phía trước cái kia tìm nàng phiền toái nữ sinh. Kia nữ sinh dùng bả vai hung hăng đụng phải một chút Giang Đồng, lấy cực nhanh tốc độ đá nàng đầu gối một chân, Giang Đồng hô nhỏ một tiếng, ngửa mặt ngã xuống, kia nữ sinh khỏe miệng gợi lên một màn âm độc ý cười, lập tức lại trở nên kinh hoàng thất thố, chiều Lâm An vọt qua đi. Giang Đồng ngã trên mặt đất, rất nhiều tang thi xuống tới, đem nàng bao quanh vây quanh, Lâm An vốn đang tưởng trở về cứu, kia nữ sinh giữ chặt nàng, "Đi mau, ngươi cứu không được nàng, nếu là trở về, ngươi cũng sống không được." Lâm An cắn chặt răng, thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, liền không chút nào lưu luyến mà chạy trốn mà đi. Chờ đoàn người chạy xa, kia mấy cái tang thi bỗng nhiên đầu đồng thời từ trên cổ lăn đi xuống, Giang Đồng nhảy dựng lên, vài bước lẻn đến nhánh cây thượng, nhìn kia một đoàn tang thi đàn đuổi theo Lâm An đám người mà đi, ánh mắt lạnh băng. Tuy rằng nàng là cố ý mượn cơ hội này thoát ly đội ngũ, nhưng là cái kia nữ sinh dám can đảm ở nàng sau lưng thọc dao nhỏ, nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Nàng hình như là kêu kim tròn tròn. Thực hảo, nàng nhớ kỹ nàng. Này đó tang thi tuy rằng nhiều, nhưng rốt cuộc đều là chút cấp thấp tăng thi. Một trăm viên cấp thấp tang thi tinh hoạch đều so ra kém một cái T1 tăng thi tinh hoạch, không cần tại đây lãng phí thời gian. Nàng mục tiêu là tinh anh khu. Giang Đồng lấy ra bản đồ nhìn kỹ xem, lập tức hướng rừng rậm chỗ sâu trong chạy tới. Tinh anh khu tang thi so ép khu muốn nhiều ra vài lần, trong đó có không ít T1 cùng T2 tăng thi, nghe nói còn đã từng có tinh anh ban người ở chỗ này săn đến quá T3. Giang Đồng mới vừa vừa tiến vào tinh anh khu, liền đụng phải một con t một, loại này tang thi thân hình sinh ra biến lĩnh dị, tương đối thấp bé, cả người xanh lẻ, mặt trên che kín một đoàn một đoàn con cóc giống nhau bọc mủ, tốc độ phi thường mau, rất nhiều người còn không có chú ý tới thời điểm, nó cũng đã từ thầm có thể với tới đầu gối bụi cỏ trung vụt ra tới, cắn đứt con ngồi yết hầu. Chưa xong con tiếp, S, Đa Tạ Lạc Phong như ảnh phấn hương phiếu, mộng ngậm không lưng. Ngay mùa hè viêm thân, thực xin lỗi. Bởi vì gần nhất Ngọng Ngọng công tác bận quá, mỗi ngày muốn tràn ngập 6.000 tự đều thực không dễ dàng, 9.000 tự thật sự không hoàn thành, Ngọng Ngọng ở chỗ này xin lỗi. 466, Hoàn Mỹ Nịch Tập Giang Đồng một đoàn ưu cổ thánh hỏa ném văng ra, trực tiếp đem nó đốt thành than đen. Ở kia đôi than đen bên trong, thình lình có một viên sáng long lanh màu cam tinh thạch. Xích tranh hoàng lục thanh lang tử, tang thi tinh thạch màu đỏ thấp nhất cấp, mà màu tím cao cấp nhất. Nàng đem màu cam tinh thạch thu vào trong lòng lực. Lại hướng chỗ sâu trong đi rồi một trận, liên tiếp giết vài chỉ tê một, trên người kim loại chiến đấu y phun thượng không ít máu. Mùi máu tươi quá nồng, nàng tìm cái có thủy địa phương, đem huyết cấp lao rớt. Loại này kim loại y thì thực phương tiện, dùng thủy một hướng, liền sách sẽ, hơn nữa không cần phơi khô. Nàng đứng lên, quay đầu khoảnh khắc, vừa lúc nhìn đến hai cái dáng người cao dài tuổi trẻ nam nhân đã đi tới. Tức khác ba người đều ngây ngẩn cả người. Trong đó một người nam nhân, đúng là Chu An An vị hôn phu Lý Lăng. Chu An An. Lý Lăng nhíu mày, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi không phải nói sẽ không lại đến dây dưa ta sao? Hắn bên người nam nhân cười ha ha, Lý đại thiếu, xem ra Chu tiểu thư đối với ngươi dùng tình sâu vô cùng a, chính là lui hôn, vẫn là muốn tiến tinh anh ban cùng ngươi ở bên nhau. Chu Hàm, câm miệng của ngươi lại. Lý Lăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quay đầu đối Chu An An chán ghét nói, ta đã sớm nói qua, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều là tuyệt đối sẽ không cùng ngươi kết hôn. Ngươi đã chết nảy tông, tinh anh khu cũng không phải ngươi nên tới, muốn mệnh nói chạy nhanh lăn, nếu không. Hắn lời còn chưa dứt, đồng nhiên nghe thấy một tiếng tiểu tra. Lý lăng sắc mặt đột biến, trong miệng hô nhỏ một tiếng, tiểu ấm. Giống như một đạo rời cung kiếm, chiều thanh ấm chuyển đến địa phương vọt qua đi. Tên là Chu Hàm Nam Nhân nghiêng đầu tới nhìn Giang Đồng liếc mắt một cái, trao phúng mà cười nói, hắn đi cứu hắn nữ thần, ngươi mau chân đến xem sao. So với Nam Nhân kia, Giang Đồng đối Tang thi càng cảm thấy hứng thú. Nàng đi theo chu hàm mặt sau vòng qua một bụi nửa người cao bụi gai tùng, thấy một cái ăn mặc kim loại đen y y tuổi trẻ nữ nhân đang ở cùng một con cả người đen nhánh cao đại nhân hình quái vật vây công. T3. Chu hàm sắc mặt biến đổi, cư nhiên là T3. Quái vật đôi tay móng tay sắc bén vô cùng, ở không trung hoa động khi lưu lại từng đạo rét lạnh bạch quang. Kia thiếu nữ đang cùng nó chiến đấu, tránh né đến phi thường gian nan. Cẩn thận! Đường T3 móng tay sắp cắt qua thiếu nữ làn ra là lúc. Lý Lăng không màng tất cả mà tiến lên. Thế kia thiếu nữ chặn lại một kích, nó móng tay đánh vào hắn năng lượng nhận thượng. Năng lượng nhận sáng lên một chuỗi điện lưu, phát ra tư tư thanh âm, kia nói năng lượng quang biến mất. Lý Lăng, thiếu nữ nôn nóng mà từ chính mình dày rút ra một phen năng lượng đoàn chùy giơ tay ném cho hắn, cầm. Thiếu nữ thực mỹ, phi thường mỹ. Nàng có gần như hoàn mỹ dáng người, bạch như ngưng chi làn ra cùng hoa lệ ngũ quan, tuổi còn trẻ đã đột phá hắc thiết cấp. Trách không được Lý Lăng đem nàng coi như nữ thần Người không đi hỗ trợ Giang Đồng hỏi bên người Chu Hàm Chu Hàm dẫn theo năng lượng nhận Cảnh giác mà tránh ở bụi gai tùng mặt sau Liếc nàng liếc mắt một cái Nói, đó là T3 Lần này tinh anh trong ban nếu ai săn được T3 Liền sẽ trở thành lớp trưởng Ta không nghĩ đoạt bọn họ công lao Trừ phi bọn họ thật sự mệnh huyền một đường Nếu không ta sẽ không đi lên Giang Đồng cười lạnh một tiếng Nói được nhưng thật ra đường hoàng Kỳ thật là tưởng chờ bọn họ cùng T3 đấu cái lưỡng bại câu thương lúc sau lại ngồi thung ngư ông thủ lợi. Ngươi như thế nào không thượng? Chu hàm tràn ngập ác ý mà nói, chỉ cần ngươi giết kia chỉ T3, ngươi chính là tình anh ban người. Không phải có thể cùng Lý Lăng ở bên nhau. Giang đồng không có phản ứng hắn, bình tĩnh chờ đợi, chiến đấu chỉ rằng co 3 phút, T3 cư nhiên vừa mở miệng, phun ra một đoàn hỏa cầu tới. Chu An An trong trí nhớ có quan hệ với T3 tư liệu, từ T2 bắt đầu. Tang thi liền có khả năng sẽ xuất hiện dị năng, dị năng đủ loại, thiên kỳ bách quái. Nguyên lai like đây là một con hỏa hệ tăng thi, hắn sở sản xuất nên là hỏa hệ tinh hoạch. Nghe nói, ở hấp thu cao giai tinh hoạch thời điểm, có 5% khả năng mở ra dị năng. Bởi vậy mang dị năng cao giai tinh hoạch ở trên thị trường giá cả so mặt khác tinh hoạch muốn cao hơn rất nhiều. Đương nhiên, dị năng tăng thi sức chiến đấu cũng so bình thường tăng thi càng cường. Thực mau lý lăng liền bởi vì bảo hộ nữ thần mà bị bỏng Tên là tiểu ấm thiếu nữ nhìn càng ngày càng gần T3. Lại nhìn nhìn ngã vào bên người, nửa chân đều bị thiêu đến cháy đen Lý Lăng, cắn răng một cái, ném xuống hắn, xoay người chạy như bay. Giang đồng nhìn đến Lý Lăng trên mặt không dám tin tưởng cùng tuyệt vọng, khỏe miệng nguéo một cái, nàng chờ chính là giờ khắc này. T3 vài bước đi đến Lý Lăng trước mặt, đột nhiên một hút, đang muốn phun ra một đoàn ngọn lửa, đem hắn hoàn toàn đốt thành cho tẫn. Lý Lăng ở trong lòng tiêu rên, mạng ta xong rồi. Chính là... Trong tưởng tượng ngọn lửa cũng không có xuất hiện, T3 đầu bỗng nhiên lăn xuống xuống dưới, theo nó ngực vẫn luôn lăn xuống ở Lý Lăng trên người. Và anh T3 thân thể cao lớn phát gục xuống dưới, Lý Lăng ngay tại chỗ một lăn, ngẩng đầu liền thấy được đứng ở nó phía sau Giang Đồng. Lúc này Giang Đồng cầm trong tay năng lượng nhận, giống như sát thần giống nhau, nàng tóc dài vốn dĩ thúc ở sau đầu, có lẽ là bị nhánh cây câu chặt đứt dây thun, tóc dài chạy xuống, ở trong gió bay múa. Lý Lăng sợ ngây người có trong nháy mắt hắn cho rằng chính mình là sinh ra tử vong phía trước ảo giác, cái kia hắn vẫn luôn kinh thường, vẫn luôn đương nàng là dấp rưỡi, thiên phú phế xài, bề ngoài xấu xí, tính cách yếu đối vị hôn thê, khi nào biến thành cái này vì phong lấm lấm, khí chất lối lạc, lực lượng kinh người chiến thần. Chu hàm cả kinh nói không ra lời, giang đồng là khi nào từ hắn sau lưng chạy ra đi. Vì cái gì hắn liền nàng động tác cũng chưa thấy rõ ràng. Tiểu ấm chạy ra đi không bao xa, nghe được bên này thanh âm, dừng bước chân. Vừa lúc thấy được một màn này, nàng sắc mặt lập tức trở nên rất khó xem, nhẹ nhàng cắn chính mình môi dưới, lộ ra vài phần ủy khuất. Giang Đồng đối chung quanh mọi người ánh mắt hoàn toàn không có hứng thú, trực tiếp đi ra phía trước, một chân đạp ở T3 trên lưng, đem năng lượng nhận đâm vào nó ngực, đem màu vàng tinh thạch cấp chọn ra tới. Nàng đang định đem tinh thạch thu hảo, đột nhiên nghe thấy Chu Hàm đi ra nói, từ từ. Giang Đồng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hắn liếc liếc mắt một cái trên mặt đất lý lăng, lại nhìn nhìn đi trở về tới tiểu ấm. Nói: "Chu An An, tuy rằng T3 là người giết, nhưng là Lý Lăng cùng Tiểu Ấm rốt cuộc cùng nó chiến đấu lâu như vậy, nói như thế nào đều nên ba người chia đều." Giang Đồng dùng xem ngu ngốc biểu tình nhìn hắn, Chu Hàm xoay người hướng Tiểu Ấm A Duo, trong giọng nói tràn ngập sủng lịch cùng ôn nhu, "Tiểu Ấm, ngươi không bị thương đi." Tiểu Ấm một bộ khoan hồng độ lượng bộ dáng, ôn nhu mà cười nói, "Yên tâm, ta thương không nặng." Nhưng thật ra Lý Lăng, Chu Hàm khinh thường mà nhìn Lý Lăng liếc mắt một cái. Lý đại thiếu là chúng ta tinh anh ban ưu tú nhất học viên, điểm này tiểu thương không có gì trở ngại. Lý lăng lạnh mặt không nói lời nào, từ trong lòng móc ra một lọ chữa thương linh dược rốt hạ. Không có việc gì liên hảo. Tiểu ấm nhìn về phía giang đồng, T3 thật là vị đồng học này giết chết, tinh hoạch đích sắc nên về nàng. Hử! Chu hàm hư lạnh nói, bất quá là nhặt rơi xuống đất quả đào. tiểu ấm, ngươi không biết, nàng là ép ban phế xài, thiên phú rất kém cỏi, tuyệt đối là các ngươi trước trọng thương T3 nàng mới có thể đem nó giết chết. Đừng nói như vậy. Tiểu ấm nói, ta xem vị đồng học này thực lực rất mạnh, lần này phân ban khảo hạch khẳng định có thể đi vào tinh anh ban. Giang đồng lười đến xem bọn họ biểu diễn, nhưng đối với Chu Hàm, nàng trong lòng sinh ra một cổ tức giận. Lời này nghe tới thập phần vô lại, kỳ thật là ở châm ngòi nàng cùng Lý Lăng, Tiểu ấm, này hai người đều không phải lòng dạ rộng lớn người, trừ phi Giang đồng đem tinh hạch giao ra đầy chưa đều, nếu không bọn họ không chỉ có sẽ không niệm nàng ân cứu mạng. Ngược lại sẽ đối nàng hận thấu xương. Nhưng là, bọn họ có hận hay không nàng, đối nàng tới nói có ý nghĩa sao? Cái này tiểu ấm, bất quá là cái vừa mới bước vào hắc thiết cấp chiến sĩ thôi, Lý Lăng cũng mới hắc thiết trung kỳ, đây là cái dùng nắm tay nói chuyện thời đại, có thực lực mới có lên tiếng quyển. Hai vị thật là trời sinh một đôi. Giang đồng mỉm cười đối hai người nói một câu, xoay người liền thi triển một vĩ độ Giang rời đi, tuy rằng Chu An An Tu Vi chỉ có thể đạt tới hai tầng, nhưng này tốc độ cực nhanh. Đối với ba người tới nói, quả thực không thể tưởng tượng. Giang đồng ở trong lòng yên lạng tưởng, biểu tử xưng cầu, thiên trường địa cửu, đương nhiên là trời sinh một đôi. Tiểu ấm đôi Giang đồng hận đến cắn răng, mặt ngoài còn không thể không vẫn duy trì nữ thần phong độ, vị đồng học này thật là dí dỏng. Mà Lý Lăng lúc này đã hoàn toàn đắm chìm ở kinh ngạc bên trong, hắn cảm giác chính mình hoàn toàn không quen biết Chu An An, nàng trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nay còn không đến hai tháng, nàng tu vi như thế nào sẽ tiến bộ vượt bậc đến loại tình trạng này vừa rồi nàng sở thi triển lại là cái gì thân pháp. Liên chính hắn cũng chưa phát hiện, hắn xem giang đồng ánh mắt, đã không còn là chán ghét, mà là nào đó nói không rõ đổ vỡ. Ánh mắt kia lệnh tiểu ấm thực không cao hứng, tuy rằng nàng cũng không thích Lý Lăng, cảm thấy gia tộc của hắn chỉ là gần đây phát đạt nhà giàu mới nổi, nhưng vẫn luôn theo đuổi nàng người đột nhiên đi chú ý một nữ nhân khác, đối nàng mị lực là một loại nhục nhã. Lý Lăng, tiểu ấm quan tâm mà nói, ngươi không sao chứ. Tới, ta đỡ ngươi lên. Lý Lăng bản năng né tránh tay nàng, nàng lộ ra lạ trả trực khóc biểu tình, đôi mắt thửng đỏ nói, ngươi ở giận ta sao? Vừa rồi ta chỉ là, ta đều minh bạch. Lý Lăng quay mặt đi, không hề xem nàng, ta phải về nghỉ ngơi phòng đi nghỉ ngơi trong chốc lát, liền từ biệt ở đây. Tiểu ấm đáy mắt hiện lên một mạt toán độc, ngay sau đó lại cười nói, kia, Người tiểu tâm chút, chu hàm đem hai người biểu hiện thu hết đáy mắt, lộ ra một kia âm hiểm tươi cười, chờ Lý Lăng đi xa. Hắn lại vội vàng đi lên an ủi tiểu ấm, bác mỹ nhân cười đi. Giang đồng mở ra bản đồ, ánh mắt rừng ở A khu, nàng nhớ rõ Lý Tây Háo là A ban cao tài sinh, lúc này hẳn là ở A khu săn giết tăng thi. Đây là cỡ nào tốt cơ hội. Nàng nhanh chóng tiến vào A khu, dùng nàng trúc cơ kỳ khổng lồ thần thức ở rừng rậm bên trong tìm kiếm, không phí chuyện gì liền tìm tới rồi Lý Tây Háo đội ngũ. Lý Tây Háo đội ngũ tổng cộng 6 cá nhân, nàng là đội trưởng, đang ở theo dõi một con T thi. Nhìn dáng vẻ là nghĩ ra này không ngờ, phục kích t hai. Giang Đồng ở nơi tối tăm quan sát một trận, tại đây chi đội ngũ bên trong có người Chu An An nhận thức, cái kia nam sinh tên là La An Quốc, là kinh đô thị đệ nhất thế gia dòng chính con cháu, tuy nói thiên phú chẳng ra gì, nhưng vẫn là dựa vào gia thế tiến vào A Ban. Đây cũng là cái ăn uống phiếu đánh cuộc không chuyện ác nào không làm ăn chơi chắc táng, bị hắn đạp hư sau lại vứt bỏ nữ hài vô số kể, nghe nói gần nhất ở truy lý tay háo. Chưa xong còn tiếp. 467 mượn đao giết người, Giang Đồng khoe miệng, gợi lên một mặt lạnh băng tươi cười, Khỏe mắt sát ý vội hiện, nàng nhặt lên một viên đá, ngón trỏ bắn ra, đánh vào La An Quốc trên ủy, La An Quốc gào mà kêu thảm thiết một tiếng, phát gục trên mặt đất. Mặt khác mấy người sắc mặt lập tức liền thay đổi, T2 bị kinh động, đột nhiên nhảy dựng lên, vung tay lên chính là một đạo bạch quang triệu mấy người sở che giấu bụi gai tùng chung đánh tới, Màu tránh ra, không biết là ai quát to một tiếng, mọi người đồng thời ra bên ngoài chạy vài bước. Bạch quang đánh vào bùi gai tùng, phát ra ẩm vang một tiếng vang lớn, khói bùi tan hết lúc sau, chỉ còn lại có một mảnh hỗn đột. Cư nhiên là cái quang hệ dị năng tăng thi. Lý tay háo hung hăng mà trừng mắt nhìn La An Quốc liếc mắt một cái, La An Quốc kéo kéo khỏe miệng, có chút ngượng ngùng. Nên chiến. Lý tay háo hô to một tiếng, rút ra năng lượng nhận liền chiều T2 đâm tới. Tức khác này chi tiểu đội liền cùng T2 chiến ở một chỗ, giang đồng tránh ở 50 mét ngoại nhánh cây thượng, cẩn thận mà quan sát đến tình hình chiến đấu. Này đó dù sao cũng là A-ban học sinh, vẫn là có chút bản lĩnh, vài người vây công một cái T2, dần dần mà liền chiếm thượng phong. mau Lý tay háo cao giọng nói, cái này T2 bị thường, chúng ta mau đem nó bắt lấy. Giang đồng gợi lên khoẻ miệng, nàng sao có thể làm cho bọn họ thuận lợi bắt được tang thi tinh hoạch. Bất quá, cơ hội này, thật là ngàn năm một thở. Nàng lại cầm lấy một cái đá nhi, chiều T2 phần eo bắn ra, T2 bị cường đại đẩy mạnh lực lượng đánh đến thân thể một vai Lý Tây Háo đã đâm đi kia nhất kiếm, liền đâm cái không, nhưng này nhất kiếm nàng hết toàn lực, thu không được, thế nhưng vẫn luôn đi phía trước, đâm vào tê hai phía sau người nọ ngực. Người nọ đúng là La An Quốc. Này nhất kiếm không nghiêng không lệch, với lúc đâm chúng La An Quốc trái tim, nếu là đâm chúng nơi khác, chạy nhanh uống xong chữa thương linh dược, còn có thể cứu chữa sống khả năng, nhưng đâm chúng trái tim. Đó là đại la thần tiên đều cứu không được. La An Quốc không dám tin tưởng mà nhìn nàng, nghiến răng nghiến lợi mà nói, vì cái gì? Muốn giết ta? Lý tay háo trong đầu trống rỗng, dưới tình thế cấp bách lại nhanh chóng rút về kiếm. Máu tươi liền giống như suối phun giống nhau, từ miệng vết thương chung phun tới. La An Quốc ngã mặt ngã xuống, run rẩy hai hạ, không hề nhúc nhích. Mặt khác mấy cái đồng đội cũng là sợ ngây người, t Hai thừa cơ bỏ trốn mất dạng, bọn họ cũng vô tâm tư đuổi theo, đều vây quanh ở La An Quốc thi thể bên, một đám sắc mặt đều rất khó xem. Giang Đồng vừa lòng, không có lại xem đi xuống, xoay người nhanh chóng rời đi hiện trường. Nàng lại lấy cực nhanh tốc độ về tới tinh anh khu. giết một ít T1 cùng T2 tăng thi, đến nỗi T3, không tái ngộ gặp qua. Thực mau ngày này liền kết thúc, Giang Đồng trở lại ép khu xuất khẩu, lâm an bọn người dùng thấy quỷ biểu tình nhìn nàng. Nàng nhìn như không thấy, ở mọi người hoặc kinh dị hoặc sợ hai trong ánh mắt bước lên hồi chỉnh xe. Lộ mãn Giang căn bản không có để ý, hắn cho rằng Giang Đồng bất quá là vận khí tương đối hảo thôi. Chỉ có cái kia hám hại Giang Đồng nữ sinh, sợ tới mức sắc mặt xanh mét nàng rõ ràng tận mắt nhìn thấy đến nàng bị như vậy nhiều tang thi vây quanh, sao có thể còn sống? xe tải về tới trường học, 9 năm cấp bọn học sinh tất cả đều bị đưa đến giáo vụ đại sảnh, hướng trường học giao ra chính mình sở săn giết tinh hạch, sau đó từ trường học căn cứ tinh hạch một lần nữa phân phối lớp, cũng cho nhất định bồi thường. Giang Đồng nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện Lý Gia hai anh em cùng Lý Tây Háo những cái đó đồng đội đều không ở, khoe miệng gợi lên một mặt ý cười, nếu lúc ấy chỉ có Lý Tây Háo cùng La An Quốc hai người. Có lẽ Lý Lăng có thể nghĩ cách thế nàng che lấp qua đi, nhưng như vậy nhiều người đều thấy, hắn có thể phong được vài người miệng. La Gia chính là vang dội đại gia tộc, lịch sử đã lâu, lật đổ vương thất thời điểm lại chạm đúng rồi đội ngũ. Hiện tại quyền thế như mặt trời ban trưa, chính là Lý Gia loại này tân quý vô pháp so. Bọn họ có một vạn loại biện pháp từ kia mấy cái đồng đội trong miệng đảo ra chân tướng. Đến nỗi Lý Tây Háo là ngộ sát. Ngộ sát cùng như sát có khác nhau sao? La An Quốc là chết ở Lý Tây Háo dưới kiếm. La ra liền tuyệt đối không có khả năng buông tha nàng. Liền xem lý ra hai anh em có hay không cái kia quyết đoán, đem toàn bộ đội ngũ người tất cả đều giết người diệt khẩu. Uy, Ngươi muốn hay không giao tinh hạch? Trước quảy cán sự thúc giục nói, mặt sau còn chờ rất nhiều người đâu. Giang đồng tùy tay đem T3 lấy ra tới, đưa cho hắn, hắn lấy lại đây vừa thấy, đôi mắt tức khắc liền tái rồi, cư nhiên là T3. Này thật là ngươi săn đến. Giang đồng gật đầu. Không có khả năng. Giang Đồng nghe thấy một tiếng bén nhọn tiếng tê ợ, nàng quay đầu lại, nói lời này thế nhưng không phải phía trước hãm hại nàng nữ sinh, mà là Lâm An. Nay cũng có thể lý giải, Lâm An biết đuổi không kịp nàng, tự nhiên không hy vọng nàng hảo. Nàng mấy tháng trước vẫn là ép ban lót đế phế xài, sao có thể giết được T3. Đây là gian lận. Nhất định là nàng trước đó mua tinh hạch. Giang Đồng liếc mắt nhìn hắn, ngươi là ở nghi ngờ lộ mãn giang Lão sư công chính. Lâm An mặt lập tức tái rồi. Trộm mà liếc liếc mắt một cái đứng ở đội ngũ bên lộ mãn giang. Loại này rèn luyện, vì phòng ngừa gian lận, tiến vào rừng rậm phía trước đều phải từ chủ nhiệm lớp dùng đặc thù dụng cụ kiểm tra một lần. Nếu làm việc thiền tư làm dối kỷ cương, cái này chủ nhiệm lớp cũng chỉ đến cuốn gói chạy lấy người. Lộ mãn giang tiến lên nói, ta lấy ta liên bang hơn chương thể, ta phía trước cẩn thận kiểm tra quá, cũng không có phát hiện chu an an thân thượng có tinh hoạch. Hắn nhất lấy làm tự hào chính là chính mình chiến công, nếu hắn lấy liên bang hơn chương thể. Đó chính là nặng nhất lời thể Lâm An túi đầu, đầy mặt hối hận. Hắn cũng là choáng váng, như thế nào có thể nhất thời xúc động, làm cho chủ nhiệm lớp nói loại này lời nói đâu. Cán sự đem tinh hoạch cẩn thận kiểm tra rồi một chút, cư nhiên vẫn là hỏa hệ dị năng tinh hoạch, càng thêm khiếp sợ, đem Giang Đồng từ trên xuống dưới đánh giá một lần, nói, thỉnh chờ một lát. Hắn đứng lên, nhanh chóng hướng lầu 2 chạy tới. Lầu 2 nào đó trong phòng người đã sớm đã chú ý tới Giang Đồng, hắn đỉnh bụ Chỉ vào 3G trên màn hình Giang Đồng hỏi, ngươi thấy thế nào? Ngồi ở hắn bên cạnh trung niên nam nhân mặt vô biểu tình mà nói, thiên tài. Chính là người này ta nhận thức, mấy tháng trước nàng vẫn là cái hoàn toàn phê xài. Trung niên nam nhân tiếp tục nói, trên người nàng có bí mật. Bụng đia nam nhân cười, đem nàng gọi tới hỏi một chút không phải được rồi. Cán sự thực mau trở về tới, đối Giang Đồng nói, chủ nhiệm giáo dục cùng hiệu trưởng thỉnh ngài đến lầu 2 đi một chuyến. Học viện Hoàng gia hiệu trưởng cùng chủ nhiệm giáo dục đều là hoàng kim cấp cao thủ, ở toàn bộ liên bang đều là có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật, liền tính là những cái đó nghị viên, ngày thường muốn thấy bọn họ một mặt cũng rất khó, không nghĩ tới Giang Đồng cư nhiên một lần là có thể thấy hai. Giang Đồng tức khắc cảm thấy vô số đạo ánh mắt chiều chính mình phong tới, hỗn loạn các loại hâm mộ ghen tị hận. Nàng sát mặt nhàn nhạt, nhạt, chút nào không giao động, xoay người liền chiều lầu hai giáo vụ văn phòng đi đến. Gõ tổ chức công thất môn, nàng thấy được hai cái nam nhân. Cái kia thân khoan thể béo, bụng bia đại đến nhìn không tới chân lão nhân, chính là học viện hoàng gia lữ hiệu trưởng. Cái kia thân hình cao lớn, một thân cơ bắp bánh nam, chính là chủ nhiệm giáo dục gia cát hoàng. Giang đồng lễ phép về phía bọn họ hành lễ, bọn họ nhìn tự nhiên hào phóng giang đồng, có chút kinh ngạc. Thông thường này đó mười mấy tuổi hải tử thấy bọn họ đều giống chuột thấy mèo giống nhau, phi thường khẩn trương. Nàng lại có thể bình chân như vậy, nhưng thật ra làm người lau mắt mà nhìn. Chu An An đồng học, ngươi hiện tại là cái gì tu vi? Lữ hiệu trường hỏi. Đồng tàu cấp. Hai người đồng tử một ngưng, như vậy tuổi trẻ, cư nhiên chính là đồng tàu cấp. Này quả thực chính là nghịch thiên thiên tài A. Cùng chúng ta giải thích một chút đi. Gia Cát Hoàng nói, mấy tháng trước ngươi liền có cây cấp đều không phải, như thế nào sẽ nhanh như vậy liền trở thành đồng tàu cấp. Nếu không phải ngươi dân ạ không thành vấn đề, ta đều phải cho rằng ngươi là giả mạo. Ta thật là giả mạo, bất quá giả mạo chỉ là linh hồn. Ta vẫn luôn ở dấu tài. Giang Đồng nói. Vì phòng bị nào đó người, ta không thể không che giấu khởi thực lực của chính mình, nhà ta có một cái có thể áp chế tu vi phương thuốc, là từ tổ tiên truyền xuống tới, chẳng qua cái này phương thuốc chỉ đối đồng thao cấp và dưới hữu hiệu. Chu ra trước kia là vương thất, có điểm thứ tốt cũng không kỳ quái. Bọn họ không hỏi nàng vì cái gì muốn che giấu thực lực, đại gia tộc bên trong đều hoặc nhiều hoặc ít có chút xấu xa sự, bọn họ cũng không tiện dò hỏi. Như vậy, vì cái gì ngươi hiện tại muốn bày ra thực lực? Gia cát hoàng nói. Ngươi băn khoăn đã giải trừ sao? Không có. Giang đồng nói, hai vị nói vậy cũng nghe nói, ta bị từ hôn. Chuyện này làm ta hiểu được một đạo lý. Cái gì đạo lý? Lữ hiệu trưởng cười ha hả hỏi, có vẻ phi thường hiền tử. Lạc hậu liền phải bị đánh. Giang đồng kiên định mà nói, ngươi nếu là không có bản lĩnh, liền người nhà của ngươi cũng sẽ không giúp ngươi. Cùng với sợ đầu sợ đuôi, bị người nơi trốn khi dễ, còn không bằng tỏa sáng rực rỡ. Không chi, liền tính ta lại giấu tài. Muốn hại ta người, trung quy vẫn là sẽ hại ta. Hảo, nói rất đúng. Lữ hiệu trưởng vỗ tay nói, lạc hậu liền phải bị đánh. Không sai, chính là cái này lý. Chúng ta liên bang là võ tu quốc gia, vĩnh viễn chỉ biết tôn trọng cường giả. Chu An An, ngươi có thể minh bạch đạo lý này, thuyết minh ngươi ở nguy nan bên trong ngộ ra nhân sinh đạo lý lớn, này đối với ngươi mà nói làm sao không phải một loại cơ duyên. Nếu ngươi có như vậy cao thiên phú, liền không thể ở ép ban tiếp tục ủy khuất ngươi. Ngươi đi tinh anh ban đi, ta sẽ an bài hảo hết thảy. Giang đồng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ như vậy thuận lợi. đa tạ hiệu trưởng. Giang đồng được rồi một cái tiêu chuẩn cung đình lễ nghi, rời khỏi văn phòng. Ra các hoang hỏi, ngươi tin tưởng nàng lời nói. Nha đầu này khẳng định có cái gì kỳ ngộ. Lữ hiệu trưởng nói, từ phế xài đến thiên tài, chuyện như vậy trước kia cũng không phải không có. Mặc kệ như thế nào, trước đêm nàng lộng tới tinh anh ban nhìn xem, nếu nàng thật là khả tạo chi tài, ta không ngại giúp nàng một phen. Nhưng nàng nếu là lòng mang ý xấu, luyện cái gì ma công, cũng đừng trách ta xuống tay vô tình. Nói tới đây, hắn trong mắt buộc lộ bộ mặt hung ác, cùng phía trước cái kia hòa khí hiệu trưởng khác nhau như hai người. Giang đồng thực mau liền minh bạch, lữ hiệu trưởng đây là muốn đem nàng lộng tới mí mắt phía dưới giám thị đâu. Cũng thế, làm hắn giám thị, dù sao không dùng được bao lâu, nàng làm xong nhiệm vụ liền phải trở về. An an đồng học, chúc mừng ngươi. Chu đồng học, ngươi làm như thế nào được. Cư nhiên săn giết tới rồi tê ba Chu đồng học, ta tưởng hướng ngươi thỉnh giáo một chút công pháp. Phân ban kết quả là muốn ở phòng giáo vụ đại sảnh công kỳ, Giang Đồng Tư ép ban trực tiếp tiến vào tình anh ban tin tức thực mau liền lan truyền nhanh chóng, nàng mới vừa vừa ra văn phòng đã bị nhiệt tình đồng học cấp vây quanh. Chưa xong con tiếp. Đó đa tạ lan tức đánh thưởng, mộng mộng không lưng. 468, trả thù lý tay háo. Những người này phi thường hiện thực, bái cao dâm thấp, ngươi cường, bọn họ đều nịnh hót ngươi, ngươi nhược. Bọn họ hận không thể ở người trên đầu ị phân đi tiểu. Giang đồng đối ai đều khách khí mà xa cách, làm người vô pháp tiếp cận, rồi lại chọn không ra nàng vô lệ sai lầm tới. Liên ở ngay lúc này, một cái nổ mạnh tính tin tức đem này đó lôi kéo làm quen bọn học sinh lực chú ý cấp lập tức kéo qua đi. Xe cứu thương chung cảnh báo thanh ở ngoài cửa gào thét mà qua, mọi người sôi nổi đi ra đại sảnh, thình lình liền nhìn một chiếc thuần trắng xe cứu thương ngừng ở cách vách trước đại môn. Phòng giáo vụ bên cạnh chính là Học viện Hoàng gia giáo bệnh viện Đừng coi khinh này giáo bệnh viện, nó có thể nói là kinh đô thị số 1 bệnh viện, liền tổng thống sinh bệnh, đều phải đến nơi đây tới trị liệu. Xe cứu thương cửa xe mở ra, mấy cái ăn mặc áo bợ lật trắng bác sĩ đem một con cáng nâng ra tới, vội vã mà liền hướng bệnh viện bên trong chạy. Đi theo cáng mặt sau còn có một người tuổi trẻ nam nhân, hắn cả người la huyết, trên mặt tràn ngập lo lắng. Nam nhân kia, đúng là Lý Lăng. Phát sinh chuyện gì? Có đại nhân vật lần này khảo hạch trung bị thương sao? Có người thấp giọng hỏi kia không phải tinh anh ban Lý Lăng Lý Đại Thiếu Sao. Cáng thượng chính là ai? Hình như là hắn muội muội á ban Lý Tây Háo. Cái gì? Lý Tây Háo cư nhiên bị thương. Các ngươi không biết, lần này Lý Tây Háo thật là suối quẩy, nàng sở dẫn dắt đội ngũ gặp hai chỉ dị năng T3, toàn bộ đội ngũ chỉ có nàng một người sống sót, mặt khác tất cả đều đã chết. Nàng cũng bị rất nghiêm trọng thương, nghe nói còn không biết có thể hay không cứu đến sống. Giang đồng cả kinh. Lý ra hai anh em cư nhiên thật dám đem những cái đó học sinh toàn bộ diệt khẩu. Phải biết rằng, A-ban học sinh phần lớn xuất thân thế ra, trong nhà có quyền thế, cho dù có mấy cái xuất thân thấp hèn, kia cũng là có hậu đài. Giết bọn họ, chỉ biết đưa tới phiền thoái càng lớn hơn nữa. Mặc kệ này rốt cuộc là Lý Lăng vẫn là Lý Tây Háo chủ ý, nàng ngoan độc cùng tầm cơ đều ra ngoài giang đồng đoàn trước. Hiện tại Lý Tây Háo không chỉ có không phải ngộ sát đồng đội tội phạm giết người, ngược lại là dung đấu tê ba anh hùng. Quả nhiên không ra giang đồng sở liệu. Mấy ngày kế tiếp, Lý ra dùng hết toàn lực vì Lý Tây Háo tạo thế, ở trên TV không ngừng mà truyền phát tin này tắt tin tức, đem Lý Tây Háo phủng thành một cái vì đồng đội phân không mang chết, chiến đấu đến cuối cùng một khắc, thiếu chút nữa cùng T3 đồng quy vu tận nữ anh hùng. Một tuần sau, bệnh viện tới truyền đến tin tức, Lý Tây Háo thoát ly nguy hiểm. Trải qua này liên tiếp phiên tin tức quanh tạng, rất nhiều người đều tin nói dối, nghe thấy cái này tin tức lúc sau. Cư nhiên còn tự phát đến bệnh viện cửa dâng lên hoa tươi. Liên bang đã hạ lệnh, chờ đến thân thể của nàng hơi chút hào điểm, liền cho nàng trao tặng liên bang lục tinh huân chương Đây là liên bang thiếu niên có thể bắt được tối cao giải thưởng. Giang đồng nhìn trong tivi lý tay háo, nàng đang nằm ở trên giường bệnh, trên mặt lại nở rộ mê mội người tươi cười, đối với mịt rộ phổn nói một ít đường hoàng nói. Giang đồng ở tivi trước con con khoe miệng, như là thấy được nhất buồn cười trò khơi hài. Nàng như thế nào sẽ làm nàng Lý Tây Háo dễ dàng như vậy đến đánh hân trường, trở thành anh hùng đâu? Nàng tuyển một cái đêm đen phong cao ban đêm. Lén lút tiềm nhập rừng rậm bên trong, về tới phía trước La An Quốc bị giết địa phương. Lúc trước Giang Đồng liền phỏng đoán quá Lý Tây Háo hình mội giết người diệt khẩu, bởi vậy ở La An Quốc trên người để lại một cái ấn ký. Cái này ấn ký là một loại bửa chú, Đánh vào người trên người, hắn tác dụng chấm hoa liền sẽ xuất hiện một cái hoa sen ấn ký, dựa vào cái này ấn ký, ở trong vòng nửa tháng. Là có thể tìm được hắn. Nàng hoa hai ngày thời gian, đem sau núi trong ngoài đều si cha xét một cái biến, rốt cuộc ở ly sự phát địa điểm 10 km địa phương tìm được rồi thi thể. Đó là một cái tân đào hố to, hố rầm rạp chất đầy người, tất cả đều là lúc ấy cùng Lý Tây Háo cùng đội nhân vật. Nàng chọn lựa một khối bảo tồn còn tính hoàn hảo thi thể. Đem chính mình linh lực đưa vào đi vào, phát hiện bọn họ là trước chúng độc. Sau đó mới bị giết hại. Lý Tây Háo hai anh em thật đúng là tàn nhẫn A. Nàng đem thi thể đều nhìn một lần, đột nhiên phát hiện, thiếu một cái, không sai, hố thi thể thiếu một cái, hơn nữa cái này hố có từ bên trong đào qua dấu vết, đương nhiên nó không có khả năng chính mình bỏ dậy đi rồi, chỉ có một giải thích, người kia không có chết, nàng là duy nhất biết toàn bộ bí mật bằng chứng. Chỉ cần có thể tìm được cái kia đồng đội, là có thể tìm được mục kích chứng nhân. Nàng trong lòng đại hỉ, xem ra liền ông trời đều ở giúp nàng. Nàng bắt đầu ở rừng rậm bên trong tìm kiếm, hoa vài thiên thời gian mới rốt cuộc ở một mảnh bụi gai tùng trung tìm được rồi hắn, hắn đã chết, hắn chịu thương quá nặng, cả người đều là bùn đất, ngưỡng mặt ngã vào bụi gai tùng trung, hai mắt trở lên, phảng phất thấy được trên đời nhất không dám tin tưởng sự tình, bị chính mình đội trưởng giết người diệt khẩu, mặc cho ai đều sẽ không dám tin tưởng. Giang đồng cắt xuống hắn một sợi tóc, lại đem trên người hắn sở mang đồ vật, bao gồm này một bộ quần áo, tất cả đều lột xuống dưới, sau đó ném một đoàn lũ cổ thánh hỏa, đem thi thể hoàn toàn đốt thành cho tẫn tìm cái ẩn nấp địa phương trôn nàng chắp tay trước ngực nói yên tâm đi ta sẽ nghĩ cách báo thủ cho ngươi về đến nhà cha mẹ gần nhất tâm tình thực hảo phụ thân có một phần lương cao chức nghiệp hắn làm được có tư có vị mỗi ngày trở về đều phải cấp giang đồng mang lễ vật cùng phụ thân cùng nhau ăn một đốn tình yêu cơm chiều nàng lấy cớ muốn tu luyện lên lầu liền đem tài liệu tất cả đều lấy ra tới lại lấy ra một bộ hình thủ kỳ quái công cụ Nay bộ công cụ là nàng chuyên môn tìm người đặt làm dùng để thủ công chế tác tấm cả. Giang Đồng từng học quá tinh tạp văn minh chế tác thuật, tuy nói phía trước vẫn luôn là dùng máy móc chế tạp, nhưng cũng không tỏ vẻ thuần thủ công không được. Ở tinh tạp văn minh vừa mới hứng khởi thời điểm, chế tạp sư nhóm đều là thuần thủ công chế tạp. Nàng bắt đầu chính mình khắc chế tinh tạp, không có chỗ chống tinh tạp, liền căn cứ sách cổ thượng theo như lời tiến hành chế tác, ở thất bại không biết bao nhiêu lần, phòng ngủ thiếu chút nữa bị nổ mạnh cấp hủy diệt, đến cuối cùng, một tấm cả xuất hiện ở nàng trong tay. Nàng tỏ vẻ phi thường cao hứng. Đây là bắt trước tạp, trong đó một loại tài liệu, dùng cái kia nam sinh đầu tóc, bởi vậy sở bắt chức ra tới nhân vật cùng nguyên bản nhân vật giống nhau như lúc. Thật vất vả, lúc này mới rốt cuộc thành công. Tính tính nhật tử, ngày mai chính là Lý Tây Háo tiếp thu liên bang trao quân hàm nhật tử, nghe nói quân đội đã đối nàng vườn cảnh ô liu, muốn phá lệ đem nàng thu vào hải quân lục chiến đội. Giang đồng sờ sờ trong tay tấm cản, đáng tiếc à, chỉ sợ đến cuối cùng, các ngươi sẽ không biết cư nhiên sẽ xuất hiện chuyện như vậy. trao quân hàm ở tổng thống làm công địa điểm, thanh cung cử hành, ngày hôm sau sáng sớm, giang đồng liền tới tới rồi thành cung ở ngoài, thanh trong cung cao thủ quá nhiều, hiện tại nàng thực lực vô dụng, căn bản không phải những người đó đối thủ. thanh ngoài cung sớm đã rậm rạp đứng đẩy người, đều là vì bọn họ nữ thần lý tây háo tới cố lên, trong đó không thiếu truyền thông phóng viên. thực mau, một chiếc màu đen Audi chạy đến trường học trước cửa, lý tây háo ngồi ở trên xe lăn, nàng ca lý lăng đẩy nàng. Nàng đáp đối với bốn phía mọi người ôn nhu mà hào phóng mỉm cười, hơn nữa nàng lớn lên từ Mỹ, làm rất nhiều người đều vì này khuynh đảo. Giang Đồng dấu ở đám người bên trong, sờ sờ trong lòng ngực tấm cản, ở trong lòng cười lạnh, lý tay áo a lý tay áo, chờ ngươi tiếp thu trao quân hàm là lúc, ta sẽ vì ngươi đưa lên một phần đại lễ, cảm tạ ngươi đối ta cùng nhà ta người năm lần bảy lượt há hại. Thanh cung trước có một cái cao cao cầu thang, trao quân hàm nghi thức liền ở cầu thang thượng cử hành, lúc này cầu thang hai bên đã đứng hai bài đội danh dự. Thân xuyên truyền thống chiến bảo tổng thống đứng ở cầu thang thượng, mặt mang mỉm cười. Lý Lăng đem xe lăn đẩy đến cầu thang trước, nâng chính mình muội muội đứng lên, từng bước một dọc theo cầu thang hướng lên trên, gian nan mà đi vào tổng thống trước mặt. Hai anh em lẫn nhau nâng đỡ bộ dáng bị rất nhiều phóng viên cấp chụp xuống dưới, thật khi truyền thống đến lưới trời cùng kênh truyền hình thượng, rất nhiều thị dân đều bị bọn họ sở cảm động. Tổng thống trong mắt toát ra thưởng thức ánh mắt, tấu xong quốc ca lúc sau, hắn từ bên cạnh một vị lễ nghi quân nhân trong tay gửi gắm khay trung cầm lấy huân trường đang muốn thân thủ mang ở lý tay háo ngực. đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên từ trong đám người vọt ra ở cầu thang hạ cao giọng nói, kẻ lừa đảo, lý gia huynh muội đều là kẻ lừa đảo. mọi người kinh hãi, đồng thời quay đầu lại, tổng thống tay một đốn ngẩng đầu nhìn về phía người nọ, các phóng viên máy quay phim tất cả đều nhắm ngay hắn, đèn flash lát lợn đối với hắn không ngừng mà quay chụp. lý gia huynh muội vừa thấy đến người nọ mặt sắc mặt lập tức liền thay đổi, lý tay háo thân mình càng là lay động một chút. Thiếu chút nữa té ngã, thời khắc mấu chốt bị Lý Lăng từ sau lưng đỡ lấy, mới không đến nôi trước mặt mọi người xấu mặt. Mấy cái cảnh vệ chạy ra tới, muốn đem hắn mang đi, hắn phẫn nộ mà hô ta kêu với nghị lực, là lúc ấy cùng Lý tay háo một cái tiểu đội thành viên. Các ngươi nếu không tin, tùy thời có thể điều tra, ta là với gia con thứ ba, phụ thân ta là với gia gia chủ. Với gia ở kinh đô thị không xem như cao cấp nhất gia tộc, lại cũng có cái tử tức tước vị, trong gia tộc có không ít người ở chính phủ nhậm chức. Ở Tổng thống phía sau đứng thẳng quan viên trung, liền có một cái xuất tử vu ra, hắn không dám tin tưởng tiến lên vài bước, là nghị lực sao. Đường thúc, là ta. Với nghị lực cao giọng nói, ta không có chết, bọn họ cho rằng đem ta cấp giết chết, nhưng vũ trụ chi thần cho ta sống sót cơ hội, ta từ bọn họ vùi lấp chúng ta phần mộ bò ra tới, chính là vì tới tìm bọn họ báo thủ, nói cho các ngươi bọn họ gương mặt thật. Hắn chỉ vào mọi người, dạo qua một vòng, các mạ giặt lại đối với hắn một trận manh trụt. Với ra cái kia quan viên đang muốn đi phía trước, lại bị Tổng thống dỗi tay ngăn cản, hắn nhìn với nghị lực nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Với nghị lực chỉ vào lý tay háo lên ăn nói, nàng ở cùng T2 trong chiến đấu nộ sắt la An Quốc. Nàng sợ hãi là ra trả thù, tiêu nàng KK tới giúp nàng xử lý. Nàng KK Lý Lăng đáp ứng cho chúng ta rất nhiều chỗ tốt, muốn chúng ta giúp hắn. Chúng ta đồng ý, giúp bọn hắn chế tạo ra cùng T2 kịch liệt chiến đấu hiện trường, nhưng chúng ta cũng chưa nghĩ đến. Cái kia hiện trường, cư nhiên là cho chúng ta chuẩn bị. Hắn giận dữ hết, là chúng ta lợi dụng hân tâm, thừa bọn họ đường, chúng ta đều có tội, nhưng bọn hắn mới là lớn nhất tội nghiệt. Bọn họ dùng độc khí đạn đem chúng ta tất cả đều hơn chết, sau đó tìm cái cực kỳ hẻo lánh địa phương mai táng, sau đó lừa gạt các ngươi, nói chúng ta là bị tang thi cảm nhiễm, toàn bộ thành tang thi, trốn vào tang thi rừng rậm chỗ sâu trong. Nhưng bọn hắn cũng không biết, ta còn sống. Chưa xong con tiếp. Tớ. Đa tả e, e, e 0499 ff phấn hướng phiếu, ngộng ngộng không lưng. 469, lại lần nữa xuyên qua. Hắn chỉ chỉ chính mình ngực, ta hiện tại liền có thể nói cho các người thi thể chôn ở nơi nào, bọn họ vốn dĩ chuẩn bị chờ nổi bật qua đi liền tìm người tiêu hủy những cái đó thi thể. Nếu không phải thiêu nhiều như vậy thi thể động tinh quá lớn, bọn họ đã sớm đem chúng ta cấp đốt thành cho tẫn. Người, người nói bậy. Lý tay háo sắc mặt tái nhợt kích động mạc đều, tất cả đều là nói hiệu nói vượng. Lý Lăng sắc mặt xanh mét, cắn răng nói không ra lời, chỉ là dùng một loại toán độc ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Tay Háo. Một màn này bị các nhà truyền thông lớn thực mau truyền thượng internet, vài phút liền có thượng trăm triệu xem lượng. Tổng thống quay đầu, sắc mặt khó coi đến giống như lấy nổi, đây là thật vậy chăng? Không, đây đều là giả. Lý Tay Háo giận dữ hét, Tổng thống tiên sinh, ngài không thể tin tưởng hắn nói, hắn là ở Gengeta. Tổng thống dùng xem kẻ điên biểu tình nhìn nàng, ta sẽ làm người đi điều tra, nếu ngươi chưa làm qua sẽ không có người oan của ngươi." Dứt lời, hắn phất tay háo bỏ đi. Với ra cái kia quan viên chạy xuống tới, ôm lấy với nghị lực, các phóng viên tất cả đều vây quanh đi lên. Dấu ở trong đám người giang đồng ánh mắt bình đạm, dùng trên cổ khăn quảng cổ che khuất nửa khuôn mặt, nhanh chóng biến mất ở trường ngoài cuối. Nhiệm vụ chi nhánh, Chu An An trả thù hoàn thành, Tàn Nhẫn Lý tay háo được đến nàng ứng có trừng phạt, khen thưởng đem ở nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành lúc sau phát. Lý gia huynh muội sự tình ở kinh đô thị đến ồn nào huyên náo. Cảnh sát ở rừng rậm bên trong tìm được rồi thi thể, toàn bộ kinh đô thị thượng tầng đều chấn kinh rồi, nhưng cái đó học sinh gia tộc tức giận, sôi nổi tìm Lý Gia muốn nói pháp. Lý Gia chỉ có thể giao ra hung thủ, hơn nữa tuyên bố này hai anh em làm bẩn gia tộc danh dự, gia tộc từ đây theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Đã là như thế cũng không có thể tiêu trừ những cái đó gia tộc phẫn nộ, bọn họ giảng sở hữu đầu mâu đều nhắm ngay Lý Gia, Lý Gia ở kinh đô thị thành chuột chạy qua đường, sinh ý xuống dốc không thanh Trong gia tộc làm quan những người đó cũng sôi nổi đã chịu đả kích, thế nhưng bởi vì tham ô nhận hối lộ linh tinh tội danh đi vào một đồng lớn. Lý ra hoàn toàn xong rồi. Nhưng là lý ra hai anh em lời chứng lại có bất đồng, Lý Lăng nói. Ở hắn nhận được điện thoại đã đến phía trước, Lý Tây Háo cũng đã dùng độc khí đạn đưa bọn họ tất cả đều giết chết. Mà Lý Tây Háo lại nói là Lý Lăng làm nàng giết, hai người rằng co không dưới, nhưng quan trọng nhất chứng nhân với nghị lực lại ly Kỳ biến mất, ai cũng không biết hắn đi nơi nào. Giang Đồng vào Tinh Anh Ban, hơn nữa đảm nhiệm lớp trưởng, nàng danh vọng ở Học viện Hoàng gia cũng càng ngày càng cao. Nửa năm lúc sau, cơ hồ đã không ai nhớ rõ nàng là trước đây cái kia phế xài Chu An An. Tại đây học kỳ mạng, nàng chính thức được đến Hoàng gia cao cấp Học viện Quân sự chia thư thông báo trúng tuyển. Nam Hải Tử Thư Tình cũng như Tuyết Phiến giống nhau chiều nàng bay tới, nàng thành triệt triệt để để nhân vật phong vân, liền gia tộc đều hướng bọn họ một nhà vươn tới cảnh ô liu. Rốt cuộc, tập tiến độ điều rốt cuộc đạt tới trăm trăm. Tinh tế thương trường nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, Giang Đồng Lựa chọn lập tức trở về. Ở trở về thời điểm, nàng phảng phất nhìn đến vẫn luôn bị chính mình áp chế ở thần thức Chu An An bản thể ý thức bắt đầu trở về, nàng dùng chính mình còn sót lại một tia ý thức đối Chu An An nói, nếu ngươi đem ta sáng tạo hết thể đều hủy hoại, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng nghe được Chu An An cắn răng nói, ta sẽ không so ngươi kém, ta sẽ tìm được cái kia đối ta mẫu thân cùng ta hạ độc người, làm cho bọn họ tất cả đều trả giá đại giới. Giang Đồng cảm giác linh hồn của chính mình bị kéo thành thật dài một cái ti. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình đã ở tinh tế thương trường trong vòng, nàng hoạt động một chút tay chân, vẫn là thân thể của mình tương đối thoải mái. Chúc mừng ngài an toàn trở về. Chủ nhân. Lâm Phong Vũ nói, ngài khen thưởng đã đến trướng, ngài muốn kiểm kê một chút sao. Giang Đồng xem xét một chút chính mình tích phân, lần này thu hoạch quả nhiên thực phong phú, một cái nhiệm vụ chủ tiến hơn nữa một cái nhiệm vụ chi nhánh. Hơn nữa nàng ở vài lần rèn luyện bên trong đánh quái được đến tích phân, tổng cộng thu hoạch gần 20 vạn tích phân. 20 vạn, này ở trước kia là liền tưởng cũng không dám tưởng. Chính là đối với những cái đó lên giá 50 vạn bảo vật tới nói, còn xa xa không đủ. Chủ nhân, linh hồn nhiệm vụ không tồi đi. Lâm Phong Vũ cười nói, cái thứ hai nhiệm vụ cũng tuyên bố Nga. Giang Đồng nhìn nhìn thời gian. Ở Ngân Hà Văn Minh đãi hơn nửa năm, Ngân Hà Liên bang thời gian trôi qua hơn phân nửa tháng. Tính tính nhất tử, không mấy ngày liền phải đến thủ đô tinh. Nàng có chút do dự, muốn hay không lập tức tiếp cái thứ hai nhiệm vụ, liền ra tinh tế thương trường, phát hiện có Đạm Đài Dã cho hắn nhắn lại, nói vượng hoàng tinh ra một chút sự tình, yêu cầu nàng trở về xử lý. Nàng cũng Đạm Đài Dã thông một lần thông tin, anh tiên tinh vực nội đấu đã hạ màn, tân người cầm quyền ra ngoài mọi người đoán trước, là phía trước danh điểu chưa biết một vị bá tước, mang nạp bá tước. Mang nạp bá tước phát tới phía chính phủ thư hàm. Hy vọng có thể tự mình đi trước Phượng Hoàng Tinh, cùng nàng thương lượng hợp tác công việc. Rốt cuộc ở nhân ra hai đầu bờ ruộng thượng, mặt mũi vẫn là phải cho. Giang Đồng liền làm đạm đài giã hồi phục mang nạp ba thước, ước định tại hạ tháng sau cuối tháng tiến hành hai bên gặp gỡ. Nàng lại cấp cố bác Nguyên phát đi thông tin, trước báo bình an, sau đó nói cho nàng chính mình có việc gấp phải về Phượng Hoàng Tinh. Cố bác Nguyên tuy rằng vẻ mặt thất vọng, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm, chỉ là dặn dò nàng phải chú ý an toàn nàng kiểm tra rồi một chút tinh hạm tính năng, điều chỉnh đường hàng không, lại đi Giang Nam phòng nhìn nhìn, hắn cũng ở đóng cửa tu luyện. Từ tao Mộc Sơn sau khi qua đời, hắn so trước kia càng thêm khắc khổ. Giang Đồng lén lút lui ra tới, không có quấy giày hắn, chỉ ở hắn thông tin nghi trùng cho hắn để lại luôn. Trở lại thương trường bên trong, nàng kiểm tra rồi một chút chính mình đổ vật, lần này xuyên qua nhiệm vụ, trừ bỏ tích phân ở ngoài, còn khen thưởng một cái đại lễ bao cùng một cái túi gấm. Nàng đem đại lễ bao mở ra được đến tam kiện vật phẩm này tam kiện vật phẩm lệnh nàng vui mừng con siết linh hồn túi chứa vật tổng cộng 50 cái bình phương có thể đi theo người sử dụng linh hồn xuyên qua vì dùng một lần vật phẩm lần này xuyên qua nhiệm vụ sau khi chấm dứt sẽ tự động biến mất hỏa hệ tinh hạch từ ngân hà văn minh t 3 tăng thi trong cơ thể lấy ra có thể bị nhân thể hấp thu có tỷ lệ được đến hỏa hệ dị năng rách nát đuôi giới đến từ chính viễn cổ thần tộc thời đại truyền thuyết là nào đó thần tộc đã từng đeo quá đồ vật đã từng có được quá vô thượng pháp lực. Đáng tiếc bởi vì này chủ tử vong đã pháp lực hoàn toàn biến mất, ai cũng không biết nó có ích lợi gì. Giang Đồng Nghiễm như mày, không đúng à? Tinh tế thương trường chưa bao giờ sẽ khen thưởng cho nàng đồ vô dụng, này cái đôi kiêng đối có chỗ lợi gì? Nàng mở ra chính mình dám bảo chi mắt, chiều kia đôi giới nhìn kỹ xem, kỳ quái chính là cái gì đều không có thấy. Liên dám bảo chi mắt đều nhìn không ra, chẳng lẽ thật là sắt vụn đồng nát? Nàng đem nhận nước lượng. Bỏ vào kia chỉ linh hồn túi chữ vật, lại mở ra kia chỉ túi gấm. Thời gian đảo hồi quên, có thể lệnh thời gian đảo hồi nửa giờ, vì dùng một lần vật phẩm, nhưng tùy linh hồn xuyên qua. Chúc mừng, chủ nhân. Lâm Phong Vũ vui mừng ra mặt, ngài cư nhiên được đến thời gian đảo hồi quên, đây chính là nghịch thiên vật phẩm, thời khắc mấu chốt có thể cứu ngài một mạng A. Giang Đồng gật gật đầu, đem thời gian đảo hồi quên cũng bỏ vào linh hồn túi chữ vật bên trong. Nàng lại lần nữa trở lại tinh tế thương trường. Thang máy thượng đến hưởng tự theo thứ tự xuất hiện. Dê cấp linh hồn xuyên qua nhiệm vụ, đi trước nhị cấp văn minh hải âm văn minh hoàn thành chỉ định nhiệm vụ. Nhiệm vụ sẽ ở thích hợp thời cơ tuyên bố. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng 200.000 vạn tích phân. Nhị cấp văn minh, giang đồng nhiễu như mày, nhị cấp văn minh cùng nàng tiếp trước hoa hạ quốc gia văn minh trình độ tương đương. Nhiệm vụ lần này là đi nhị cấp văn minh, hơn nữa là dê cấp nhiệm vụ thuyết minh nó khó khăn rất cao. Lâm Phong Vũ Tựa Hồ cũng phát hiện, ở một bên nói. Chủ nhân, thỉnh nhất định phải cẩn thận. Yên tâm đi. Giang Đồng cho hắn một cái chân an tươi cười, ta vận khí luôn luôn không tồi. Dứt lời, nàng thân mình khẽ run lên, chậm rãi ngồi xuống. Lâm Phong Vũ biết, nàng đã linh hồn xuất hiếu. Nhìn ngồi trên mặt đất, phảng phất ngồi xếp bằng luyện công Giang Đồng, Lâm Phong Vũ xinh đẹp giữa mày hiện ra một mặt ưu sắc. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy nhiệm vụ lần này sẽ không quá thuận lợi. Giang Đồng lại đã trải qua một lần thực không thoải mái linh hồn xuyên qua, đương nàng mở to mắt là lúc phát hiện chính mình nằm ở một cái dơ bẩn hẹp nhỏ, cánh tay thượng một trận xuyên tim đau đớn. Nàng sơ soạn một phen, đầy tay đều là máu tươi. Là đau thương, rất sâu, cơ hồ chém vào xương cốt. Giang Đồng Gian Nan mà bỏ dậy, nghiêng ngả lão đảo mà đi phía trước chạy. Cái này nữ hải thân thể thực không xong, trường kỳ dinh dưỡng bất lương làm nàng có vẻ thực gầy yếu, bước chân phù phiếm, căn bản đứng không vững. Nàng đem thần thức thả ra đi, phát hiện 50 mét ngoại, có mấy cái lưu manh bộ dáng người đuổi theo lại đây. Trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Nàng nhìn nhìn bốn phía, phát hiện một cái tiểu phòng khám, liền chiều phòng khám chạy tới. Kia mấy cái lưu manh chạy tới, nhìn nhìn bốn phía, kia tiểu nương môn chạy trốn cư nhiên nhanh như vậy. Nơi này liền này một cái lộ, nàng có thể chạy đi nơi đâu. Người nọ nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện trên mặt đất có huyết, phòng khám, nàng tiến phòng khám đi. Mấy người đồng thời vọt vào phòng khám, ở bên trong một đốn đại náo, tránh ở bóng ma trung giang đồng tắc thừa cơ chạy ra tới nhanh chóng biến mất ở bóng đêm bên trong. ở giống mê cung giống nhau quanh co khúc hiệu trong hẻm nhỏ chạy nửa ngày, Giang Đồng mới rốt cuộc tìm được rồi một chỗ thấp bé nhà lầu. nàng đi vào tầng hầm ngầm, từ trong lòng ngực lấy ra chìa khóa, mở ra kia phiến loang lổ cửa gỗ. tầng hầm ngầm thực hẹp hòi, có thể nói nhà chỉ có bốn bức tường. trên trần nhà dắt một chản mờ nhạt đèn. nàng khóa kỹ môn, từ dưới giường lấy ra một con hộp y y tế, thủ pháp thành thạo mà cho chính mình khâu lại miệng vết thương. cái này nữ hải tên là canh gạo kê. 19 tuổi, là cái cô nhi, cha mẹ nàng ở 3 năm trước đây ra tai nạn xe cộ chết đi, giao cảnh phán định vụ tai nạn xe cộ kia là nàng cha mẹ toàn trách, di sản toàn bộ dùng cho bồi thường, nàng không thể không dọn ra tới, dựa chính phủ cứu tế sinh hoạt. Nàng vốn dĩ thi đậu thực tốt đại học, đáng tiếc danh ngạch lại bị một cái bạch phú mỹ cấp đỉnh, nàng nản lòng phai trí, liền không có lại đọc sách. Cao trung tốt nghiệp sau liền một người ra tới làm công. Ngày hôm qua nàng vận số năm nay không may mắn, đánh vỡ một cái mâm Bị tiệm lầu cấp xa thải, về nhà trên đường lại nhìn đến mấy cái lưu manh ở đánh người nào đó, nàng nhất thời hảo tâm hô một tiếng, cảnh sát tới. Nàng xác cứu người kia, nhưng bi kịch chính là, nàng thành những cái đó lưu manh mục tiêu. Chưa xong còn tiếp. 470, sinh hóa nguy cơ. Nàng quá nghèo, tiến không dậy nổi bệnh viện, bởi vậy ở nhà phòng có một con hộp y y tế, nàng một bên cho chính mình phùng miệng vết thương một bên tưởng. Như thế nào tinh tế thương trường mỗi lần cho nàng tìm đều là loại này khổ bức tiểu cô nương. Băng bó hảo miệng vết thương, nàng nhìn một chút tiền bao, bên trong chỉ có hơn 100 khối, canh gạo kê vốn di chuẩn bị ngày mai đi tìm công tác, nếu nàng tới, tìm công tác sự tình liền trước đặt ở một bên, tu luyện quan trọng. Lần này linh hồn xuyên qua, nàng mang theo cái kia túi chữ vật tới, đáng tiếc chính là, túi chữ vật không thể mang theo những thứ khác, chỉ có kia viên T3 tinh hạch cùng thời gian đảo hồi quên. nay một tu luyện, nàng liền phát hiện không đúng, nơi này linh khí quá loãng, loãng đến căn bản không có khả năng tụ khí. Mà hồng ngông mê tía cùng u cổ thánh hỏa cũng không có cùng theo tới, phỏng chừng là tinh tế thương trưởng đối này làm hạn chế. Có lầm hay không? Nàng dưới đáy lòng kêu rên một tiếng, cư nhiên không thể tu chân. Không thể tu chân, liền luyện võ đi, nàng đứng dậy đánh một chuyến quyền pháp, là nàng lúc ban đầu học tập kia bộ chín hoa quyền pháp, thân thể này quá yếu, thế cho nên nàng đều không thể đem quyền đánh xong. Xem ra cần thiết chạy nhanh để cao thể năng, đi mua thảo dược tới luyện dược là tốt nhất. Nhưng là nàng không dám khẳng định cái này linh khí cực độ khuyết thiếu địa phương hay không có những cái đó linh thực bán. Hơn nữa nàng cũng không có tiền. Nàng chính hết đường xoay sở, đống nhiên nhớ tới kia viên trong túi chứa vật T3 hỏa hệ tinh hoạch. Có lẽ nàng có thể hấp thu tinh hoạch. Liên tính không thể được đến hỏa hệ dị năng, cũng có thể cường thân kiện thể, đem thân thể tố chất trở nên càng cường. Giang đồng ý niệm vừa động kia viên T3 liền tới tới rồi tay nàng chung. Đó là một viên phi thường xinh đẹp màu vàng tinh t Thoạt nhìn tựa như một viên lấp lánh sáng lên màu vàng thủy tinh. Nàng đem thủy tinh đặt ở lòng bàn tay, ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu dùng chính mình thần thức đem tinh hạch bao vây lại, một tức một tức, cảm nhận được trong đó mãnh liệt mà cuồng bạo lực lượng. Kia lực lượng phảng phất muốn lao tới, đem linh hồn của nàng hoàn toàn bao phủ. Nếu chỉ là một người bình thường, khẳng định sẽ nổ tan xác mà chết. Nhưng nàng có chút cơ kỳ thần thức, không chế được những cái đó cuồng bạo lực lượng. Từ giữa rút ra một tia, thông thả mà rót vào chính mình trong kinh mạch. Nàng không biết chính mình rốt cuộc tu luyện bao lâu, không ngừng mà rút ra lực lượng, thẳng đến rốt cuộc không cảm giác được một tia năng lượng, trong đan điền bỗng nhiên bắt đầu nóng lên, càng ngày càng nhiệt, nhiệt đến nàng mồ hôi đầy đầu. Anh, trong đan điền đột nhiên bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa, nàng tức khắc liền cảm thấy cả người thoải mái. Như là ngâm mình ở suối nước nóng bên trong, mồ hôi nóng không ngừng mà từ mỗi một cái lỗ chân lông chảy xuôi ra tới. Nàng mở to mắt, phát hiện kia khối tinh thạch đã bị hấp thu xong, chỉ còn lại có một hạt bụi tận. Mà nàng làn ra bên ngoài bao vây lấy một tầng thật dày cặn dầu, toàn bộ nhà ở đều tràn ngập một cổ lệnh người buồn nôn xú vị. Nàng đi vào vế nước cỡ, mở ra kiểu cũ tắm vòi sen đầu, suốt giặt sạch hai cái giờ, dùng hết hai khối xả phòng thơm, mới đưa chính mình rửa sạch sẽ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thân thể của nàng trở nên càng cường tráng, có thể nhẹ nhàng đem một con trầm trọng bàn gỗ dơ lên, lại đánh kia bộ chín hoa quyền thời điểm, cũng không hề cảm thấy tiếp không trợ khí. Đánh xong quyền, nàng tay du lên Một đoàn ngọn lửa từ lòng bàn tay bên trong nhảy ra tới, tuy rằng chỉ có thiếu thiếu một đoàn, nhưng ít ra làm nàng tìm về lực lượng. Loại này hỏa hệ dị năng, là có thể thăng cấp, có hai loại biện pháp, một loại là tiếp tục hấp thu tinh hoạch, mà mặt khác một loại, là không ngừng mà sử dụng luyện tập. Thực hiện nhiên, sau một loại thông thả đến nhiều, thích thích thịch, nặng nghề tiếng đập cửa vang lên. Giang Đồng vừa nghe liền biết là chủ nhà tới, dựa theo canh gạo kê ký ức. Nàng đã ba tháng không giao tiền thuê nhà khẳng định là tới thuốc dục thuê. Nàng mở ra cửa phòng, ngoài cửa đứng một cái tướng mạo khắc nghiệt lao thái thái, nàng vừa thấy đến Giang Đồng liền bắt đầu lao nước mắt, "Ai nha, gạo kê à, ngươi lại không giao tiền thuê nhà ta liền phải chết đói a, ta chết đói này phòng ở liền phải về ta kia hai cái bất hiếu tử a, bọn họ khẳng định sẽ đem phòng ở bán đi, sẽ không thuê cho ngươi, đến lúc đó ngươi cũng muốn ăn ngủ đầu đường a." Giang Đồng bị nàng khóc đến đau đầu, tiến lên nhẹ nhàng đè lại nàng bả vai, nhìn nàng đôi mắt, mềm nhẹ mà nói: Trương a Di lại thư thả mấy ngày đi, ta bảo đảm, không ra một tuần, ta nhất định có thể giao thượng. Nàng thanh âm phản phất có nào đó ma lực, Trương a Di ánh mắt có chút dại ra, anh. Hào đi, vậy thư thả ngươi mấy ngày, một vòng nội nhất định phải giao thượng. Nhất định. Trương a Di xoay người đi, giang đồng thầm nghị ở đối phó người thường thời điểm, thần thức thật đúng là dùng tốt. Liên tại đây là, nàng bên thai vang lên tinh tế thương trường kia quen thuộc máy móc âm. Cái thứ nhất nhiệm vụ chủ tuyến tuyên bố tìm kiếm chúa cứu thế 3 tháng sau cái này văn minh sắp phát sinh sinh hóa nguy cơ toàn bộ thế giới đều sẽ tang thi tàn sát bừa bãi vô số người đem chết vào vi rút cùng tang thi răng ngọc cũng sẽ có không ít người sẽ bởi vậy mà quật khởi trở thành cứu vớt nhân loại chiến sĩ có một người hắn có được siêu cường thiên phú nhưng vận mệnh cùng hắn khai một cái rất lớn vui đùa hắn sẽ ở mặt thế tiến đến trước một ngày bị người ám sát mà chết nhiệm vụ nội dung bảo hộ chúa cứu thế hơn nữa trợ giúp hắn mở ra dị năng Khen thưởng, 120.000 tích phân. Chúa cứu thế tử vong tác nhiệm vụ thất bại, trừng phạt, khấu trừ 150.000 tích phân. Tích phân không đủ tắc mặt sát. Mặt sát, lần này thật đúng là tàn nhẫn. Chúa cứu thế tư liệu, Việt Lâm Diệu, Nam, nhảy bình tập đoàn tổng tài, 27 tuổi. Này tư liệu thật đúng là đủ đơn giản. Cư nhiên sẽ xuất hiện mặt thế, chắc không được là dê cấp nhiệm vụ. Nàng dùng sơn trại di động lên mạng tra xét một chút. Ngại Bình Tập đoàn là bổn thị tập đoàn tài chính lớn chí nhất, có thể nói là tài đại thế đại. Như vậy, hiện tại vấn đề là nàng muốn như thế nào đi tiếp cận vị này tổng tài? Luận Tư sắc, vị này canh gạo kê nhiều nhất tính cái thanh tú. Luận tài lực, ước bằng không. Nhân gia tổng tài dựa vào cái gì thấy nàng? Lại dựa vào cái gì tin tưởng nàng? Mặc cho ai đều sẽ đem nàng đương kẻ điên đi. Giang đồng đau đầu mà xoa xoa huyệt Thái Dương, xem ra đến tưởng cái vạn toàn chi sách. Việt Lâm Diệu có cái đặc thù yêu thích. Mỗi tuần thứ ba trạng vạng, đều sẽ ở thành Đông khu khu vực nhô lên ở giữa đường, có trồng cây, chia giao thông thành hai luồng ghế dài ngồi thượng trong chốc lát, thưởng thụ một chút trạm vạng ôn hòa ánh mặt trời. Hắn siêu xe ngừng ở khu vực nhô lên ở giữa đường, có trồng cây, chia giao thông thành hai luồng biên, thân xuyên màu đen trưởng vải nỉ áo khoác Việt Lâm rượu đi xuống xe tới, hắn hai cái dáng người giống hùng giống nhau cao lớn bảo tiêu muốn theo kịp, hắn vây vây tay, ý bảo bọn họ lưu lại, liền bước đi vào hoa viên. Dọc theo đá xanh phô liền trong rừng đường nhỏ đi trước, Việt Lâm Diệu có vẻ thực nhàn nhã. Hắn mỗi ngày đều rất bận rộn, khó được có loại này trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn thời khắc. Nở khắp màu vàng tiểu hoa vườn hoa liền có một cái đầu gỗ ghế dài, hắn ngồi ở ghế trên, nhắm hai mắt, hưởng thụ hoàng hôn chiếu lên trên người cảm giác ấm áp hòa hợp. Lúc này, một cái mảnh khảnh thân ảnh xuất hiện, ở hắn bên người ngồi xuống, nàng tựa hồ muốn đối hắn nói cái gì, hắn trước mở miệng, ở người nói chuyện phía trước, thỉnh cẩn thận suy xét. Ở ngươi phía trước đã từng có bảy cái nữ nhân muốn mượn cơ hội này tới cùng ta nói chuyện. Giang Đồng hết châu nói rồi. Một tiếng cực thấp trầm đục Việt Lâm Diệu đột nhiên nhảy dựng lên, ở hắn bên cạnh người ghế dài chỗ tựa lưng thượng thình lình liền có một cái lỗ đạn. Ta vốn dĩ tưởng nhắc nhở ngươi có tay súng bắn tỉa. Giang Đồng nhàn nhạt nói, nếu ngươi làm ta cẩn thận, ta tưởng ta nên nghe ngươi. Việt Lâm Diệu không dám tin tưởng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bắt lấy nàng cánh tay, hướng bên cạnh một lần, lại là vài tiếng trầm đủ. Ghế giải lưng ghế thiếu chút nữa bị toàn bộ ném đi Dồn dập tiếng bước chân chuyển đến Kia hai cái hùng giống nhau bảo tiêu sông lên trước Móc súng lục ra Cảnh giác mà hiểm hộ Việt Lâm Diệu cùng Giang Đồng lưu lại Ở liên tiếp đấu súng trong tiếng Hai người triệt vào tim đường công viên nhà vệ sinh công cộng Kia hai cái bảo tiêu đem cảnh giác mà đưa bọn họ hộ ở sau người Quan sát đến ngoài phòng Giang Đồng nói Không cần lo lắng Nơi này dù sao cũng là phố xá sâm ớt Tay súng bắn tỉa một kích không trúng Sẽ lập tức lưu lại Sẽ không lưu lại nơi này bị người trảo. Việt lâm Diệu bắt lấy nàng vào áo, đem nàng đột nhiên đánh vào trên vách tường. Hùng hổ nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi cùng cái kia ám sát ta sát thủ là cái gì quan hệ? Giang đồng bình tĩnh mà nhìn hắn, mặc kệ ngươi tin hay không, ta là tới cứu ngươi. Cứu ta. Có người muốn giết ngươi, ta có thể bảo hộ ngươi. Giang đồng nhìn hắn đôi mắt, nghiêm túc mà nói. Ngươi. Việt lâm Diệu cười lạnh nói, ngươi có thể bảo hộ ta. Giang đồng bắt lấy hắn vào áo. Lập tức liền đem hắn nhắc lên, hai cái bảo tiêu nhanh chóng xoay người, dùng họng súng nhắm ngay nàng. Ngươi hẳn là tin tưởng ta. Giang đồng ánh mắt kiên cố, ta không những có thể bảo hộ ngươi, còn có thể thay đổi ngươi. Dứt lời, nàng buông ra hắn, đem một chương sớm đã viết tốt tờ giấy giao cho hắn, đây là nhà ta địa chỉ, nếu ngươi thay đổi chủ ý, hoan nên ngươi tùy thời tới tìm ta. Giang đồng trở lại lâm thời thuê trụ trong phòng, nơi này không hề là kia gian nhà chỉ có bốn bức tường tầng hâm ngầm mà là một gian lượng xưởng nhà nghèo hình chung cư. Vì an bài cùng Việt Lâm Diệu trận này ngẫu nhiên gặp được, nàng có thể nói là hao tổn tâm huyết. Nàng đem chính mình trong bao còn sót lại kia 100 nhiều đồng tiền đi mua một ít tài liệu, dùng chính mình ngọn lửa dị năng luyện chế vài món thấp nhất cấp pháp khí. Vốn dĩ nàng là chuẩn bị luyện dược, nhưng ngẫm lại ai sẽ dùng nhiều tiền mua lai lịch không rõ nước thuốc, liền đổi thành luyện khí. Nàng luyện chế hai tay xuyến, mỗi một viên hạt châu đều điều khắc tinh mỹ hoa văn, nhìn qua phi thường xinh đẹp. Vượng một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Này hai tay xuyến đều có phòng ngự hai công hiệu, nàng ở trên mạng khai một cái shop online, buôn bán này tay xuyến, chào giá năm vạn. Đợi 3 ngày, nàng đều mau tuyệt vọng, chuẩn bị giảm giá, lại có người hai xuyến cùng nhau mua. Lập tức tiến chứng 10 vạn, Giang Đồng lập tức dọn ra tầng hầm ngầm, tìm cái thoải mái tiểu chung cư trụ hạ, sau đó suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhiều mặt tìm hiểu, lại theo dõi Việt Lâm Diệu toàn bộ cuối tuần, rốt cuộc thăm dò hắn thói quen. Nàng tin tưởng Thực mau Việt lâm Diệu liền sẽ tự mình tới cửa câu nàng. Đến nỗi Việt lâm Diệu an toàn, nàng cũng không cần lo lắng, hắn là ở sinh hóa nguy cơ tiến đến đêm trước bị ám sát, còn có hơn 2 tháng vậy Nàng đang định lại là mấy chỉ tay xuyến, bên hai lại bỗng nhiên vang lên một tiếng trói thai cảnh báo. Cảnh cáo! Cảnh cáo! Bởi vì không biết nguyên nhân, thiên ngoại thiên thạch tốc độ nhanh hơn gấp 10 lần, dự tính nửa giờ lúc sau liền sẽ tới. Thiên thạch thượng sở mang theo vi rút chính là tạo thành sinh hóa nguy cơ thủ phạm. Cái gì? Giang đồng nhảy dựng lên, có lầm hay không? Thiên thạch tốc độ nhanh hơn, kia chẳng phải là nửa giờ lúc sau liền sẽ bùng nổ sinh hóa nguy cơ. Chưa xong còn tiếp. Đơ đa tạ hoài lì ngủ phân hồng phiếu, ngộng ngộng không lưng. 471, kim hệ dị năng. Quá hô cha. Nàng không màng tất cả mà mở cửa, lao xuống lâu, thi triển một vi độ giang, bằng mau tốc độ chiều tường vi tiểu khu chạy tới. Tường vi tiểu khu là buồn thị tiếng tâm lừng lây xa hoa khu nhà phố. Việt Lâm Diệu nhảy bình tập đoàn đúng là cái này tiểu khu khai phá thường, hắn ở buồn thị có vài bộ biệt thự, ở mặt khác thị còn có một tòa trang viên, vốn dĩ không cần trụ loại này chung cư thức tiểu khu, nhưng lúc trước tưởng vi tiểu khu làm quảng cáo thời điểm, trong đó một cái mánh lưới đó là nhảy bình tập đoàn tổng tài cũng ở tại cái này tiểu khu. Liên tổng tài chính mình đều dám ở, kia vô luận phong thủy vẫn là chất lượng, đều là đứng đầu, hơn nữa Việt Lâm Diệu là buồn thị lớn nhất kim cương vương láo ngũ. Rất nhiều nữ hải tử đều sôi nổi ở tường vi tiểu khu mua phòng, lúc trước còn xuất hiện một phòng khó cầu tình huống. Bởi vậy việt lâm diệu mỗi cái cuối tuần thứ ba, đều là ở tại tường vi tiểu khu. Lúc này hắn, đang ngồi ở biệt thự phòng khách trên sofa, trong tay cầm canh gạo kê tư liệu. Hắn thỉnh đứng đầu tư nhân trình thám, vị kia trinh thám tốc độ cũng thực mau, mới mấy cái giờ liền đem canh gạo kê kỹ càng tỉ mỉ tư liệu giao cho hắn trong tay. Nhưng là này phân tư liệu làm hắn càng thêm nghi hoặc. Từ tư liệu đi lên xem. Canh gạo kê từ đầu đến cuối đều là cái bình thường nhất bất quá nữ hài, vận khí còn đặc biệt không tốt, muốn cái gì không có gì. Nhưng là mấy ngày phía trước, nàng đông nhiên được đến một tuyệt bút tiền, dọn tới rồi xa hoa trung cư. Hơn nữa từ nàng hôm nay sở bày ra ra tới thực lực xem, nàng còn thành cái sức lực đặc biệt đại cao thủ. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ hiện tại canh gạo kê, cũng không phải trước kia canh gạo kê, là có người giả trang? Nàng mục đích lại là cái gì? TV thượng đang ở truyền phát tin tin tức, màn ảnh nhắm ngay bầu trời đêm, người chủ trì thanh âm và tình cảm phong phú mà giải thích, các vị, đêm nay thượng cư nhiên xuất hiện như vậy xinh đẹp mưa sao băng, phía trước đài thiên văn cư nhiên một chút tin tức đều không có, này khẳng định là trời cao cho chúng ta mang đến thế kỷ này lớn nhất kinh hỉ. Lời con chưa dứt. Đông nhiên một viên sao băng thay đổi quỹ đạo, hướng tới phóng viên nơi khu vực vọt lại đây, tốc độ phi thường. Từ Man ảnh tượng có thể nhìn đến kia viên thật lớn màu đen thiên thạch ở ngọn lửa bao vây trung càng lúc càng lớn. Cái này quá trình không đến 3 giây, nhiếp ảnh ra đều không có tới kịp chạy. Chỉ nghe hoanh mà một tiếng, thi vi màn hình biến thành một mảnh đông tuyết. Việt Lâm Diệu nhíu nhíu mày, thay đổi cái kênh, cũng đang nói mưa sao băng sự tình. Này mưa sao băng tới thập phần kỳ quặc, vốn dĩ Thiên Văn Bộ muốn đo lượng quá, ít nhất muốn hơn 2 tháng sau mới có thể đến thăm địa cầu, lại trước tiên tiến đến. Phía trước một chút dấu hiệu cũng không có. Quả thực không thể tưởng tượng. Hơn nữa thiên thạch số lượng cũng nhiều rất nhiều, đáp xuống ở toàn cầu các nơi, bị tạp chết người vô số. Màn ảnh cắt tới rồi một chỗ thiên thạch rơi xuống hiện trường, một đám người vây quanh ở thiên thạch bên cạnh vây xem, các loại thiết bị không ngừng chụp ảnh, cảnh sát kéo cảnh rơi tuyến, đang ở sơ tán quần chúng, mấy cái thân xuyên phòng sinh hóa phục nhân viên nghiên cứu đang ở đối thiên thạch tiến hành kiểm tra. Đúng lúc này, ly thiên thạch tương đối gần một cái dân chúng bỗng nhiên cả người phát run, đổ xuống dưới. Hắn bên người người vội vàng tiến lên âng. Đài truyền hình camera mê già cũng di qua đi, đem cái kia ké xỉu người mặt hoàn toàn hiện ra ở cả nước dân chúng trước mắt. Người nọ sắc mặt thanh hắc. Không ngừng mà run rẩy, tựa như động kinh phát tác giống nhau, mấy cái nhiệt tâm dân chúng đang giúp vội ấn hắn, mà mặt khác có người chính lấy ra di động kêu xe cứu thương. Nhưng không nghĩ tới chính là, hiện trường liên tiếp mà có người ngã xuống, có người ý thức được không đúng, sôi nổi ra bên ngoài chạy mà đài truyền hình ca mê ra còn ở không chết không cảo mà tiếp tục quay trụ. Đúng nhiên, cái kia phát run người đột nhiên mở mắt, trong mắt một mảnh huyết hồng, hắn lực lượng chợt gia tăng rồi vài lần, đột nhiên nhảy dựng lên, bắt lấy nhiếp ảnh ra đối với cổ hắn một ngụm cắn đi xuống. A, hiện trường càng rối loạn, cảnh sát một bên xông lên phía trước cản những cái đó phát điên người, một bên sơ tán quần chúng, nhưng càng ngày càng nhiều người ngã xuống, không bao lâu bọn họ lại bỏ lên. Mà lúc này bọn họ sớm đã biến thành chúng nó. Việt Lâm Diệu mày nhăn đến càng sâu, đúng lúc này, thịch thịch thịch tiếng đập cửa vang lên, đứng ở hắn phía sau Bảo Tiêu nói, có thể là A Võ đã trở lại, ta đi mở cửa. Hắn lập tức đi vào cạnh cửa, xuất phát từ Bảo Tiêu cảnh giác, từ mắt mèo ra bên ngoài nhìn thoáng qua, thật là A Võ không sai, chính là hắn đi đường tư thế có điểm kỳ quái. Hắn thấy không có những người khác, cũng liền không có thâm tưởng, mở ra phòng trọng môn. A Võ thân mình bỗng nhiên đi phía trước một phát, nào vào hắn trong lòng ngực. Hắn kỳ quái hỏi, A Võ, người làm sao vậy? A Võ đống nhiên ngừng đầu, cặp mắt kêu một mảnh huyết hồng. À, tê tâm liệt phế kêu thảm thiết chuyển đến, Việt Lâm Diệu đống nhiên đứng lên, từ sau eo chỗ rút ra súng lục, cảnh giác mà nhìn cạnh cửa, đống nhiên nghe được ngao, mà một tiếng gầm rú, hai cái bảo tiêu hung thần ác sát mà chiều hắn nào tới. Việt Lâm Diệu tố chất tâm lý không tồi, trực tiếp dơ súng lên liền chiều hai người xạ kích, nhưng kỳ quái chính là, cho dù bị viên đạn đánh thành cái sảng Chỉ là hơi chút làm cho bọn họ tốc độ biến chậm một ít, bọn họ như cũ sinh long hoạt hổ mà chiều hắn đánh tới. Sao có thể, hắn rõ ràng đánh chúng bọn họ trái tim. Liên tại đây nghìn cân treo sợi tóc chi khắc, một đạo mảnh khảnh thân ảnh như quang ảnh giống nhau vọt tiến vào, nàng trong tay cầm một phen nghe ban loan đao, tả hữu các một đao, sạch sẽ lưu loát mà đem hai người đầu bổ xuống. Hai người lung lay mà ngã xuống, giang đồng vài bước đi vào Việt lâm rượu trước mặt, nghiêm túc mà nói, nhớ kỹ, chiều chúng nó đầu nổ súng đánh nát chúng nó đại náo hoặc là xương sống. Dứt lời, nàng đem đại môn một lần nữa khóa lại, đem trên mặt đất đầu người nhặt lên tới, một đao chặt bỏ đi, ở trong óc một trận loạn rảo, lấy ra một viên tinh hạch tới. Hai viên đều là thấp nhất cấp tinh hạch, không có nhan sắc. Nàng đem thi thể cấp ném ra ngoài cửa, Việt Lâm Diệu dùng xem quỷ giống nhau ánh mắt nhìn nàng, ngay sau đó hắn đã bị ngoài cửa sổ truyền đến tiếng kêu thảm thiết cấp lôi đi lực chú ý, hắn đi vào bên cửa sổ ra bên ngoài xem, nơi nơi đều là kêu thảm thiết. Đối diện nào đó phòng trên cửa sổ chiếu ra một đôi đang ở đánh nhau thanh âm. Bất quá vài giây, liền có một tảng lớn vết máu phun ở trên cửa sổ. Mà tiểu khu trong hoa viên, vài cá nhân ở hốt hoảng chạy trốn. Mấy cái sắc mặt thanh hắc người theo sát sau đó, thực mau liền đuổi theo bọn họ chạy vừa đến chậm nhất cái kia, đem hắn phát gục trên mặt đất. Từng tiếng kêu rên ở không trung tiếng vọng, người nọ bị xé rách bụng, máu tươi vang khắp nơi. Như thế nào sẽ hắn đầy mặt không thể tưởng tượng. Giang Đồng đi tới một phen kéo lên bức màn, tiểu tâm chút không cần đem tang thi đưa tới. Tang thi, không sai. Những người đó bị virus cảm nhiễm, bọn họ đã chết, chỉ là virus làm cho bọn họ lại sống lại đây, thành chỉ biết ăn tang thi. Giang Đồng nghiêm túc mà nói, chúng nó đồ ăn chỉ có một loại, chính là thịt tươi. Việt Lâm Diệu sắc mặt biến thành màu đen, là thiên thạch. Những cái đó thiên thạch mang theo ngoại tinh virus, không sai. Giang Đồng đem toàn bộ trong phòng trong ngoài ngoại đều kiểm tra rồi một lần, xác định không có để sót, mới trở lại phòng khách. Việt Lâm Diệu dùng tràn ngập hoài nghi ánh mắt nhìn nàng, ngươi rốt cuộc là người nào? Vì cái gì biết được như vậy rõ ràng? Giang Đồng nói, ta hiện tại vô pháp cùng ngươi giải thích, nhưng là ngươi hiện tại chỉ có thể tin tưởng ta. Việt Lâm Diệu lạnh lùng nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Bằng cái này, nàng đem tay một chương, lòng bàn tay xôn sao một tiếng nhảy ra một đoàn ngọn lửa, Việt Lâm Diệu không dám tin tưởng nói, đây là cái gì hảo thuật? Đây là dị năng, nếu ngươi có vật khí, cũng có thể được đến. Giang Đồng đem kia hai viên tinh hoạch đưa cho hắn, đem này hai viên hấp thu, phương pháp rất đơn giản, chỉ cần đặt ở trong lòng bàn tay, đem toàn bộ lực chú ý tập trung ở lòng bàn tay là được. Việt lâm Diệu như mày, có chút chần chờ, Giang Đồng đem tinh hoạch đặt lên bàn, nói, tin hay không từ ngươi. Bất quá cũng muốn nhắc nhở ngươi, có 30% cơ hội biến thành tăng thi, nhưng là một khi thành công, ngươi là có thể được đến lực lượng cường đại, đủ để ở cái này đáng sợ thế giới dừng chân. Dứt lời, nàng rời đi phòng khách chỉ để lại Việt Lâm Diệu một người, Việt Lâm Diệu hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, toàn bộ tiểu khu đều một mảnh huyết sắc. Hắn cũng không có chần chờ lâu lắm, xoay người cầm lấy một viên tinh hạch, gắt gao nắm trong tay, thực mau liền tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới. Giang Đồng vẫn luôn chú ý phòng khách, đương Việt Lâm Diệu sắp hấp thu xong một viên tinh hạch thời điểm, hắn bỗng nhiên bắt đầu toàn thân phát run, sắc mặt biến thành nhàn nhạt thanh hát xá, trên trán toát ra rậm rạp mồ hôi, môi một mảnh xanh tím. Hắn cư nhiên tang thi hóa Giang Đồng lập tức lao ra phong khách, phát hiện hắn cái chán bắt đầu bảy biện ra một loại quỷ dị kim sắc, tựa như kia một khối biến thành kim loại. Giang Đồng càng kinh. Hắn cư nhiên ở thức tỉnh dị năng, vẫn là kim hệ dị năng. Ở lần đầu hấp thu vô thuộc tính tinh hạch liền thức tỉnh dị năng, tỷ lệ là 0.1%, hắn thiên phú cùng khí vận quả nhiên bất phàm, chỉ cần hắn căng qua đi, tương lai khẳng định sẽ có một phen làm. Nhưng tiền đề là, hắn muốn sống sót, nếu hắn biến thành tăng thi, liền sẽ trực tiếp trở thành T2. Kim hệ dị năng tăng thi. Nàng hít sâu một hơi, vươn ra ngón tay điểm ở hắn cái trán, đem chính mình thần thức quán chú đi vào, phát hiện hắn kinh mạch trong vòng, có một cổ hắc khí đang ở cùng kim sắc hơi thở triển khai đánh răng co, mà kia cổ hắc khí phi thường cường đại, đem kim sắc hơi thở bức cho kế tiếp lui về phía sau, quân lính tăng hân dã. Giang Đồng đem chính mình hỏa hệ lực lượng rót vào hắn trong cơ thể, cùng kim sắc hơi thở cùng nhau cùng hắc khí đối kháng, hình thành một đạo kim hồng tương giao lực lượng, kia hắc khí tức khắc bị buộc đến sau này lui một bước. Giang Đồng thấy có hiệu quả, lập tức tăng lớn lực lượng phát ra. Trận chiến tranh này ở Giang Đồng gia nhập sau trở nên dễ dàng nhiều, hắc khí bị hoàn toàn bức lui, Việt Lâm Diệu trên mặt thanh hắc chi khí cũng dần dần tiêu tán, nàng nghe được nhẹ nhàng mà ba mà một tiếng thấp vang, phản phất có thứ gì bị phá tan, Việt Lâm Diệu trong thân thể bắt đầu kích động khởi một cổ năng lượng. Hắn mở to mắt, cầm lấy trên bàn dao gọt hoa quả, đem kim hệ dị năng bao trùm nảy thượng, sau đó vung lên cứng rắn gỗ đỏ bản tức khắc như đao thiết đậu hủ giống nhau bị thiết hạ một cái giác Giang đồng vừa lòng gật gật đầu, ngươi hẳn là đã đạt tới dị năng một bậc. Việt lâm diệu ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng, cảm ơn ngươi. Giang đồng cười cười, không nói gì, đúng lúc này, bọn họ đông nhiên nghe được từ nơi xa truyền đến tiếng súng, nghe thanh âm không phải bình thường súng lục mà là súng máy trở vũ khí hạng nặng. Chưa xong còn tiếp. 472, lại là xong hệ dị năng. Quân đội tới. Việt Lâm Diệu trên mặt lộ ra một mặt vui mừng. Giang Đồng cầm lấy điện thoại ống nghe, bởi vì Thiên Thạch duyên cớ, di động đã không có tín hiệu, máy bàn còn có thể truyền được. ngươi nhận thức quân đội người sao? Việt Lâm Diệu tiếp nhận mỉ rộp phổi, bắt một cái dây số, cùng người nọ trò chuyện khi, sắc mặt của hắn có vẻ dị thường nghiêm trọng. Quân đội đích xác đã tiến vào thành thị, bởi vì sự ra đột nhiên, bọn họ sẽ trước một bước bỏ chạy chính khách. Bọn họ đáp ứng phái một chi đột kích đội tới đón chúng ta. Giang Đồng gật đầu, như vậy cũng hảo. Bọn họ khi nào đến? Hiện tại giao thông không tiện, phỏng trừng yêu cầu hơn 3 giờ. Việt Lâm Diệu nhìn nhìn biểu, còn có thời gian, trong tiểu khu có không ít tăng thi, chúng ta nhiều sát mấy cái, nhiều tồn một ít tinh hoạch, để cao cấp bậc Người xem coi thế nào. Giang Đồng tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý, Việt Lâm Diệu nếu thật là tương lai chúa cứu thế, ánh mắt khẳng định phong đến lâu dài, biết tương lai chỉ sợ là dị năng giả thiên hạ, không bằng thừa cơ để cao lực lượng, so người khác đi trước một bước mới có thể đứng ở kim tự tháp đỉnh. Hắn đi vào chính mình phòng ngủ, gỡ xuống trên vách tường sở treo tranh sân dầu, mặt sau là một cái khảm nhập thức kết sắt, hắn mở ra kết sắt, bên trong thế nhưng treo mấy cái súng lục cùng một phen đột kích súng trường. Tuy rằng cái này quốc gia cấm thương, nhưng chỉ cần có tiền, liền không có cái gì là không chiếm được. Hắn bắt lấy một khẩu súng lục đưa cho Giang Đồng, sau đó đem đột kích súng trường bối ở trên lưng, giữ lại mấy cái súng lục toàn bộ trang bị trong người, sau đó rút ra một thanh mã tới kiếm. Đem dị năng bám vào này thượng. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Giang Đồng, thường có người tập kích ta, cho nên. Không cần giải thích, ta không phải cảnh sát, không phải tới tra phi pháp cầm thương. Giang Đồng đánh gây hắn. Việt lâm Diệu kéo kéo khoe miệng, người rất có hài hước cảm. Giang Đồng không để ý đến hắn, xoay người ra tới, đột nhiên nghe thời ẩm vang một tiếng. Phản phất có thứ gì đánh vào phòng trộm trên cửa. Hai người đều là cả kinh, Giang Đồng dùng thần thức tìm tòi, bên ngoài cư nhiên có hai cái bình thường tăng thi. Phòng chừng là nghe thấy được mùi máu tươi, không ngừng va chạm phòng trộm môn. Bọn họ sức lực rất lớn. Thực mau liền tướng môn đâm ra một đám nô lên. Giang đồng đi vào cạnh cửa, bắt lấy then cửa, nhìn về phía Việt lâm rượu. Việt lâm rượu trong tay gắt gao nắm mã tới kiếm, chiều nàng gật gật đầu. Nàng đột nhiên mở cửa, hai cái tang thi lập tức chiều hắn đánh tới, hắn không chút do dự, tiến lên một bước. Nhất kiếm đâm vào cái thứ nhất đôi mắt, vẫn luôn đâm vào đại nào trong vòng, lại nhanh chóng rút ra hoành bổ về phía cái thứ hai cổ. Không đến hai giây, giết chết hai cái tăng thi. Giang Đồng trong lòng hơi kinh, cái này Việt lâm Diệu quả nhiên không giống bình thường, hắn hẳn là lần đầu tiên chiến đấu, lại có thể không hề tâm lý chướng ngại mà giết chết hai người hình tăng thi, hơn nữa sạch sẽ lưu loát, hoàn toàn không giống cái tay mới. Bực này tố chất tâm lý, không làm chúa cứu thế đều khó. Giết hai cái tăng thi lúc sau, Giang Đồng tiến lên bổ ra hai người đầu, đem bên trong tinh hạch trọn ra tới. Ném cho Việt lâm Diệu. Hai người nhanh chóng đi vào hàng hiên. Hàng hiên cũng có tiếng đánh chuyển đến, bởi vì là buổi tối, bởi vậy không ít người là ở nhà biến thành tăng thi, chúng nó hiện tại lực lượng còn không cường, sẽ bị khóa ở phòng trong. Hai người đi vào một phiến cửa phòng chỗ, giang đồng cửa trước khóa chỗ ném một đoàn hỏa, kim loại khóa thực mau đã bị hòa tan, môn lặng yên không một tiếng động mà khai. Chạm vào, môn bị đột nhiên phá khai. Một cái dáng người mạn rượu nữ tăng thi vọt ra, nàng khả năng vừa mới tắm rửa xong trên người ăn mặc một kiện hơi mỏng tơ tầm đai đeo. Nữ nhân này sinh thời nhất định từ Mỹ, nhưng là lúc này nàng không hề mỹ cảm. Sắc mặt thanh hắc, thậm chí đã bắt đầu hư thối, trương đại trong miệng đen như mực, tựa như hồi lâu không có đánh răng. Việt lâm diệu không chút do dự, lại là nhất kiếm, kết quả nó tránh mạng. Hai người vẫn luôn đi phía trước đi, chỉ cần nghe được có tang thi ở tông cửa, liền từ giang đồng mở cửa, Việt lâm diệu động thủ, sau đó từng bước từng bước mà đào tinh hạch. Này phương pháp làm hai người kiếm lời cái đầy buồn đầy chén, liền ở Việt Lâm Diệu chuẩn bị đến trên lầu đi xem thời điểm, Giang Đồng đống nhiên vương tay, ngăn cản hắn. Từ từ, trên lầu có cái gì? Việt Lâm Diệu cảnh giác hỏi, T1 sao? Giang Đồng đã đem tang thi cấp bậc phân chia nói cho hắn, lấy hắn hiện tại kim hệ dị năng một bậc năng lực, đối phó một cái T1 vẫn là không thành vấn đề. Giang Đồng nhíu mày, không đúng, so T1 còn muốn lợi hại, chẳng lẽ là T2? Sao có thể, thiên thạch mới vừa buông xuống không lâu? cư nhiên liền xuất hiện T2 tốc độ như thế nào nhanh như vậy nàng hình như có sở cảm ứng ngừng đầu thình lình liền thấy hàng hiên kia hẹp hẹp khe hở trùng lộ ra một đôi tràn ngập thị huyết cùng muốn ăn xích hồng sắc đôi mắt cẩn thận giang đồng bắt lấy việt lâm diệu đem hắn hướng bên cạnh lôi kéo từ hàng hiên khe hở trùng đột nhiên phun ra một đạo ngọn lửa liền đánh vào việt lâm diệu vừa mới đứng thẳng địa phương đem kim loại lan can cấp thiêu đến giống đường đỏ giống nhau hòa tan quả nhiên là T2 Nàng lại lần nữa nhìn về phía trên lầu, T2 đã không thấy. Tiểu tâm chút, cái này là hỏa hệ T2, rất khó ứng phó. Giang đồng nói khẽ với Việt Lâm Diệu nói. Việt Lâm Diệu gật gật đầu, đem súng lục từ sau eo rút ra tới. Đúng lúc này, đông nhiên một tiếng pha lê tói hưởng, thân hình thật lớn T2 từ bên ngoài vọt tiến vào, trong miệng phát ra một tiếng giã thu giống giận đột nhiên chiều Giang đồng đánh tới. Nó tốc độ phi thường mau, Giang đồng đem nê pan loan đao vung lên, mũi chân trên mặt đất đột nhiên vừa dẫm Giống như một viên đạn triều nó bắn qua đi. Một người một tăng thi, nháy mắt giao thủ. Chín hoa quyền pháp cương nhu cũng thế, nhìn như cứng mãnh, nhưng ở trí cương chỗ lại có thể thấy một tia miên nhu tàn nhẫn. Nàng đôi tay bị ngọn lửa bao vây, mỗi một quyền đánh vào T2 trên người, đều ở nó kia cứng rắn làn da thượng lưu lại một đạo màu đen trước ngân. Việt Lâm Diệu xem đến kinh hãi, nữ nhân này quả nhiên lợi hại, chiêu thức ấy quyền pháp đánh đến như nước chảy mây trôi, đối phó T2 cư nhiên đều thành thạo. Chẳng lẽ Nàng là trong truyền thuyết cổ võ thế gia truyền nhân. Hắn bắt đầu hoài nghi, phía trước hắn đoạt được đến về canh gạo kê tư liệu, đều bất quá là cái nguy trang, dùng để che giấu nàng thân phận nguy trang. Chính là nàng trăm phương ngàn kế tiếp cận chính mình rốt cuộc có cái gì mục đích. Hắn tuy rằng có tiền, ở trước kia cũng có chút thế lực, nhưng là mặt thế nếu thật sự buông xuống, mấy thứ này thực mau liền sẽ trở nên không đáng một đồng. Hắn thật sự không nghĩ ra, nàng tiếp cận chính mình, đến tột cùng là tưởng từ hắn nơi này được đến cái gì. Ha! Hắn nghe thấy một tiếng kiểu tra, tiêu đem nghe ban loan đao cư nhiên đằng mà một chút bốc cháy lên ngọn lửa, nàng ở không chung một cái xoay người, trở tay một đao bổ về phía T2 cổ. Thực hiện nhiên ngọn lửa tăng lớn đao công kích lực độ, này một đao cư nhiên lập tức chém vào nó cổ bên trong, chém đứt nó cổ cốt. Giống, T2 phát ra cuối cùng giống giận, giang đồng sẽ không cho nó phiên bản cơ hội, hai chân nhảy dựng lên đạp ở hắn ngực thượng, lại lần nữa hét lớn một tiếng, trên tay dùng sức, đột nhiên chém đứt nó cổ. Mất đi đầu. Thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống, Giang Đồng ngẩng đầu trừng mắt nhìn Việt Lâm Diệu liếc mắt một cái, hắn đã xem ngây người. Tiểu Tâm mặt sau, Giang Đồng giống to. Việt Lâm Diệu so nàng trong tưởng tượng còn muốn bình tĩnh, ứng biến năng lực cũng cực kỳ cứng hãn, nhanh chóng xoay người, cánh tay vung lên, một đoàn hỏa cầu đột nhiên nện ở kia chỉ đánh lén bình thường tang thi trên mặt, tang thi đầu lập tức hừng hực bốc cháy lên. Lần này đến phiên Giang Đồng sợ ngây người. "Này muốn đa tạ ngươi." Việt Lâm Diệu nói, "Ngươi dùng ngươi hỏa hệ dị năng giúp ta." Không chỉ có chợ ta đánh lui vi rút, còn dẫn phát rồi ta hỏa hệ dị năng, ta hiện tại là song hệ dị năng. Cái gì kêu khí vận, cái này kêu khí vận. Giang Đồng không thể không thừa nhận, thời cổ theo như lời đế vương trí tướng, đều không phải là chỉ là thổi phồng chi tử. Có một số người, trời sinh liền có đại khí vận, người thường nghề hà bọn họ không được, thí dụ như Tần Thủy Hoàng, thí dụ như Hán Cao Tổ, đều là đã trải qua cửu tử nhất sinh, lại như cũ có thể bình yên vô sự người. Giang đồng quay đầu nhìn về phía trên mặt đất T2 thi thể, phát hiện hắn này một thân trang bị rất là đầy đủ hết, cư nhiên mang theo thường, còn có đao. Việt lâm Diệu đi lên trước tới, cầm lấy lấy đem đòn đao, lặp lại nhìn một chút, nói, đây là cách lâm đao, nó thập phần sắc bén, lười dao mỏng như cánh ve, giấu ở tay áo chung, có thể giết người với vô hình, là sát thủ thường dùng trang bị. Giang đồng tức khắc đã hiểu, người này hẳn là tới giết người sát thủ, đáng tiếc hắn điểm nhi bối, không chỉ có không có hoàn thành nhiệm vụ. Ngược lại bị vi rút cảm nhiễm thành tăng thi. Bởi vì thân thể hắn tố chất so giống nhau người phải mạnh hơn rất nhiều, cho nên hắn mới vừa một biến dị, liền biến thành T2. Dứt lời, nàng từ hắn trong đầu lấy ra màu cam tinh hoạch, đây là chúng ta lần này lớn nhất thu hoạch. Vẫn là đi về trước nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, bổ sung một chút thể lực, trở ra tiếp tục sát tăng thi đi. Việt Lâm Diệu cũng cảm thấy có chút đói bụng, hai người nhanh chóng trở lại trong phòng, lúc này khí thiên nhiên còn không có đỉnh, nàng vốn dĩ tưởng nhóm lửa nấu cơm. Lại phát hiện Việt ra cư nhiên liền mễ đều không có. Ta chưa bao giờ ở chỗ này nấu cơm ăn. Việt Lâm Diệu nói, ta chỉ là tượng trưng tính mà mỗi tuần tới nơi này ở một đêm thôi. Giang Đồng bất đắc dĩ mà thở dài, từ chính mình ba lô lấy ra một phen mì sợi, hạ nồi làm hai chén mặt. Tuy rằng chỉ thả một phen muối không có mặt khác bất luận cái gì gia vị, nhưng là Việt Lâm Diệu lại cảm thấy đây là hắn ăn qua ăn ngon nhất mặt. Cơm nước xong lúc sau, hai người đều bắt đầu tu luyện, Giang Đồng hấp thu kia viên T2 tinh hoạch thuận lợi lên tới hỏa hệ dị năng nhị cấp, hơn nữa nàng cửu hoa quyền kiếm cùng một vi độ giang, thực lực tại đây mà thế lúc đầu đã xem như đứng đầu. Nếu thực lực của nàng lại tiếp tục tăng cường, là có thể sử dụng càng thêm tinh thâm kiếm pháp. Việt lâm diệu thực lực cũng có tăng cường, hiện tại hắn lực lượng đã tương đương với 10 người chi lực, tốc độ có thể so sánh ô tô. Hai người lại ra cửa săn giết trong chốc lát tăng thi, ở lấy ra một con bình thường tang thi tinh hoạch lúc sau, hai người đều nghe được dưới lầu chuyển đến tiếng đánh nhau. Giang Đồng dùng thần thức đảo qua, là một người tuổi trẻ nữ hài, trong tay cầm một thanh mộc chế cái chổi bính, đầu trên dùng dây thép cột lấy một cây đao, đang dùng lực chiều một con tang thi cổ chém tới. Nàng lực lượng không lớn, này một đao tuy rằng chém chúng, lại không có thể đem nó cổ cấp chém nước. Tang thi vươn móng ngước, không ngừng chiều trên mặt nàng chảo, nàng đôi tay không ngừng run rẩy, hai chân run ra, lại gắt gao mà bắt lấy cái chổi bính, hét lớn một tiếng, bộc phát ra kinh người lực lượng, đem đao lại chém đi vào một phân. Vừa lúc cắt đứt tăng thi cổ cốt, tăng thi thân thể mềm lũn, ngã xuống, nàng cũng tùy theo ngã xuống đi, không ngừng mà thở hồn hện, trên mặt mang theo một mặt sống sót sau thai nạn may mắn. Chưa xong con tiếp. 473, quân đội đột kích đội. Nàng nghỉ ngơi một lát, bò đến tang thi trước mặt, chịu đựng ghê tẩm bổ ra sọ nao, bắt đầu tìm kiếm bên trong tinh hoạch. Nàng không có phát hiện, một con tang thi đang từ nàng sau lưng lặng yên không một tiếng động mà đã đi tới. Liên ở kia chỉ tăng thi mở ra dơ hề hề buồn máu mồm to, chiều nàng cổ một ngụm cắn hạ nữ hải chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, phía sau vang lên huyết nhục mơ hồ trầm đủ. Nàng quay đầu lại, thấy một con ngã quỷ tăng thi, tức khắc dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Giang đồng lập tức đi qua đi, rút ra nê loan đao, nữ hài nhìn chầm chầm nàng, lấy hết can đảm nói, ta có thể cùng các ngươi cùng nhau sao? Ta, ta cũng có thể đánh tăng thi. Việt Lâm Diệu tiến lên nói, ngươi vì cái gì sẽ biết tăng thi trong óc có tinh hạ Nữ hài nói, ta ở mắt mèo nhìn đến các ngươi đảo tinh hoạch, ta tưởng, thứ này khả năng hữu dụ. Giang đồng nhìn nhìn nàng, nàng trong mắt tràn đầy chờ đợi cùng kiên nghị, Giang đồng dừng một chút, nói, ngươi chưa hấp thu tinh hoạch đi, ta không mang theo vô năng người, chờ ngươi có sức chiến đấu, đến 36 lâu năm hảo tới tìm chúng ta. Giang đồng đem hấp thu tinh hoạch phương pháp nói cho nàng, nữ hài lộ ra kinh hỉ thần sắc, đem tinh hoạch gắt gao nắm trong tay. Đúng lúc này, bên cạnh một phiến môn bỗng nhiên khai. Một cái dáng người thon gầy nam nhân chạy ra tới, hắn mang một bộ tơ vàng biên mắt kính, nóng bỏng mà nói, "Cầu xin các ngươi, cũng mang lên ta đi." Giang Đồng lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, hắn sớm dùng thần thức xem qua, ở nữ hải anh dũng sát tang thi thời điểm, người nam nhân này vẫn luôn tránh ở trong môn xem, cho dù kia chỉ tang thi đánh lén nữ hải, hắn cũng trước nay không nghĩ tới muốn hỗ trợ. Như vậy ích kỷ người, nàng lười đến phản ứng, liền lạnh như băng mà nói, "Không được." Nam nhân nóng nảy, chỉ vào kia nữ hài nói, dựa vào cái gì không được? ta so nàng cường trắng nhiều, chỉ cần cho ta một viên tinh hạch. Việt Lâm Diệu trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn, bắt lấy hắn vào áo, đem hắn đột nhiên đánh vào trên tường. Ánh mắt lạnh lẽo như đao. Nàng có can đảm một mình ra tới sát tang thi, ngươi lại không có. Nếu muốn tinh hạch, chính mình đi đánh, không cần xa cầu người khác bố thí. Loại này tiểu nữ hài đều hiểu đạo lý, ngươi một đại nam nhân lại không hiểu. Nam nhân bị hắn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nói không ra lời. Hắn buông ra hắn, xoay người đi rồi hai bước, lại quay đầu lại đem hắn lại lần nữa đánh vào trên tường. Ngươi cho ta nghe, nếu ngươi dám đoạt cái này nữ hải tinh hoạch, cũng đừng trách ta đem ngươi ném vào tang thi trong đàn. Thon gầy nam nhân không ngừng gật đầu, không dám, không dám. Hắn đem nam nhân ném xuống đất, đối kia nữ hải nói, hồi chính ngươi phòng đi thôi. Tiểu nữ hải thật mạnh gật gật đầu. Bò dậy chạy đến hành lang cuối kia gian phòng, gắt gao mà đóng lại cửa phòng. Hai người về tới Việt lâm rượu trong phòng. Săn giết Tăng Thi là thân thể lực sống, tiêu hao thể lực phi thường đại, Giang Đồng lại lấy ra một tiểu túi mẹ cùng một phen rau xanh, nấu một nồi cháo rau. Việt Lâm Diệu nhìn nàng kia chỉ ba lô, như như mày, nói, ngươi trong bao có thể buông nhiều như vậy đổ vợ. Giang Đồng nhìn hắn một cái, thần bí mà nói, ta có cái tùy thần không gian, có thể phóng 20 cái mét vuông đổ vợ. Việt Lâm Diệu tuy rằng đã đoán được một vài. Chính là nàng như vậy nói thẳng không cố kỵ mà nói ra, vẫn là làm hắn kinh tới rồi. Đối với giang đồng tới nói, không sao cả. Cái kia không gian túi là cùng nàng linh hồn chói định, hơn nữa là dùng một lần vật phẩm, trở về lúc sau liền không có, nói cho hắn cũng không có gì gây gớm. Hiện tại cái này trong túi chứa đầy giang đồng từ siêu thị siêu tập tới vật tư, lúc ấy hai nạn vừa mới phát sinh, còn không có xuất hiện đại quy mô tăng thi, nàng vọt vào siêu thị cướp bóc phong quét mây tàn, trực tiếp đem mấy sấp tiền ném cho thu ngân viên, cả kinh thu ngân viên trợn mắt há hốc mồm. Việt Lâm Diệu trầm mặc một trận, Hắn đôi Giang Đồng thân phận suy đoán có thay đổi, phía trước hắn cho rằng nàng là nào đó cổ võ thế gia truyền nhân. Hiện tại hắn nhưng thật ra cảm thấy, nàng có lẽ là ngoại tinh nhân khả năng tính lớn hơn nữa. Hắn lập tức đi vào Giang Đồng trước mặt. Hắn thân cao 1M85, trên cao nhìn xuống mà nhìn 1m6 Giang Đồng, sắc mặt nghiêm túc mà nói, canh gạo kê, đối với người, ta duy nhất biết đến chính là tên này, mà người đối ta tựa hổ không gì không biết. Cái này làm cho ta rất khó tín nhiệm ngươi. Ta thực cảm kích ngươi nhiều lần đối ta ân cứu mạng, nhưng là nếu ngươi không đem mục đích của ngươi nói ra, ta về sau chỉ sợ không thể lại cùng ngươi cùng nhau hành động. Giang Đồng nhìn sắc mặt của hắn, biết thái độ của hắn thực kiên quyết. Nay kỳ thật cũng có thể lý giải, thay đổi là nàng, chỉ sợ so với hắn còn muốn đa nghi. Nhưng là, nàng cũng không có khả năng nói cho hắn sở hữu chân tướng. Nếu, ta nói ta là trọng sinh mà đến, ngươi tin tưởng sao? Giang Đồng nói, Việt Lâm Diệu dùng thấy quỷ biểu tình nhìn nàng. Nếu ngươi tưởng nói dối, ta xem ngươi vẫn là không cần nói thêm gì nữa. Giang Đồng nhún vai, ngươi xem, ngươi căn bản là không tin, hiện tại ngươi biết ta vì cái gì không muốn nói cho ngươi đi. Việt Lâm Diệu trầm mặt một lát, thỉnh tiếp tục nói tiếp. Ta ở mặt thế bên trong sống mười mấy năm, cuối cùng chết ở cao cấp tang thi trong miệng. Giang Đồng hồi ước đời trước ở trên địa cầu xem qua những cái đó trọng sinh tiểu thuyết, chờ ta tỉnh lại thời điểm, ta lại về tới mặt thế trước. Hơn phân nửa tháng trước, Việt Lâm Diệu đánh gây nàng. Đúng vậy. Giang Đồng tiếp tục giảng thuật, mặt thế bên trong rất nhiều chuyện, ta đều quên mất, có lẽ là trọng sinh thời điểm ra điểm cái gì vấn đề, nhưng là ta nhớ rõ tang thi phân loại cùng chúng nói nhược điểm. Còn có ngươi, ta, Việt Lâm Diệu nhiều như mày, vì cái gì sẽ nhớ rõ ta, ngươi đã cứu ta mệnh. Giang Đồng cũng không có nói cho hắn, hắn sẽ trở thành tinh tế thương trường trong miệng chúa cứu thế, rốt cuộc thương trường cũng có làm lôi thời điểm, huống chi nàng cũng không cho rằng cho hắn biết chính mình tương lai vận mệnh là một chuyện tốt. Nói như vậy ngươi là tới báo ân. Việt Lâm Diệu trong giọng nói mang theo một mặt tự dễ Không được đầy đủ là. Giang Đồng nghiêm trang mà nói, ở ta trong trí nhớ, lực lượng của ngươi rất mạnh, cùng ngươi các nhóm, tồn tại xuống dưới cơ hội lớn hơn nữa. Bất quá ta nhớ rõ ngươi chỉ có kim hệ dị năng, không nghĩ tới còn xuất hiện hòa hệ, xem ra có lẽ bởi vì ta trọng sinh, tình huống đã thay đổi. Việt Lâm Diệu như cũ không mấy tin được, rồi lại nghĩ không ra càng giải thích hợp lý, chỉ yên lặng nói, thì ra là thế. Bằng không ngươi cho rằng ta là ai. Giang Đồng cười khẩy nói, ngoại tinh nhân phái tới nằm vùng sao. Thật đúng là đừng nói, Việt Lâm Diệu thật đúng là như vậy nghĩ tới. Đúng lúc này, Giang Đồng đống nhiên sắc mặt một ngưng, nhanh chóng đi vào bên cửa sổ, đột kích đội tới rồi. Hai người từ cửa sổ nhìn ra đi, một đội thân xuyên bình thường phúc sức, nhưng là trên người mang theo toàn bộ trang bị nam tử cao lớn đang nhanh chóng chiều bên này di động. Đại khái có 12 người, mỗi người trong tay đều cầm đại đao, đang ở phối hợp chém giết tăng thi nhưng lần này chung quanh tang thi quá nhiều giang đồng hai người giết cũng bất quá là trong lâu bởi vì có gác cổng hệ thống lâu ngoại vào không được tất cả đều tụ tập ở tiểu khu hoa viên nội đột kích đội thực mo đã bị tang thi vây quanh việt lâm diệu mở ra cửa sổ đem kim hệ dị năng ngưng tụ ở trên ngón tay sau đó nhắm ngay một cái chính đem đột kích đội viên phát gục trên mặt đất tang thi sau đó ngón tay run lên một viên kim loại bắn ra đi ra ngoài ở giữa tang thi huyệt thái dương tên kia đột kích đội viên xoay người nhảy lên Triều Việt Lâm Diệu nơi cửa sổ nhìn thoáng qua, gật gật đầu, xem như nói lời cảm tạ. Giang Đồng cũng không cam lòng lạc hậu, đem hỏa cầu ngưng tụ ở đầu ngón tay, nàng lên tới nhị cấp lúc sau đối ngọn lửa khống chế năng lực tăng mạnh, bắn ra một cái hỏa cầu, có thể ở giữa không trung chia làm mấy đoạn, sau đó phân biệt bắn về phía bất đồng tăng thi. Hỏa cầu một đụng chạm đến tăng thi thân thể, liền bắt đầu hừng hực thiêu đốt, đem chúng nó biến thành hỏa người. Đột kích các đội viên lộ ra kinh ngạc thần sắc, nháy mắt lại biến thành kinh hỉ. Đoàn người ở Giang Đồng hai người điểm hộ dưới nhanh chóng tiến vào hàng hiên. Trong lâu bị Giang Đồng hai người dọn dẹp quá, bọn họ một đường thông suốt mà tiến vào hai người phòng. Ngươi hảo, Việt tiên sinh. Đột kích đội trưởng tiến lên cùng Việt Lâm Diệu nắm tay. Ta là lần này tiến đến nghị cách cứu viện người đột kích đội đội trưởng, danh hiệu đỏ đậm. Ngươi hảo, Việt Lâm Diệu lễ phép mà nói. Vị này chính là. Hắn nhìn về phía Giang Đồng, Việt Lâm Diệu nói, đây là ta bằng hữu cùng ta cùng nhau. Đỏ đậm gật gật đầu. Ta muốn hỏi, các ngươi nhị vị có phải hay không tiến hóa giả?" Việt Lâm Diệu nói, "Ta là kim hệ dị năng, nàng là hỏa hệ dị năng." Độ đậm càng thêm cao hứng, chiều hai người được rồi cái quân lễ, hướng ngài kính chào. "Hiện tại đã có tiến hóa giả xuất hiện, nhưng xuất hiện đều là lực lượng hoặc là tốc độ tiến hóa giả, giống các ngươi như vậy dị năng giả còn không có, hi vọng hai vị có thể đem như thế nào tiến hóa ra dị năng phương pháp báo cho quân đội, trợ giúp càng nhiều người tiến hóa." Việt Lâm Diệu ý vị thâm trường mà cười cười, "Đương nhiên Ta phi thường nguyện ý vì nhân loại làm công hiến. Giang Đồng nhìn nhìn hắn, cũng không có vì hắn lo lắng. Nếu liền điểm này việc nhỏ đều chơi không chuyện, hắn cũng liền uổng làm nhiều năm như vậy tổng tài. Dị năng tiến hóa sự tình sớm hay muộn sẽ có người biết, hiện tại hắn có thể dùng nó cùng quân đội đổi lấy cũng đủ ích lợi. Đỏ Đầm nói, bọn họ đem hộ tống hai người đi trước vùng ngoại thành quân khu. Hiện tại nơi đó là buồn thị người sống sót đại bảng doanh, chính khách nhóm đã từng bước chuyển rời đến nơi đó. Đoàn người thực mau liền xuất phát. Giang Đồng thực hiện lời hứa, đi dưới lầu tìm nữ hài kia, nàng cũng không kêu nàng thất vọng, thành tốc độ tiến hóa giả. Đống nhiên, một khát phiến cửa mở, phía trước cái kia tơ vàng mắt kính nam nhân lại vỡ ra, đây là hắn duy nhất cơ hội, nếu hắn không nắm chặt, khẳng định sẽ chết ở chỗ này. Mang lên ta. Tơ vàng mắt kính hết lớn, các ngươi là quân nhân, quân nhân có trách nhiệm bảo hộ bình dân. Đỏ đậm lạnh mặt nói, ngươi không phải chúng ta nhiệm vụ mục tiêu. Không được, các ngươi nhất định phải mang theo ta. Tơ vàng mắt kính xuống lên, chỉ nghe cùm cùm đắt vài tiếng latin thanh âm vang lên. Số khẩu súng nhắm ngay hắn cái chán. Hắn sợ tới mức thiếu chút nữa ngã xuống đất đi lên. Hai chân phát du nói, người, các ngươi mang lên ta, ta, ta nói cho các ngươi một bí mật. Đỏ đậm không có phản ứng hắn, chúng ta đi. Từ từ, Tơ vàng mắt kính nóng nảy, ta biết có cái biện pháp có thể làm người tiến hóa. Đỏ đậm bước chân một đốn, quay đầu lại nhìn về phía hắn, ngươi nói cái gì? Ta biết có cái biện pháp. Tơ vàng mắt kính nuốt khẩu nước miếng nói, không phải tinh hoạch, mà là làm rất nhiều người tiến hóa cái loại này. Chưa xong con tiếp. 474, nhân thể thí nghiệm. Đỏ đậm bước nhanh đi đến trước mặt hắn, bắt lấy hắn và táo đem hắn cả người nhắc lên. Người tốt nhất không có gặt ta, nếu không ta sẽ làm người biết, người kết cục sẽ có bao nhiêu thảm. Không, không dám. Tơ vàng mắt kính vội vàng xua tay, ta kêu ngụy hướng Nam, là kinh Nam Đại học địa chất khoáng sản khám tra hệ. Ta đạo sư là khoáng vật học chuyên gia Lý Lôi. Hắn ở nửa tháng trước, đã từng được đến quá một khối thiên thạch mảnh nhỏ, ta xem qua, cùng ngày hôm qua từ bầu trời rơi xuống những cái đó thiên thạch là giống nhau tài chết. Giang đồng cả kinh, không có khả năng, nửa tháng trước sao băng còn ở mấy ngàn vạn km ở ngoài, ngươi đạo sư là như thế nào được đến thiên thạch mảnh nhỏ. Ta không có nói sai. Ngụy hướng nam vội vàng nói, nửa tháng trước từng có một viên sao băng rừng ở buồn thị sau núi, vừa lúc ngày đó ta đạo sư ở sau núi thăm giò, ban đêm ở trong núi cắm trại mới tìm được kia khối mảnh nhỏ. Trình viên sao băng cũng chỉ dư lại nắm tay lớn như vậy một khối. Đạo sư đem nó mang về kinh nam đại học phòng thí nghiệm, ta chính mắt nhìn thấy quá, còn cùng đạo sư cùng nhau nghiên cứu quá. Đạo sư nói này khối thiên thạch bên trong có một loại chúng ta sở không biết vật chất, có khả năng là vi sinh vật, chúng ta ra vào phòng thí nghiệm đều phải xuyên phòng sinh hóa phục Liên tiếp nói nhiều như vậy lời nói, hắn ho khan vài tiếng, đáng thương vô cùng mà nói, nhà ta không có chữ nước, có thể cho nước miếng uống sao. Việt Lâm Diệu để một lọ nước khoáng cho hắn, hắn lấy qua đi ừ ngược ừ ngực uống lên hơn phân nửa bình, lau miệng nói, sau lại này khối thiên thạch nghiên cứu có sinh vật hệ bên kia ra nhập, hợp thành nghiên cứu tiểu tổ, ta không có thể đi vào tiểu tổ, liền lại không cơ hội đi vào, nhưng là ta nghe đạo sư cùng ta nhắc tới, nói bọn họ nghiên cứu đã có bước đầu tiến triển, gần nhất khả năng sẽ làm nhân thể thí nghiệm. Việt Lâm Diệu vừa kinh vừa giận, các ngươi cư nhiên làm nhân thể thí nghiệm. Chúng ta phòng thí nghiệm đã làm rất nhiều nhân thể thí nghiệm." rất nhiều ý nghĩa dược khai phá đều phải làm lâm sàng thí nghiệm, bất quá loại này thí nghiệm phần lớn đều thực an toàn. Ngụy Hướng Nam giải thích nói. An toàn. Giang Đồng cười lạnh một tiếng, từ hiện tại tình hình tới xem, chưa chắc an toàn. Ngụy Hướng Nam ngượng ngùng mà nói, mặc kệ như thế nào, kinh Nam đại học phòng thí nghiệm đều có kỹ càng tỉ mỉ thực nghiệm báo cáo cùng các loại số liệu. này đối với các ngươi cũng sẽ rất có trợ giúp. Hắn Xung Phong nhận việc mà nói, ta có cái kia phòng thí nghiệm thẻ thông hành, có thể tiến vào phòng thí nghiệm. Các ngươi mang lên ta, tuyệt đối sẽ không có hại. Việt Lâm Diệu trầm giọng nói, ngươi đã nói ngươi bị đá ra nghiên cứu tiểu tổ. Ngụy hướng Nam một ngẹn. Ánh mắt mơ hồ mà nói, ta là không thể tiến vào trung tâm phòng thí nghiệm, nhưng là ta cũng có chính mình nghiên cứu đầu đề. Đạo sư cho phép ta sử dụng bên ngoài phòng thí nghiệm. Kinh Nam Đại học chính là P3 phòng thí nghiệm, không thể mạnh mẽ công phá, nếu không nó sẽ khởi động tự hủy chính tự, đến nỗi đi vào lúc sau. Ta nhận thức một người, nàng là nghiên cứu tiểu tổ thành viên có bên trong phòng thí nghiệm môn tạp. Ta biết ở nơi nào tìm được nàng. Đúng lúc này, giang đồng bên thai bỗng nhiên vang lên tinh tế thương trường máy móc âm. Cái thứ hai nhiệm vụ chủ tuyến, tìm kiếm thiên thạch mảnh nhỏ. Thiên thạch mảnh nhỏ bên trong có kinh người bí mật, đối nhân loại tiến bộ rất có ý nghĩa. Tìm được kinh nam đại học phòng nghiên cứu thiên thạch mảnh nhỏ, khởi bỏ mảnh nhỏ bí mật. Khen thưởng, 100.000 tích phân, nhận một quả công năng tùy cơ, trừng phạt, ở được đến mảnh nhỏ phía trước phòng thí nghiệm bị hủy tác nhiệm vụ thất bại. Khấu trừ tích phân 300.000, tích phân không đủ giả, trùng động đem vĩnh không mở ra. Lần này nhưng thật ra không mặt sát, nhưng là này cùng mặt sát có khác nhau sao? Đỏ đậm trầm mặc vài giây, ánh mắt như đau. Xèo ở ngụy hướng nam trên người, lệnh ngụy hướng nam cả người rét run. Nếu làm ta biết ngươi chơi chúng ta, đỏ đậm cầm lấy súng, nhắm ngay hắn cái chán. Ta sẽ không làm ngươi chỉ là tử vong đơn giản như vậy. Bởi vì ngụy hướng nam tin tức quá mức quan trọng. Đội liên hệ hiện tại chủ trì quân khu sự vụ mị thượng tướng. Mị thượng tướng ở biết được Việt Lâm Diệu cùng Giang Đồng đều là dị năng giả thời điểm phi thường cao hứng, hướng bọn họ hạ đạt tân mệnh lệnh, đi trước Kinh Nam đại học phòng nghiên cứu, bắt được thiên thạch mảnh nhỏ cùng nghiên cứu tư liệu. Cái này mệnh lệnh chính hợp Giang đồng ý, nàng nhìn thoáng qua vẫn luôn yên lặng đứng ở một bên không nói lời nào nữ hải, đối nàng nói, kia gian phòng nghiên cứu sẽ không an toàn, việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi hiện tại lực lượng tự bảo vệ mình không thành vấn đề. Không cần đi theo chúng ta. Không. Ta nguyện ý cùng các ngươi cùng đi. Nữ hài vội và nói, ta mệnh là ngươi cứu. Ta có hiện tại lực lượng cũng là vì ngươi, ta muốn giúp ngươi vội. Dừng một chút. Nàng ngẩng đầu nói, ta cũng muốn biết thiên thạch bí mật. Chúng ta đều là người bị hại, có quyền biết. Giang đồng không có lại cự tuyệt, đối với cái này kiên cường dũng cảm nữ hải Nàng là thực thưởng thức, ở nàng sở nhận thức người chung. Như vậy nữ hải không nhiều lắm, bởi vậy di đủ chân quý. Người kêu gì? Nàng hỏi. Lạc Lan. Giang Đồng vô vô nàng vai, hy vọng ngươi sẽ không cho chúng ta thêm phiền. Tuyệt đối sẽ không. Đối này, Đỏ Đậm Cung tỏ vẻ đồng ý, rốt cuộc nữ hài hiện tại đã là tiến hóa giả, hiện tại tiến hóa giả là rất khó đến. Ở xuất phát phía trước, Giang Đồng đem hấp thu tinh hạch phương pháp dạy cho mọi người, lần này đi trước phòng thí nghiệm làm nhiệm vụ, nàng muốn chính là có thể giúp đỡ đồng đội, không phải yêu cầu nàng đi cứu chói buộc. Chỉ có ngụy hướng Nam, người này tâm thuật bất chính. Không có người đồng ý làm hắn cũng trở thành tiến hóa giả. Mọi người ở hấp thu tinh hạch là lúc, Ngụy Hướng Nam không nói một lời mà bị nhốt ở phòng ngủ, hắn đứng ở bên cửa sổ, đáy mắt hiện lên một màn khắc thường tàn nhẫn sắc. Ở hấp thu xong tinh hạch lúc sau, 12 cái đột kích đội viên toàn bộ trở thành tiến hóa giả. Có lẽ là đột kích đội viên tố chất phổ biến rất mạnh, bọn họ mới vừa một đột phá liền đạt tới năm người chi lực, tốc độ là người bình thường gấp 3. Làm Tốt Vạn toàn chuẩn bị, đoàn người bước lên đi trước Kinh Nam Đại học lộ. Tần Giao là kinh nam đại học tiến sĩ sinh, nàng may mắn tham gia một cái nghiên cứu tiểu tổ, vốn dĩ vừa mới bắt đầu nghiên cứu thực thuận lợi, nàng cũng thực hưng phấn, nếu bọn họ sở nghiên cứu nội dung thông báo thiên hạ, khẳng định sẽ khiến cho đại hoành động, bọn họ cũng sẽ vang danh thanh sử. Chính là gần nhất trong khoảng thời gian này, phòng thí nghiệm bắt đầu nhân thể thí nghiệm, nàng lại cảm thấy không đúng, tuy rằng đạo sư nói loại này thực nghiệm là tuyệt đối an toàn, nhưng nàng không như vậy cho rằng, nàng xem qua động vật thực nghiệm tư liệu. Hiện tại căn bản không phải tiến hành nhân thể thí nghiệm thời điểm. Nàng cảm thấy nên đem chuyện này báo cáo cấp có quan hệ đương cục, nhưng là xem đạo sư bộ dáng, là tuyệt đối không chịu. Kinh Nam Đại học vốn dĩ chính là tư nhân sáng lập đại học, này gian phòng nghiên cứu cũng là tư nhân phòng nghiên cứu, mặt sau giúp đỡ tập đoàn tài chính khẳng định không cho phép nàng làm như vậy. Vì bắt được tiến sĩ văn bằng, nàng không thể mất đi công tác này. Nàng ở lương tri cùng ích kỷ đấu tranh chi gian tinh bị lựa tận, liền lấy thân thể không khỏe vì từ thỉnh một ngày giả ở trong phòng ngủ nghỉ ngơi chính là nàng không nghĩ tới một đêm tỉnh lại cư nhiên cái gì đều thay đổi thiên thạch giống như trời mưa giống nhau quang lâm địa cầu Vì rút bắt đầu truyền bá vô số người biến thành tăng thi mặt thế ở huyết cùng hỏa bên trong tiến đến tần giao vốn dĩ muốn chạy trốn ra tới nhưng vừa mở ra môn liền thấy ngày thường cùng chính mình bạn bè thân thiết Chiều chính mình phát lại đây nàng liền ở tại cách vách đã biến thành đáng sợ tăng thi đầy miệng máu tươi cùng nàng ở cuối cùng thời điểm mấu chốt đóng lại cửa phòng Ngồi sổm trên mặt đất một bên phát run một bên rơi lệ. Nàng nhớ tới hôm trước nàng tự mình cho hắn tiêm vào cái kia thực nghiệm giả. Nàng không dám tưởng tượng, người kia hiện tại thành bộ dáng gì. Tội nhân, bọn họ đều là tội nhân. Nàng ở trong phòng ngủ đãi một ngày một đêm, không có thủy, cũng không có đồ ăn. Nàng thường thường ngâm mình ở phòng thí nghiệm, vốn dĩ liền rất thiếu hồi phòng ngủ. Tự nhiên không có dự trữ đồ ăn, nàng đói đến trước ngực dán phía sau lưng. nằm ở trên giường yên lặng mà tưởng, có lẽ đây là nàng báo ứng. Nàng nên lấy chết tạ tội. Nàng sẽ rách khăn trải giường, chắt thành một cái trường điều, treo ở kiểu cũ quạt điện thượng, kết một cái hoàn, sau đó đem đầu dôi đi vào. Liên ở nàng vừa mới đá ngã lăn ghế gỗ thời điểm, phòng ngủ cửa gỗ bị đột nhiên phá khai, một đám người vọt tiến vào, trong đó một người dơ tay một phen phi đao ném lại đây, giống phim truyền hình võ lâm cao thủ dường như, cắt đứt nàng lụa trắng. a, không đúng, là khăn trải giường. Nàng lăn xuống trên mặt đất, một trận kịch liệt mà ho khan tinh thần có điểm hoàng hốt, đồng nhiên một cái thon gầy bóng người vọt lại đây, đem nàng từ trên mặt đất kéo, quắc, tần dao, người ở phát cái gì điên. Muốn chết còn tìm không đến địa phương sao. Tần dao ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, đáy lòng hiện lên một tia trắng ghét, ngụy hướng nam. Ngụy hướng nam đã từng truy qua nàng, nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy hắn tâm thuật bất chính, bởi vậy rất sớm liền lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Nàng nhưng không cho rằng hắn là chuyên môn tới cứu chính mình. Tần dao là cái người thông minh, Nàng ánh mắt ở mọi người trên người đã qua, liếc mắt một cái liền nhìn ra những người đó là quân nhân. Nàng hít sâu một hơi, nói, các ngươi là vì kia khối thiên thạch mảnh nhỏ mà đến sau. Không sai. Đỏ đậm tiến lên nói, nghe nói ngươi có thể tiến vào phòng thí nghiệm. Tần giao nhìn mọi người, trầm mặt một trận, nói, ta có thể mang các ngươi tiến vào phòng thí nghiệm, nhưng là ta phải nhắc nhở các ngươi, kia gian phòng thí nghiệm, chỉ sợ có các ngươi không đối phó được đồ vật. Việt Lâm Diệu Nhữ Mày hỏi. Các người rốt cuộc ở nghiên cứu cái gì? Siêu cấp chiến sĩ. Tần giao ánh mắt thâm thúy, nói, chúng ta ở kia khối thiên thạch thượng phát hiện một loại virus. Cái loại này virus ở làm động vật thực nghiệm thời điểm, sẽ làm động vật thân thể sinh ra tiến hóa. Nếu loại này virus sử dụng ở nhân loại trên người, liền rất khả năng tạo thành siêu cấp chiến sĩ. Nhưng là cũng có tác dụng phụ đi. Giang đồng dùng châm chọc ngữ khí hỏi. Tần giao nhìn nàng một cái, không sai, những cái đó động vật sẽ trở nên phi thường cung bạo. Cho nên ta vẫn luôn không đồng ý làm nhân thể thí nghiệm, liền tính muốn thực nghiệm, cũng nên lại nhiều nghiên cứu một đoạn thời gian, tìm được giải quyết cuồng bạo hóa phương pháp lúc sau. Nhưng là chúng ta giúp đỡ giả đối chúng ta thúc giục thật sự khẩn, Lý Lôi Đạo Sư đã mở ra nhân thể thí nghiệm. Nàng nhìn nhìn chính mình tay, trong mắt hiện lên một mặt ưu sắc, liền ở phía trước thiên, ta còn thân thủ hướng một cái thực nghiệm giả mạch máu tiêm vào dược vợ. Không cần lại nhiều lời. Ngụy hướng nam tiến lên thúc giục nói, chúng ta mau đi đi, chờ bắt được thiên thạch cùng tư liệu chạy nhanh ra khỏi thành tiến sĩ sinh ký túc xá cùng tòa nhà thực nghiệm cách thật sự gần trên đường tang thi không ít nhưng cũng may đều là bình thường tang thi đối với tiến hóa lúc sau mọi người có thể nói thành thạo chưa xong còn tiếp ts đa tạ ngủ say huyết tộc thân vương tiên sinh tàn nhẫn quan trọng đánh thưởng mỹ 2056 ảo tưởng trụ người hai vị thân phấn hưởng phiếu cùng tùy ý bình luận phiếu mộng ngộng, ngộng cong lưng 475 hoa kỳ quốc gián điệp tần giao kinh ngạc mà nhìn này đó siêu nhân run run rẩy thanh âm nói, "Các ngươi, cũng tiêm vào quá cái loại này dược vật sao? Đã không cần." Đỏ đậm một đao bổ ra một cái tang thi đầu, đem tinh hạch lấy ra, thiên thạch vi rút hại chết vô số người, nhưng loạn ý nhi này có thể khiến người tiến hóa. Tần Dao lâm vào trầm mặc, không nghĩ tới, nàng nhất sợ hãi sự tình, cư nhiên bị vận mệnh dùng như vậy thủ đoạn thực hiện. Kinh Nam Đại học tòa nhà thực nghiệm là một chỉnh đống đại lâu, Tần giao phòng thí nghiệm ở tầng cao nhất, nàng lập tức đi vào trước đại môn, đưa vào mật mã Pha lê đại môn từ từ mở ra, ở mở cửa khoảnh khắc, một cái mặc áo khoát trắng tăng thi nên diện nhào tới. Cẩn thận! Đỏ đầm một đao đã đâm đi, đâm xuyên qua kia tăng thi đầu. Tần dao nhìn về phía trên mặt đất thi thể, trầm mặt sau một lúc lâu, hắn từng là tốt nhất sinh vật khoa học phương diện chuyên gia. Đây là nhân loại kiếp nạn. Giang đồng vũ vũ nàng vai, không ai có thể đủ tránh thoát. Hoặc là tiến hóa, hoặc là tử vong, nhân loại mỗi một lần tiến hóa, đều cần thiết trải qua chắc trở cùng thống khổ. Mọi người trầm mặc, đoàn người tiến vào thang máy, thang máy cái nút từ lầu một vẫn luôn hướng lên trên chất động, Đương đi đến một nửa thời điểm, đống nhiên oanh mà một tiếng, phản phất có thứ gì ngừng ở thang máy trên đỉnh, mọi người cả kinh, đồng thời ngầm đầu, phát hiện trên trần nhà xuất hiện một cái móng nuốt hình dạng nô lên. Thứ gì? Ngụy hướng nam hoảng sợ hỏi. Giang đồng đem thần thức thăm đi lên, phát hiện kia đổ vật đã không thấy. Cẩn thận! Giang đồng thấp giọng nói, thứ này rất mạnh. Thang máy như cũ ở vận tác. Vẫn luôn đi vào tầng cao nhất, ở cửa thang máy khai khoảnh khắc, mọi người đều nhịn không được bưng kín miệng. Cửa thang máy trước, một mảnh vũng máu, vô số thi thể toái khối rơi rụng ở trong máu. Trong không khí tràn ngập một cổ lệnh người buồn nôn mùi máu tươi. Đỏ đậm đi ra phía trước, lật xem một khối thi khối, sắc mặt nghiêm trọng, chúng nó là bị một loại phi thường sắc bén móng đuôi cấp xé rách. Đại gia cẩn thận. Mọi người sôi nổi lấy ra xuống ống. Trình chiến đấu đội hình tiểu tâm mà che chở Tần Dao đi phía trước đi. Tần Dao nói: Ở tiến vào phòng thí nghiệm phía trước, trước hết cần tiêu độc, nàng chỉ chỉ tiêu độc thất. Nếu không hệ thống một khi kiểm tra đo lường ra chúng ta trên người mang theo virus sẽ khóa chết sở hữu cửa ra vào, sau đó nàng dừng một chút, nói, khởi động tự hủy trình tự. Nàng từ bên cạnh vách tường lôi ra một con nhôm dương, đại gia đem sở hữu quần áo đều cởi ra, đặt ở nơi này tiêu độc. Cần thiết trần trùi thân mình tiến tiêu độc thất. Mọi người vô pháp, chỉ phải cầm quần áo cùng trang bị đều cởi ra, bỏ vào nhôm dương. Các nam nhân đi vào trước, tiêu độc hoàn thành lúc sau tiến vào phòng nghiên cứu nội, từ nhôm dương một khác đầu lấy ra quần áo một lần nữa mặc vào. Giang đồng ở tử ngoại tuyến hạ phơi thân mình, thấy tần dao khuôn mặt thực mệt mỏi, phản phất thừa nhận áp lực cực lớn, đẹ lại nàng bả vai nói, ngươi không sao chứ. Tần dao đôi mắt có chút đỏ lên, không nên là cái dạng này, chúng ta nghiên cứu chỉ là muốn cho thế giới trở nên càng tốt, mà không phải hôm nay như vậy. Ta thực sợ hãi, ta sợ chúng ta sáng chế làm ra tới đồ vật, sẽ hủy diệt thế giới này. Giang Đồng bất đắc dĩ mà nói, một việc luôn có chính phản hai mặt. Người có thể dùng năng lượng hạt nhân phát điện, tạo phúc đại chúng, cũng có thể dùng nó chế tạo năng lượng hạt nhân vũ khí, hủy diệt thế giới. Thần dao trong mắt quang mang càng sâu, đối với thượng vị giả tới nói, năng lượng hạt nhân phát điện mang đến ích lợi yêu cầu mười mấy năm, thậm chí vài thập niên mới có thể thực hiện, nhưng là nếu dùng nó tới giết người, giết chết mấy chục vạn người bất quá là khoảnh khắc chi gian sự tình. Giang Đồng thở dài, ngay cả như vậy. Chúng ta cũng không có khả năng vĩnh viễn không tiến bộ. Cho nên, nhà khoa học thường thường trở thành đồ tệ đồng lõa. Thần giao trên mặt tràn ngập ấy náy, Giang Đồng không biết nên như thế nào an ủi nàng. Lúc này, vẫn luôn không nói gì Lạc Lan sen một nói. Một khi đã như vậy, phải hảo hảo chuộc tội đi. Nhìn dáng vẻ ngươi đã là cái này nghiên cứu tiểu tổ cuối cùng thành viên. Ngươi hiện tại đối toàn bộ nhân loại đều rất quan trọng. Thần giao nhìn nhìn nàng, trầm trọng gật đầu. Giang Đồng rất là thưởng thức mà nhìn một chút Lạc Lan Nhà đầu này thoạt nhìn không đến 20 tuổi, có khắc cùng tuổi nữ hài sở không có kiên nghị phẩm cách. Đúng lúc này, bên ngoài đống nhiên vang lên giày đặc tiếng súng, giang đồng cả kinh, nhanh chóng từ nhôm dương lấy ra quần áo mặc tốt, xông ra ngoài. Một con thân hình cao lớn tăng thi chính ghé vào trên trần nhà, chừng 2 mét cao, cả người đen nhánh, hai móng sắc bén vô cùng, giống nào đó dã thu móng vuốt, mặt trên một mảnh tím đen, mang theo đáng sợ virus. rút. Nó bốn chân ở trên trần nhà vừa dẫm, Mạo mưa bom báo đạn đột nhiên nhảy xuống tới, tốc độ mau đến kinh người, một chảo xuống dưới, liền đem một sĩ binh đầu cấp chảo rớt. Máu tươi văng khắp nơi, cái kia binh lính tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thân thể bắt đầu phát ra cần mẫn văng nhỏ, bước lên từng đợt từng đợt khói nhẹ, nhanh chóng hòa tan thành một bãi nước mũ. Biến dị T3 Giang đồng trong mắt đều mau trừng ra tới, mặt thế mới vừa buông xuống A, cư nhiên có loại này nghịch thiên đổ vật tồn tại. Quả thực hố cha Việt lâm rượu ra tay. Trong tay hắn mã tới kiếm nổi lên một tầng kim quang, thế nhưng ước chừng dối dài một thước, nhất kiếm liền triều tăng thi đầu phách qua đi. Đương. Một tiếng giòn vang, kia nhất kiếm bủ vào nó trên đầu, thế nhưng giống chém vào kim loại khối thượng giống nhau, liền nửa điểm dấu vết đều không có lưu lại. Cẩn thận. Giang đồng nhanh trong thi triển một vị độ giang, trong nháy mắt liền vọt tới T3 trước mặt, bắt lấy Việt lâm diệu quần áo, đem nó sau này lôi kéo, T3 móng nuốt khó khăn lăm cỏ qua hắn ngực, đem hắn quần áo cấp cắt vỡ Chỉ kém như vậy 0.01cm, hắn làn ra liền sẽ bị độc trảo cấp tắt qua, đến lúc đó liền tính là Đại La Kim Tiên đều cứu không được hắn. Giang Đồng ôm hắn, thuận thế trên mặt đất một lần, thối lui đến một bên, lạc lan thấy T3 đuổi theo, cư nhiên xả thân mà ra, xông lên đi đem họng súng nhắm ngay nó, còn không có tới kịp nổ súng, đã bị một móng vuốt kết quả thánh mạng. Giang Đồng trong lòng đau xót, cái này nữ hài, quá đáng tiếc, T3 quá mức cường đại rồi, mới giao hỏa không đến một phút liền tổn thất gần 5 người. Đỏ đậm đỏ đôi mắt, cao giọng nói, mau, mau bỏ đi lui. Tần dao chạy đến một bên, ở một cái mật mã khóa lại đưa vào mật mã, mau vào nơi này tới. Mọi người vừa đánh vừa lui, giang đồng không ngừng mà ném ra hỏa cầu, nhưng nhị cấp ngọn lửa ở T3 trước mặt chính là cái cha, chỉ ở nó trên người lưu lại từng đạo hắc ngân, không chỉ có không thể thương nó, ngược lại chọc giận nó. Ở lui vào phòng cuối cùng thời điểm, T3 từ trên trần nhà vọt xuống dưới, Đem đi ở cuối cùng một sĩ binh bắt lấy, hướng lên trên phương, kéo đi lên. Đỏ đậm còn muốn đi cứu hắn, bị Việt lâm Diệu bắt lấy, thật dày kim loại môn ở hai người trước mặt tầm ầm đóng lại. Hôn trướng. Đỏ đậm đột nhiên chiều trên vách tường đá một chân, xoay người lại bắt lấy tần dao quát, kia đến tột cùng là thứ gì. Các người sáng tạo ra cái dạng gì quái vật. Tần dao môi ở phát run, hắn trên cổ mang thực nghiệm giả hào bài, hẳn là số 2 thực nghiệm giả, chính là... Chính là ta cho hắn tiêm vào nước thuốc. Hôn đàn, đỏ đầm dơ lên nắm tay, lại trước sau không có thể huy hạ, hắn phẫn nộ mà đem nàng quán trên mặt đất, chỉ vào nàng quát, các ngươi làm như vậy thực nghiệm, quả thực chính là phản nhân loại. Việt lâm Diệu trầm khuôn mặt nói, hiện tại không phải cho nhau chỉ trích thời điểm, bắt được tư liệu quan trọng. Hắn quay đầu đối tần giao nói, thiên thạch ở nơi nào? Giang đồng đem nàng nâng dậy, nàng lấy lại bình tĩnh, nói, thiên thạch ở số 3 phòng thí nghiệm, số 3 phòng thí nghiệm có nhất nghiêm khắc cán bảo, ta cũng vào không được. Mật mã là Lý Lôi đạo sư vân tay cùng trong đen. Đây là một gian phòng an ninh, ban đầu bảo an đều không ở, phòng trừng đã sớm thành bên ngoài bẩm thây khối. Phía đông chỉnh mặt vách tường đều là theo dõi màn hình, tổng cộng có 20 tới cái, cơ hồ bao trùm chỉnh tầng lầu. Giang Đồng nhìn nhìn bốn phía, bỗng nhiên nói, "Ngụy Hướng Nam đâu?" Mọi người cả kinh, Ngụy Hướng Nam quả nhiên mất đi bóng dáng. Chẳng lẽ đã bị giết? Không đúng. Giang Đồng lắc đầu, hắn không có chết. Hắn ở chỗ này. Tần Giao chỉ vào một cái theo dõi màn hình nói, mọi người ngẩn đầu nhìn lại, phát hiện Ngụy hướng nam chính lén lút mà chui vào một cái hành lang, ở mật mã bản thượng đưa vào mật mã, vào một gian phòng thí nghiệm. Nơi này là địa phương nào? Đỏ Đậm hỏi. Số 5 phòng thí nghiệm. Tần Giao cả kinh nói, kia gian phòng thí nghiệm có chúng ta bước đầu nghiên cứu chế tạo ra tới cường hóa dự tề. Nàng không dám tin tưởng mà lắc đầu, không có khả năng, hắn như thế nào sẽ biết mật mã? Này đó tất cả đều là tối cao cơ mật A. Giang Đồng nhữ mày nói, ngươi cùng hắn quan hệ hảo sao? Ta cơ hồ không nói với hắn lời nói. Thần Giao nói, vậy kỳ quái, ngươi nói ngươi sở dĩ ở ký túc xá, là bởi vì lâm thời thân thể không thoải mái xin nghỉ. Giang Đồng nói, vì cái gì ngụy hướng nam sẽ biết. Thần Giao cả kinh nói không ra lời, Việt Lâm Diệu nói, hắn ở vẫn luôn giám thị ngươi. Không chỉ có như thế, hắn rất có thể vẫn luôn ở giám thị nghiên cứu tiểu tổ mọi người. Các ngươi còn nhớ rõ hắn phía trước nói sao? Lý Lôi đạo sư nói cho hắn sắp tiến hành nhân thể thí nghiệm, không có khả năng. Tần Giao cao giọng nói, Lý Lôi đạo sư miệng thực nghiêm, như thế nào sẽ đem loại này cơ mật lấy ra đi tùy tiện nói vậy. Vậy đúng rồi. Việt Lâm Diệu nói, Ngụy Hướng Nam nhất định sử dụng cái gì thủ đoạn từ Lý Lôi nơi đó được đến hắn muốn biết hết thảy. Phun thật tề. Đội Đậm Tựa Hầu nghĩ tới cái gì, nghe nói Hoa Kỳ quốc gần nhất nghiên cứu ra một loại phun thật tề, hiệu quả phi thường cường đại, so với phía trước cường đại mấy lần có thể làm người đem nói thật tất cả đều nói ra hơn nữa lúc sau không có một đinh điểm ký ức ngụy hướng nam cư nhiên có thể lộng tới loại này nói tới đây hắn sát mặt trầm xuống trong mắt sát ý tất lộ hắn là gián điệp hoa kỳ quốc gián điệp các ngươi xem giang đồng chỉ vào trong đó một cái theo dõi màn hình kia trên màn hình đúng là năm hảo phòng thí nghiệm tình huống ngụy hướng nam mở ra một cái đông lạnh quay lạnh băng xương mù từ trong ngăn tủ chạy trốn ra tới hắn mang lên một đôi đặc chế bao tay Từ trong ngăn tủ lấy ra một chi dược tề, đó là một chi màu lam dược tề, phía một tầng nhàn nhạt màu lam ánh huỳnh quang. Hắn muốn làm gì? Tần giao kinh hoàng thất thố mà kêu to, không được, không thể làm những cái đó dược tề tiếp xúc không khí, chúng nó tính bốc hơi phi thường cường. Một khi bại lộ ở trong không khí, liền sẽ bị hệ thống kiểm tra đo lường đến, hệ thống sẽ tự động khởi động hủy diệt trang bị. Chưa xong con tiếp. 476, thời gian đảo hồi quên. Mọi người sắc mặt đều thay đổi nhưng là không ai có thể đủ ngăn cản hắn, cho dù bên ngoài không có cái đáng sợ biến dị T ba cũng không còn kịp rồi. Ngụy hướng Nam Tựa Hồ phát giác có người ở giám thị hắn, ngẩng đầu. Đối với Cam Mê ra theo dõi lộ ra một cái điên cuồng chung mang theo khiêu khích tươi cười, sau đó cầm lấy một chi chấm ống, đem màu lam dược tể rút ra ra tới, một chấm thứ hướng chính mình nhất hậu. Thần dao kêu to, không. Ngụy hướng Nam phát ra hét thảm một tiếng, khuôn mặt trở nên vô cùng thống khổ, hắn nhẹ buông tay. Dược tê ống nghiệm cùng ống tiêm tất cả đều ngã xuống trên mặt đất, rơi dập nát, màu lam chất lỏng bắt đầu phát huy, cơ hồ cùng lúc đó, còi cảnh sát tiếng vang lên, màu đỏ đèn không ngừng mà lập lòe. Cảnh cáo! Cảnh cáo! H32 dược tê tiết lộ, khởi động lục cấp quyền hạn, buồn phòng thí nghiệm đem ở 3 phút sau tự hủy. Mọi người đại kinh thất sắc, tiến lên muốn mở ra phòng thí nghiệm môn, nhưng các môn phảng phất hạn đã chết giống nhau, không chút sức mẻ, cho dù Giang Đồng cùng Việt Lâm Diệu ngọn lửa đều thiêu không hóa. Giang đồng lần đầu tiên cảm giác được như vậy vô lực, trước kia nào một lần nàng không phải đại sát tứ phương. Nếu có u cốc ma chơi ở, nàng còn sẽ bị loại này tiểu nhi khoa kim loại môn cấp ngăn trở. Mà trên màn hình ngụy hướng nam thân thể đã bắt đầu rồi biến dị, hắn đã không thể xưng là hắn, chỉ có thể xưng là nó. Nó thân thể bị kéo trường, sau đó giống thổi khí giống nhau trứng lên, nứt vỡ quần áo, làn da tắc biến thành đáng sợ màu xanh lục, mặt trên tre kín từng đoạn có thể bơi lội màu đen. Giống. Nó đột nhiên ngẩng đầu, phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống giận, sau đó đột nhiên nhằm phía phòng thí nghiệm cửa kính hộ. Này đó pha lê tất cả đều là cứng rắn nhất pha lê, liền trọng thư viên đạn đều không thể đánh vỡ, lại bị hắn giống như đâm đầu hủ giống nhau đâm cho dập nát, đột nhiên xông ra ngoài. Tần dao hai mắt đỏ bừng, nhìn trước mặt theo dõi màn hình, phát hiện kia chỉ biến dị T3 đang ở va chạm kia phiến môn. Mắt thấy liền phải pha khai, không được, đã phong chạy một cái, không thể làm nó lại chạy ra đi. dứt lời. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút trên tường tự bạo đếm ngược, còn có một phút. Căn chặt răng, nàng đống nhiên mở ra theo dõi màn hình hạ ngăn kéo, trong ngăn kéo có một cái mật mã bản, nàng nhanh chóng đưa vào một cái mật mã, pha lê cái nắp đẩy ra, lộ ra phía dưới màu đỏ cái nút. Nàng nhìn nhìn đang suy nghĩ biện pháp mở ra phòng điều khiển đại môn mọi người, trong miệng thấp giọng nói, thực xin lỗi. Dứt lời, nàng một quyền chiều kêu màu đỏ cái nút chủ y đi xuống. anh, Biến dị T3 đánh vỡ 5 hào phòng thí nghiệm môn. Đồng thời phòng thí nghiệm cũng đã xảy ra mãnh liệt nổ mạnh, thật lớn sóng nhiệt thổi quét mà đến, đem nó hoàn toàn bao phủ. Giang Đồng cảm thấy chính mình chỉ là làm cái thực đoạn thực đoạn động, đoạn đến cơ hồ không có nhiều ít cảm giác, đương nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã đứng ở tòa nhà thực nghiệm hạ, Tần Dao đang ở trước đại môn, hướng mật mã bàn đưa vào mật mã, cùng phía trước giống nhau, một cái mặc áo khoác trắng tang thi nên diện nào tới. Cẩn thận. Đỏ đậm đâm xuyên qua kia tang thi đầu. Tần Dao nhìn về phía trên mặt đất thi thể trầm mặc sau một lúc lâu, hắn từng là tốt nhất sinh vật khoa học phương diện chuyên gia. Giang đồng hít sâu một hơi, không sai. Nàng về tới nửa giờ phía trước. Phía trước ở cuối cùng thời điểm, nàng xé nát kia trương thời gian đảo hồi quên. Hiện tại thời gian chạy trở về, chỉ có nàng nhớ rõ phía trước hết thảy, Những người khác cái gì đều sẽ không nhớ rõ. Nhìn đến Việt Lâm Diệu cùng Lạc Lan còn sống, nàng thực may mắn. Cùng lúc đó, nàng có một cái càng kinh người phát hiện. Nàng có thể cảm giác được chính mình lũ cổ thánh phát hỏa. Có lẽ là phía trước nổ mạnh lệnh bị phong ấn ú cổ thánh hỏa thức tỉnh, nó ở nàng trong đan điền nhảy lên, thoạt nhìn chỉ là nho nhỏ một đoàn. Lại cho nàng tuyệt đối còn sống hy vọng. Gạo kê. Việt lâm diệu vỗ nhẹ nhẹ nàng bả vai một chút, ngươi không sao chứ? Đang ngẩn người nghĩ gì? Giang đồng nhìn hắn một cái. Đông nhiên một cái bước xa sông lên đi, một chân đá vào ngụy hướng nam đầu gối. Đem hắn đá đến phát gục trên mặt đất, sau đó một chân đạp lên hắn sau cổ chỗ. Ngươi đang làm gì? Đò đầm nhữ mày nói. Ta ở cứu chúng ta mệnh. Giang đồng nghiêm túc mà nói, có cái này Hoa Kỳ quốc gián điệp tại bên người, chúng ta hướng tồn tại đi ra ngoài đều khó. Cái gì? Mọi người kinh hãi, hắn là Hoa Kỳ quốc gián điệp. Ngụy hướng nam vội la lên, ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì? Ta như thế nào sẽ là Hoa Kỳ quốc gián điệp? Ta lại không có ra quá quốc, ta cả đời đều ở quốc nội, thượng cái gì trường học đi qua này đó địa phương, này đó tất cả đều có thể tra được, ngươi không cần vu ham ta. Giang Đồng lạnh lùng nói, "Ta nhớ rõ ngươi làm trò mọi người mặt nói qua, Lý Lôi đạo sư nói cho ngươi, bọn họ nghiên cứu tiểu tổ phải làm nhân thể thí nghiệm." "Thần giao nữ sĩ, các ngươi nhân thể thí nghiệm là phi pháp đi." "Đương nhiên." Tần Dao trừng mắt ngụy hướng Nam, "Đây là tối cao cơ mật, đạo sư như thế nào sẽ nói cho ngươi?" Ngụy Hướng Nam cái cọ nói, "Đạo sư thực tín nhiệm ta. Hắn còn nói hy vọng ta có thể gia nhập tiểu tổ nghiên cứu." "Nói bậy." Tần giao cả giận nói, "Đạo sư nói qua rất nhiều lần." ngươi người này tâm thuật bất chính, bất kham đại nhậm. Ngụy Hướng Nam cười lạnh nói, đạo sư chính là muốn cho ta thế thân ngươi vị trí, bởi vì hắn phát hiện ngươi có bất trung dấu hiệu. Tần Giao sắc mặt châm nhận, còn muốn nói cái gì? Giang Đồng dơ tay ngăn lại nàng, sau đó nhìn Ngụy Hướng Nam nói, Tần Giao bất quá là lâm thời nảy lòng tham xin nghỉ, theo đạo lý nói nàng hẳn là vẫn luôn lưu tại phòng thí nghiệm, ngươi lại là như thế nào biết nàng ở ký túc xá? Tần Giao sắc mặt càng trắng, hắn dám thị ta? Ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Giang Đồng hỏi, Ngụy hướng Nam thấy không thể gạt được đi, dưới tình thế cấp bách nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Ta chỉ là khó chịu bọn họ vô duyên vô cớ đem ta đá ra nghiên cứu tiểu tổ, cho nên mới vẫn luôn chú ý bọn họ, tùy thời trả thù mà thôi, ta không phải cái gì gián điệp à. Nói như vậy, người đối giáo sư lý dùng kia chi tiểu mới phun thật tề là nhặt được lạ. Ngụy hướng Nam rốt cuộc không phải chuyên nghiệp gián điệp, chỉ là chịu tiền tài dụ hoặc mà thôi, nghe được Giang Đồng liền phun thật tề sự tình đều biết tức khác sắc mặt một mảnh trắng bệnh, không có khả năng, ngươi như thế nào sẽ biết? Ta đương nhiên biết. Giang Đồng bắt lấy hắn vật sau, đem hắn nhấc lên, giao cho Đỏ Đậm. Cái này gián điệp vẫn là giao cho các ngươi quân đội xử trí đi. Đỏ Đậm không chút do dự, trực tiếp bóp lấy cổ hắn, kết quả cánh mạng của hắn, sau đó vứt rác giống nhau ném đến một bên. Giang Đồng đối Đỏ Đậm này sát phạt quyết đoán bộ dáng thực vừa lòng. Việt Lâm Diệu vẫn luôn trầm mặc không nói, chỉ dùng một loại ý vị thâm trường ánh mắt bàn quan rác rưởi đã diệt trừ, đoàn người bước vào thang máy, quả nhiên cùng phía trước giống nhau, cái kêu biến dị T3 xuất hiện, ở thang máy trên trần nhà lưu lại một chảo hình bốn ngân, tiến vào đỉnh tầng phòng thí nghiệm, hết thảy đều cùng nửa giờ phía trước giống nhau tiến hành, lần này Giang Đồng không có cùng tần giao vông nghĩa, tiêu độc trực tiếp liền mặc xong quần áo đi ra ngoài, liền ở nàng đi ra ngoài khoảnh khắc, đung nhiên một đạo âm phong quét lại đây, Giang Đồng la lên một tiếng, cẩn thận, nhưng cái kêu binh lính vẫn là chậm một bước, bị T3 cấp một móng vuốt chảo phá đầu đáng giận. Giang Đồng Đối cái này binh lính cũng không để ý, nàng để ý chính là rõ ràng biết tình thế phát triển, nàng như cũng chậm một bước. Nàng không hề chần chờ, đôi tay đi phía trước một đệ, một đạo màu tím ngọn lửa đột nhiên xông ra ngoài, tựa như một đạo tím long, không nghiêng không lệch vừa lúc đánh vào T3 cánh tay thượng, T3 phát ra ngao mà một tiếng giống to, toàn bộ cánh tay đều bị tím hỏa bao vây, trong khoảnh khắc liền tiêu thành cho tàn. Mọi người chiều nó đồng thời nổ súng, nó thân mình một thoáng, nhanh chóng biến mất ở hành lang cuối. Đỏ đầm đám người còn muốn đuổi theo đi lên, Việt lâm rượu cao giọng nói, đừng đuổi theo, lấy tư liệu cùng thiên thạch quan trọng. Đỏ đậm đám người dừng bước chân, ai cũng không biết phòng thí nghiệm rốt cuộc có mấy chỉ tăng thi, giặc cùng đường mạc truy, vẫn là tiểu tâm quan trọng. Giang đồng nghiêng đầu nhìn Việt lâm rượu liếc mắt một cái, không nói gì. Đoàn người ghim súng cẩn thận đi trước, đỏ đầm đi ở giang đồng bên cạnh người, hơi hơi nghiêng đi mặt tới đối nàng nói, người rốt cuộc là mấy cấp. kia chỉ tăng thi làn ra chỉ sợ liền đạn hỏa tiễn đều đánh không mặc. Ngươi ngọn lửa lại có thể đem nó đốt thành cho. Ta đối dĩ năng giả hiểu biết không nhiều lắm, nhưng nhị cấp hỏa hệ, chỉ sợ không có lực lượng như vậy. Giang đồng bất động thanh sắc nói, có lẽ ta vận khí tương đối hảo đi. Đỏ đầm không có hỏi lại, Việt Lâm Diệu nhìn hắn một cái, lấy một loại cực kỳ tự nhiên phương thức đem hai người ngăn cách. Vòng qua hành lang, đông nhiên nghe thấy ngao mà một tiếng gầm nhẹ, mấy cái mặc áo khoác trắng tăng thi vọt đi lên, mấy người đi lên nhẹ nhàng đưa bọn họ giải quyết. Tần dao chỉ vào trong đó một cái màu trắng tóc tang thi nói, đây là lý lôi đạo sư. Đỏ đậm sách lên nó, nói, hy vọng nó trồng đen không có thay đổi. Ở trải qua năm hảo phòng thí nghiệm thời điểm, giang đồng trong chiều nhìn thoáng qua, nàng vẫn nhớ rõ lúc ấy ngụy hướng nam sở sử dụng mật mã. Thần dao không có nói đến bên trong rực tể, nàng cũng không có nói. Một đường giết đến ba hảo phòng thí nghiệm trước cửa, đỏ đậm đem lý lôi mặt tiến đến mật mã bàn trước, màu lam ánh sáng đảo qua, biểu hiện sai lầm tất cả mọi người lộ ra thất vọng thân sắc, sai lầm không thể vượt qua ba lần. Tần Giao nhắc nhở hắn, nếu không phòng thí nghiệm sẽ khởi động tam cấp cảnh báo, đóng cửa hết thể xuất khẩu. Đỏ đậm đào ra lý lôi trong mắt, hít một hơi thật sâu, đưa đến mật mã bàn trước. Tích tích, chính xác. Mọi người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, mật mã bàn biểu hiện đưa vào trường văn. Lần này đỏ đậm trực tiếp chặt bỏ lý lôi tay, ấn đi lên. Lại lần nữa chính xác. Ba hảo phòng thí nghiệm đại môn ở trước mặt mọi người từ từ mở ra. Giang đồng cảm giác được một cổ lực lượng, một cổ kỳ dị lực lượng, nàng ngừng đầu, thấy phòng thí nghiệm trung ương cái kia nửa người cao hình trụ hình triển lắm đài, trên đài che trở vòng bảo hộ, bên trong có một khối nắm tay lớn nhỏ thiên thạch khối nổi lơ lửng. Kia cổ kỳ dị lực lượng, liên tới tự với này khối thiên thạch, đến từ chính nó trong cơ thể. Thiên thạch có cái gì? Như thế nào mới có thể mở ra cái này vòng bảo hộ? Đỏ đầm hỏi tần dao, tần dao chính mở ra máy tính, hướng bên trong đưa vào mật mã. Sau đó tìm một cái USB cắm vào đi, bắt đầu phục chế bên trong nghiên cứu tư liệu. Nàng lắc đầu nói, mở ra vòng bảo hộ yêu cầu mật mã, chỉ có Lý lôi đạo sư có mật mã. Nếu mạnh mẽ mở ra đâu? Đò đầm hỏi. Mạnh mẽ mở ra sẽ kích phát lục cấp bảo hộ, các xuất khẩu sẽ bị hoàn toàn phong bế, tự hủy trang bị cũng sẽ khởi động. Thần giao nói. Đò đầm như mày, có biện pháp gì không? Chưa xong con tiếp. dos đa tạ phù dung bạn liều phấn hương phiếu, mộng mộng không lưng. 477, Nam Nhân Cùng Nữ Nhân Tân Giao nói, chờ lát nữa ta sẽ mở ra khẩn cấp xuất khẩu, ở lục cấp bảo hộ kích phát lúc sau, chúng ta có 30 giây thời gian từ khẩn cấp xuất khẩu lui lại. Đỏ đậm gật gật đầu, mệnh lệnh thủ hạ các binh lính cảnh giới. Giang Đồng lại thừa người chưa chuẩn bị, lén lút lui ra tới, đi tới năm hảo phòng thí nghiệm. Nàng căn cứ trong trí nhớ mật mã mở ra phòng thí nghiệm cùng tủ đông, tủ đông tổng cộng có 6 chi màu lam dược tề, còn có 8 chi màu đỏ dược tề. Nàng đem này chiến chi dược tề nhanh chóng trang nhập chính mình không gian túi bên trong, sau đó mở ra bên cạnh máy tính. Máy tính chung có này hai loại dược tề kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Màu lam dược tề là H32 dược tề, có thể khiến người bước đầu tiến hóa. Màu đỏ dược tề là Y45 dược tề, quy lực là H32 gấp 10 lần, có thể chân chính tạo thành đáng sợ siêu có thể chiến sĩ. Gạo kê. Giang đồng quay đầu, thấy Việt Lâm Diệu đứng ở phía sau, hắn nhìn nhìn trên màn hình máy tính ký lục, hỏi. Ngươi đang làm cái gì? Tần giao tư liệu đã toàn bộ copy, nàng từ trên máy tính rút ra USB, chiều đỏ đập gật gật đầu, có thể. Đỏ đậm nhìn chung quanh bốn phía, người đều đến đông đủ sao. Giang đồng cùng Việt Lâm Diệu không biết khi nào đã về tới phòng thí nghiệm nội, đỏ đậm thấy mọi người đều ở, liền đối với Việt Lâm Diệu nói, Việt tiên sinh, giao cho ngươi. Việt Lâm Diệu gật gật đầu, đi ra phía trước, ngón tay tiêm chỗ vươn một đạo kim sắc gai nhọn, chừng một thước tới trường, hắn dùng kia gai nhọn đột nhiên chiều vòng bảo hộ đâm tới Dâm một tiếng giòn vang, toái pha lê phiến giống như kim cương giống nhau rơi rụng xuống dưới, trên mặt đất không ngừng ngảy lên. Thiên thạch tùy theo nga xuống, hắn rội ra tay, liền đem nó nắm trong tay. Nhưng hắn không nghĩ tới, liền ở hắn nắm lấy thiên thạch khoảnh khắc, thiên thạch đông nhiên. Nắc! Bởi vì quá ngoài dự đoán, mọi người đều còn không có phản ứng lại đây. Thiên thạch mảnh nhỏ rơi rụng, một viên long nhãn lớn nhỏ hạt châu rừng ở Việt lâm diệu trong tay. Đúng lúc này, Việt lâm diệu trong đầu hiện lên một cái tin tức, Hành Vân kiếm pháp hay không học tập. Việt lâm rượu cơ hồ không có do dự, trực tiếp ở trong lòng nói, đúng vậy. Kia viên long nhãn đại hạt châu bang mà một tiếng phá. Việt lâm rượu tức khắc cảm thấy một cổ nhiệt lưu từ lòng bàn tay chui vào trong cơ thể, vẫn luôn thượng lẻn đến đại náo bên trong. Vâng! Trong đầu đột nhiên ùa vào tới vô số tri thức, hắn phảng phất nhìn đến một cái tiểu nhân ở trước mặt cầm kiếm không ngừng vũ động, nhất kiếm lại nhất kiếm, nhất chiêu lại nhất chiêu, tất cả đều thật sâu mà khắc vào hắn trong ốc bên trong. Phảng phất này bộ kiếm phổ hắn đã luyện mấy chục năm, mỗi một cái kiếm chiêu đều có chính mình hiểu được, mỗi một chiêu thức đều thuần thục vô cùng. Việt tiên sinh, Giang đồng vội vàng tiến lên nâng. Như mày nói, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Việt Lâm Diệu tiếp nhận rồi quá nhiều tin tức, đầu có chút tẩn ẩn làm đau. Hắn cảm thấy vừa mới đã trải qua thời gian rất lâu, kỳ thật bất quá là ngắn ngủn vài giây. Đỏ đậm nhìn đầy đất thiên thạch mảnh nhỏ. Trong mày, đối thủ hạ binh linh nói, đem này đó mảnh nhỏ nhặt về đi. Đúng vậy mọi người mang lên đặc chế bao tay, vài cái tử nhặt lên mảnh nhỏ, cảnh báo sớm đã vang lên. Trên tường xuất hiện đến ngược, tần dao vội vàng mà thúc giục nói, các ngươi còn đang đợi cái gì, nhanh lên. Giang đồng cùng Việt Lâm Diệu chạy ở đội ngũ mặt sau cùng. Mọi người ở đây sắp vọt vào khẩn cấp xuất khẩu thời điểm, xuất khẩu chỗ đông nhiên vụt ra tới một đạo hát ảnh. A. Chạy ở đằng trước binh lính bị đối phương một ngụm rào phá đầu. Cư nhiên là kia chỉ bị Giang đồng thiêu hủy một cái cánh tay T3. Nó tới báo thủ. Đỏ đầm một bên đối với nó nổ súng, một bên lui về phía sau, canh tiểu thư, mau, mau dùng người hỏa. Canh tiểu thư không thấy. Một cái quân nhân giống to. Đỏ đầm quay đầu nhìn lại, Giang Đồng, Việt Lâm Diệu thậm chí liền lạc lan tất cả đều không thấy. Hắn đấy mắt hiện lên một mặt tuyệt vọng. Lúc này Giang Đồng cùng Việt Lâm Diệu tiến vào năm hào phòng thí nghiệm, Giang Đồng một đạo u cổ thánh hỏa qua đi, cửa kính hộ giống như là đường đỏ giống nhau hòa tan. Đi. Giang Đồng cùng Lạc Lan bắt lấy Việt Lâm Diệu cánh tay, ba người đồng thời từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Ầm vang. Một tiếng vang lớn. Cả tòa đỉnh tầng phòng thí nghiệm đều bắt đầu nổ mạnh, thật lớn dòng khí thiếu chút nữa đem hai người sốc phi. Việt Lâm Diệu dùng ra hành vân kiếm pháp chung nhất kiếm ngang trời. Trong tay mã tới kiếm mũi kiếm ngưng ra một đạo thật dài kim loại thứ, đâm vào thực nghiệm đại lâu vách tường bên trong. Sau đó theo ba người thân thể hạ truy xét qua tường thể, ở trên vách tường lưu lại một đạo thật sâu hoang ngân. Vẫn luôn hạ truy đến lầu năm thời điểm mới dừng lại, ba người ở trên tường điểm vài giờ, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Lạc Lan ngẩn đầu nhìn đã biến thành biển lửa tầng cao nhất phòng thí nghiệm, có chút bất an, Giang Đồng vô vô nàng bả vai, nếu bọn họ bất tử, đến lúc đó chúng ta liền sẽ sống không bằng chết. Liên ở Giang Đồng tiến vào năm hảo phòng thí nghiệm thời điểm, Việt Lâm Diệu nói cho nàng, hắn ở một sĩ binh trên người trang bị máy nghe trộm, nghe được bọn họ hướng quân đội đăng báo thời điểm. Quân đội làm cho bọn họ cần phải đem Việt Lâm Diệu cùng Giang Đồng hai người đưa tới quân khu. Bọn họ phòng nghiên cứu đã chuẩn bị thỏa đáng, tính toán đối hai người tiến hành thí nghiệm nghiên cứu, lấy cầu làm càng nhiều quân nhân tiến hóa ra dị năng. Việt Lâm Diệu đem thu ghi âm phát cho Giang Đồng nghe. Giang Đồng sắc mặt âm trầm, đã có là gan tính kế bọn họ, phải trả giá đại giới. Đúng rồi. Giang Đồng nghiêng đầu đi hỏi Việt Lâm Diệu, thiên thạch kia viên hạt châu rốt cuộc có cái gì công hiệu? Là một bộ hành vân kiếm pháp. Việt lâm Diệu cũng không có tàng tư, đem tiền căn hậu quả đều nói một lần, giang đồng trong lòng thầm giật mình, nguyên lai like đây là thiên thạch bí mật. Đúng lúc này, tinh tế thương trường máy móc gầm lại vang lên. Cái thứ nhất nhiệm vụ chủ tuyến, tìm kiếm chúa cứu thế hoàn thành, khen thưởng, 120.000 tích phân. Cái thứ hai nhiệm vụ chủ tuyến, tìm kiếm thiên thạch mảnh nhỏ hoàn thành, khen thưởng, 100.000 tích phân, nhất một quả. Cái thứ ba nhiệm vụ chủ tuyến tuyên bố, đề cao lực lượng. Thiên thạch bên trong cất giấu nào đó đối nhân loại có lợi vật phẩm, có lẽ là công pháp, võ kỹ, cũng có khả năng là nào đó pháp khí, pháp bảo. Làm trong đội ngũ ba người đều ít nhất được đến một kiện vật phẩm, các thăng một bậc, đạt được ở mặt thế bên trong sinh tồn thực lực. Khen thưởng, 150.000 tích phân. Đối với này cái thứ ba nhiệm vụ chủ tuyến, Giang Đồng đã co vài phần dự cảm, bởi vậy cũng không kinh ngạc. Ba người một bên đánh tăng thi một bên hướng trường học bên ngoài lưu lại, nàng hỏi, các ngươi có tính toán gì không? Lạc Lan nói, cha mẹ ta mất sớm, có cái ca ca ở kim quang khu, ta muốn đi tìm ca ca. Việt Lâm Diệu nhất kiếm chém đứt một cái tang thi cổ, ta tính toán đi hắc hà thị, ta nhị thúc là hắc hà quân khu thiếu tướng, ta tính toán đi đến cậy nhờ hắn. Giang Đồng ném ra một đoàn đu cổ thánh hỏa, đem một đám chảy nước miếng sông tới tang thi cấp hỏa táng thành cho, hắc hà thị. Kia chính là ở mấy ngàn km ở ngoài, mặt thế bên trong đường xá hiểm ác, người nghĩ kỹ, nghĩ kỹ. Việt Lâm Diệu đem một con tang thi chặn ngang chặt đứt, cùng Giang Đồng lưng tựa lưng đứng thẳng, hắn hơi hơi nghiêng đầu, nói, gạo kê. Người cùng ta cùng đi sao? Hắn Thanh Tuyến có một loại khác thường ôn nhu. Giang Đồng một lòng đánh tang thi, căn bản không có chú ý tới, vậy cùng nhau đi, bất quá ta có cái ý tưởng. Người nói, đang đi tới Hắc hà phía trước, chúng ta muốn đi tìm tìm thiên thạch. Việt Lâm Diệu trong lòng vừa động, ta cũng có cái này ý tưởng. Lúc ấy thiên thạch rơi xuống là lúc. Ta nhớ rõ chúng ta thì cũng có hai ba viên, chỉ là không biết ở đâu. Ba người vừa đánh vừa lui, mới vừa thối lui đến cổng trường, giang đồng đông nhiên cảm giác được cái gì, chỉ vào không trung nói, các ngươi xem. Mặt khác hai người đồng thời ngầm đầu, thấy xanh thảm không chung đông nhiên tối sầm xuống dưới, giống như là mưa rầm thiên mây đen giăng đầy, liền sắp trời mưa dường như. Tại đây một mảnh em vũ bên trong, đông nhiên sáng lên vô số đạo lửa đỏ quang. Mưa sao băng. Ở ba người trợn mắt há hốc mồm bên trong. Vô số mưa sao băng rớt xuống, rơi xuống tại thế giới các nơi. Lần này mưa sao băng rất nhiều, rầm rạp, xét qua phía chân trời là lúc quả thực giống như là không trùng tại hạ hỏa vũ giống nhau. Ba người trong lòng lại là lo lắng lại là cao hứng, yêu chính là thiên thạch buông xuống, tất nhiên sẽ có tân thai nạn. Cao hứng chính là, nhiều như vậy thiên thạch, nếu mỗi một viên đều có bảo vật nói, đó chính là đếm không hết tài bảo. Đỉnh đầu truyền đến ầm ầm ầm vang lớn, vài viên thiên thạch rơi rụng ở bốn thị, cách bọn họ gần nhất một viên bọn họ cơ hồ đều có thể nhìn đến thiên thạch thượng hừng hực thiêu đốt ánh lửa ba người đại hỉ chém ngã một cái tăng thi nhanh chóng hướng tới kia thiên thạch rơi xuống địa phương chạy tới kia viên thiên thạch vừa lúc dừng ở một tòa nhà dân thượng đem toàn bộ nhà dân đều phá hủy chỉ có kẻ hèn nắm tay lớn nhỏ một khối lại đem mặt đất tạp ra một cái phạm vi 10 mét hố to kia khối nho nhỏ thiên thạch liền ở hố to trung ương, bạo từng trận nhiệt khí kia hố to bên có gian tiểu siêu thị vừa lúc ở hố to ven chỉ bị thương một chút nóc nhà Giang đồng ba người đuổi tới thời điểm, nhìn đến kia tiểu siêu thị trước có hai đám người, trong đó một phương đều là nam nhân, mà mặt khác một phương lại đều là nữ nhân. Những người này đều thực tuổi trẻ, nam nhân một phương còn có một hai trung nhân người, nữ nhân một phương lại đều là tuổi trẻ cô nương, các nàng mỗi người trong tay đều cầm vũ khí, phẫn nộ mà chừng mắt đối diện nam nhân. Ba người tìm cái ẩn nấp địa phương trốn hảo, chuẩn bị trước nhìn xem tình huống. Tiểu lưu à, nói như thế nào ta cũng là các ngươi hiệu trưởng chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn mà đem siêu thị vật tư giao cho chúng ta, mặc kệ các ngươi là đi vẫn là lưu, ta tuyệt đối không hề can thiệp các ngươi, thế nào? Nam nhân một phương dẫn đầu cái kia trung niên nam nhân dùng hòa ái ngự khí đối nữ nhân một phương dẫn đầu cái kia cô nương nói: "Người này là Kinh Nam Đại học phó hiệu trưởng." Việt Lâm rượu nhỏ giọng nói: "Têu Ngô Văn Quân." Lạc Lan nhìn kỹ xem, chỉ vào cái kia dẫn đầu cô nương nói: "Đó là ta cao trung đồng học, Têu Hoàng Thúy Hà. Ta nghe nói nàng thi đậu Kinh Nam Đại học." Còn thành kinh nam học sinh hội phó hội trưởng. Hoàng Thúy Hà mặt trầm như nước, đáy mắt hiện lên một mặt phẫn nộ. Họ nô, ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi là hiệu trưởng. Ngươi nói một chút, mấy ngày nay ngươi làm cái gì? Ngươi dung túng này đó nam sinh khi dễ chúng ta. Bọn họ đem chúng ta tiểu từng cấp đặc hư, ngươi cư nhiên đều chẳng quan tâm, ngươi có cái gì mặt khi chúng ta hiệu trưởng. Nô Văn Quân cười nói, đây là cái gì cùng lắm thì sự tình. Ngươi xem, đánh tăng thi, bảo hộ các người, đều phải dựa nam sinh các ngươi thích hợp mà phục vụ một chút nam sinh có quan hệ gì cũng sẽ không rất một miếng thịt coi như là giao cái bạn trai sao ngươi xem đại bộ phận nữ sinh không đều lưu tại chúng ta kia trong lâu liền các ngươi này mấy cái muốn nháo cách mệnh số ít muốn phục tùng đa số sao chưa xong con tiếp 478 nữ nhân tôn nghiêm hoàng thúy hà cùng nàng phía sau các nữ sinh đều tức giận đến đầy mặt đỏ bừng những cái đó nữ sinh không sướng cốt cũng không tỏ vẻ sở hữu nữ sinh cũng chưa sướng cốt Ta cũng đi theo đi ra ngoài đánh tăng thi, dựa vào cái gì ta phân đồ ăn cùng tinh hoạch đều so nam sinh thiếu. Nói nữa, chúng ta nữ sinh ở trong lâu tu sửa công sự phong ngự, có tăng thi tới công lâu thời điểm, chúng ta không cũng cầm vũ khí đi đánh. Phân cho chúng ta tài nguyên đã đủ thiếu, còn tưởng đạp hư chúng ta. Nàng tiến lên một bước, khí thế kinh người, ta phía sau này siêu thị, là chúng ta tỉ muội chính mình đánh hạ tới, các ngươi chính mình không có can đảm lượng tới sát siêu thị tăng thi, hiện tại tưởng nhặt rơi xuống đất quả đảo không có cửa đâu. Nô Văn Quân sắc mặt trầm xuống, bộc lộ bộ mặt hung ác. Hán tử trong lòng rút ra một khẩu súng lục, đem tối hôm họng súng nhắm ngay Hoàng Thúy Hà. cả kinh Hoàng Thúy Hà lui về phía sau một bước, các nữ sinh cũng đều lộ ra sợ hãi biểu tình. Hắc hắc, không nghĩ tới chúng ta có thương đi. Nô Văn Quân cười lạnh nói, ngoan ngoãn mà cùng chúng ta trở về, hảo hảo mà cấp nam sinh phục vụ. Nếu các ngươi phục vụ đến hảo, chúng ta sẽ nhiều cho các ngươi một ít vật tư. Hoàng Thúy Hà cắn răng một cái, cao giọng nói cùng với trở về quá sống không bằng chết nhược tử ta tình nguyện chết ở chỗ này nô văn quân cười lạnh nhìn về phía nàng phía sau những cái đó nữ sinh như thế nào các ngươi cũng tưởng đi theo nàng cùng nhau chịu chết nói hắn dơ dơ lên trong tay thương không không cần một người nữ sinh run run rẩy rẩy mà đi ra ta hiệu trưởng đều là các nàng bước ta ta không muốn dĩ không nghĩ cùng các nàng ra tới tiểu văn ngươi hoàng thúy hà tức giận đến thẳng cắn răng nô văn quân hắc hắc cười nói Lúc này mới đối. Các người đều nghĩ kỹ rồi, cùng chúng ta trở về, có ăn có uống, còn an toàn. Nếu là không nghe lời, vậy đừng trách ta trên tay thương không nhận người. Việt lâm Diệu sắc mặt trầm xuống, đang nguồn tiến lên. Giang đồng đè lại vai hắn, nói, làm ta đi. Nàng thân hình vừa động, lén lút từ cửa sổ nhảy vào siêu thị. Sau đó từ siêu thị trung đi ra, lạnh lùng nói, Thúy Hà, những người này là chuyện như thế nào? Hoàng Thúy Hà cả kinh, kỳ quái mà đánh giá nàng. Này nữ hải là từ đâu toát ra tới, nàng như thế nào trước nay chưa thấy qua nàng. Giang đồng vài bước đi lên trước tới, từ trên xuống dưới mà đánh giá ngô hiệu trưởng, ngô hiệu trưởng tổng cảm thấy nàng trong ánh mắt tràn ngập khinh thường cùng chào phúng, còn có một cổ lạnh lạnh khí thế, mỗi liếc hắn một cái. Hắn đều cảm thấy một trận sởn tóc gáy. Đây là ngươi nói cái kia ngô hiệu trưởng. Giang đồng cười lạnh nói, cầm khẩu súng, liền cho rằng có thể đại sát tứ phương. Ngũ như vậy thiếu là như thế nào lên làm hiệu trưởng. Hoàng Thúy Hà cũng là có nhãn lực thấy, biết này nữ hải là tới giúp các nàng, nhưng là rồi lại lo lắng nàng an nguy, nhắc nhở nói, hắn này thương là kia mấy cái giáo cảnh lưu lại, là thật thương. Giang đồng cong cong khoẻ miệng, loại này thương, viên đạn liền tê một tăng thi ra đều đánh không phá, còn dám lấy ra tới hiện. Quả thực mất mặt, nô hiệu trưởng mặt giả trướng đến đỏ bừng, cảm thấy chính mình bị như vậy một cái dáng người đơn bạc tiểu nữ hải xem thường. Tức khắc giận từ trong lòng khởi, ác hướng gan biên sinh. Dơ súng lên biên triều nàng mặt liên tiếp khai số thương. Hắn muốn đem nàng kia trương tràn ngập khinh thường mặt hoàn toàn đánh đến dập nát. Xem nàng còn dùng như thế nào cái loại này ánh mắt xem chính mình.